chương hai trăm mười chín tông môn cung phục chương hai trăm mười chín tông môn cung p h ụ g khương văn c h í c h nhớ phải chính mình từng xem ghi chép nói như vậy xích mục thiên yêu điêu mặc dù không là phong thuộc tính yêu thú nhưng tốc độ phi hành không thể so với sẽ sử dụng phong độ n yêu thú chậm mặc dù không đạt được kim sĩ đại bằng cái kia mở ra cánh liền bay cách xa vạn dặm tốc có thể một thiên thời gian đủ để bay bên trên cách xa vạn dặm rất khó tưởng tượng ủng có cái chủng này phi hành cực tốc yêu thú là thế nào bị tu sĩ đánh chết vâng đại trưởng lão ngu thanh ly rất cung kính tiếp nhận hồ chiến đưa tới lệnh bài tiếp đó thân ảnh của nàng liền trong nháy mắt biến mất ở Nhật Diệu Cốc bên trong. đây là thuấn di khương văn chiết nhìn mình bên cạnh trống rông chỗ ngồi đáy mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc tu sĩ theo tự thân tu vi đề thăng sẽ một cách tự nhiên nắm giữ một chút kỳ dị năng lực loại năng lực này liền được xưng làm thần thông vừa rồi ngu thanh ly không có có bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên biến mất hoàn toàn phù hợp thư tịch trong ngọc giản đối với thuấn di thần thông ghi chép nhưng nói đi thì nói lại nhân ra thế nhưng là nguyên anh kỳ thể tu lĩnh ngộ một môn thuấn di thần không thông qua là chuyện hợp tình hợp lý khương văn chiết cười tủng tịp bưng lên trước mặt mình chén trà nhẹ nhàng uống một cái nhìn hướng hổ chiến không nhịn ở trong lòng thẩm nghĩ hắn hẳn là biết mình muốn tu luyện linh ứ n g tần h mâu cho nên mới sẽ lấy ra loại này thị lực siêu cường chim ưng loại yêu thú tinh phách cho mình hợp ý chơi đến là thực sự c h u y n mất tiền bối có chuyện van bối muốn hướng ngài hỏi thăm một chút giao tiếp đi chắc chắn phải có qua có lại mới được tuy bây giờ là chiến hổ tiên tông muốn cầu cạnh chính mình người ta tư thái cũng bày khá đòn chính nhưng mình không thể thật sự cậy tải khi người không đem người khác để vào mắt hổ chiến nghe xong khương văn chích lời nói về sau trên gương mặt cũng không nhịn được lộ ra ba phần nụ cười nhẹ n h ó n nói đại sư mời nói chỉ cần là lão phu biết đến chắc chắn sẽ không hướng n g ư ờ i giấu giếm cái gì tiền bối cũng không cần lại thiệt s á t văn bối đại sư cái gì thật sự là quá mức cất nhắc văn bối khương văn trích khẽ gật đầu một cái nói tiền bối hô to vãn bối tục danh là được văn bối muốn biết nam thiên ma thai diễn biến thành dạng gì quý tông hoặc giả thuyết là đông quắc vực tu t i ê n giới đối với nam thiên ma thai ứng đối phương sách là cái gì hướng hổ ngọc thiền cùng hổ b i ê u nghe ngóng nam thiên vực tình huống còn không bằng trực tiếp hỏi hóa thần kỳ hộ chiến tới thực tế hộ chiến nghe xong khương văn t r í c lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng lo lắng thần sắp tới ngượng mừng cương văn chiết nam thiên vực ma thai đến cùng diễn biến thành cái dạng gì lao phu cũng không biết hơi trầm ngâm một hồi về sau h ậ chiến trầm giang giặc mở miệng nói nói đến chúng ta hẳn là trước hết nhất điều động nhân thủ đi tới nam thiên vực nhưng bởi vì nam thiên ma thai nguyên nhân tất cả thế lực đều đóng lại cùng nam thiên vực tương liên truyền tống trận bạn d ặ m truyền tin phủ có thể truyền đi tin tức vô cùng có hạn chúng ta bây giờ chỉ biết là nam thiên vực vượt qua sáu thành châu vực đã bị ma tộc chiếm lĩnh ngoài ra những thứ này đ ố n g nhiên xuất hiện tại nam thiên vực ma tộc vô cùng thị sát nguy hiểm nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ chưa có có thể từ ma tộc trong tay chạy trốn h ổ chiến nói đến đây lúc hơi hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói hiện nay đông c ắ c vực tất cả tu tiên tông cựa đều đang chữ hàng bật tư gối giáo chờ sáng nhao nhao triệu hồi tất cả đi ra ngoài môn nhân đệ tử bảo đảm thật có sẽ ra chuyện lớn lúc có thể lập tức làm ra phản ứng c ư ơ n g văn chiếc nghe xong h ổ chiến giảng thuật về sau trung quy là đối với nam thiên ma hai cùng đông c ắ c vực tu tiên giới có hiểu rõ nhất định nam thiên vực luân hãm khu có chút ít tu sĩ kim đ a n trốn ra ma tộc truy sát điều này nói rõ những thứ này xâm lấn nam thiên vực ma tộc thực lực phổ biến là sau kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ trình độ thậm chí nguyên anh kỳ ma tộc cũng tương đối nếu là nhiều một ít lời nói không thể nào có kim đan kỳ tu sĩ có thể đào thoát ma tộc truy sát đương nhiên trận này ma thai tạo thành nhân tộc tu tiên giới một vị luyện hư kỳ đại năng v ỡ n lạc hắn mức độ nguy hiểm còn là rất cao nhưng thương văn c h í c h cảm giác cái này rơi xuống lão ca hẳn là đã rơi vào ma tộc cả bấy n h ư ma tộc bên trong thật có lẽ loi chém giết độ hư kỳ đại năng cao thủ đều nửa năm ma tộc làm sao có thể chỉ là chiếm giữ nam thiên vực sáu thành địa vực cuối cùng chính là chiến hồ tiên tông chỗ ở hồ k ỵ châu khoảng cách nam thiên vực quả thực rất xa đều đã lâu như vậy đều còn không có thu đến xác thực tình báo nói một cách khác ma tộc đại quân một chốc còn đến hay không hổ kỳ châu mình còn có một đoạn an toàn chỗ mã thời gian nhưng đoán chừng cũng chỉ có một tí kẹo như thế thời gian văn chiết lao phu ở đây mời ngươi gia nhập vào chiến h ồ tiên tông không biết ý của ngươi như nào từ h ồ chiến đi tới nhật diệu sơn cốc đến bây giờ đông lạc tây xả nói nhiều như vậy trung quy là giảng tới rồi c h â m ấ u chốc nhất hồ thiên thắng h ồ ngọc thiền cùng h ồ biêu cha con ba người còn có cận chỉ nhu đều quay đầu nhìn về phía khương văn chiết bất đồng duy nhất là cận chỉ nhu trong mắt tràn đầy khẩn trương và xoắn suýt mà khương văn chiết nghe xong hổ chiến lời nói về sau đầu tiên là không nhanh không c h ậ m bưng lên trước người chén trà uống một n g ụ m đặt chén trà xuống đón hổ chiến đôi mắt đọc nhấn do từng chữ rõ ràng nói đa tạ tiền bối hậu ái nhưng vãn bối tài sơ học t h i ệ n tư chất bình thường chương hai trăm mười chín thông môn cung phụng hai chương hai trăm mười chín thông môn cung phụng hai nếu là có giúp nhận được tiền bối chỗ cư mở miệng vãn bối nhất định dốc hết toàn lực giúp tiền bối đạt tới mong muốn cận chỉ n u nghe xong khương văn chích lời nói về sau đ á y mắt không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm tới mà hồ ngọc thiền sắc mặt nhưng là trở nên dị thường có coi khương văn chích đều tư chất bình thường vậy nản tính là gì ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng chất vấn khương văn chết lúc hổ chiến đuổi tại nàng mở miệng phía trước nói ha ha ha tư chất bình thường văn chết liền chớ có tại đùa cận những cái k i a chân chính tư chất bình thường tiểu bối rồi đã ngươi không muốn gia nhập vào b ả n tông vậy lao phu cũng không ép buộc như vậy đi b ả n tông nguyện ý phụng ngươi vì tông môn cung phụ hổ chiến cũng không có làm cái gì quanh co bật khúc nói thẳng ra ý nghĩ của mình nói đãi ngộ địa vị cùng bản tông nguyên anh trưởng lao nhất trí nhưng không cần tham dự tông môn bất kỳ sự vụ chỉ cần tại lúc cần thiết hoàn thành một chút nhờ giúp đỡ là được mặt khác tông môn nhờ giúp đỡ cũng không phải n h ờ n g ư ơ i làm không công việc sẽ căn cứ vào nhờ giúp đỡ nhiệm vụ cho đầy đủ thù lao hổ chiến mở ra điều kiện không thể bảo là không phong phú hoặc giả thuyết là hoàn toàn phù hợp khương văn chết suy nghĩ trong lòng nay cũng làm cho khương văn chết đều không có ý tứ cùng hổ chiến trả giá tất nhiên tiền bối đều như thế thực sự vậy vạn bối cũng sẽ không nói thêm những điều kiện khác rồi khương văn chết chỉ là dưới đáy lòng trầm ngâm ba hơi chi liền đáp ứng phía dưới trở thành chiến hổ tiên tông cung phục ha ha ha, ha tốt đối với chiến hổ tiên tông tôi nói có thể có một vị có thể luyện chế linh tụy cương pháp khí cung phục chính là cất cánh t ế ấu đại trưởng lão đệ tử đến đây p h ụ b ệ n h cảm giác giống như là bố trí tốt đồng dạng thương văn c h i ế t cùng h ồ chiến vừa mới thỏa đảm trở thành cung phụng sự tình ngô thanh ly cũng ở thời điểm này lợi dụng thuấn di thần thông về tới nhật diệu sơn cốc bên trong ở trong tay nàng không chỉ có nắm đại trưởng lão h ồ chiến lệ bài còn có một cái lớn chừng bàn tay bình đồng văn chiết đây là chỉ xích mục tiên yêu điêu khi còn sống là nguyên anh t r ù n g kỳ đ ỉ n h phong yêu thú h ồ chiến khẽ cười nói hắn tin h phách thả trong tông môn bảo khố ăn nhiều năm như vậy cho bây giờ cho ngươi cũng coi như là dùng hết tác dụng của nó rồi nói hổ chiến liền đem cái nào phong ấn xích mục thiên yêu điều tinh phách bình đổng đến khương văn c h í c h trước người bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là đang chờ mình tìm hắn hỗ trợ tu luyện linh nhưng thần mâu cái thứ hai chỗ khó là phong ấn yêu thú tinh phách phong ấn chỗ vẫn là tu sĩ con mắt cho nên khương văn c h í c h muốn tu luyện linh nhưng thần mâu môn bí thuật này dưới tình huống bình thường còn muốn tìm chiến hổ tiên tông hỗ trợ mới được liên đã nghĩ kỹ làm cho dùng trận pháp gì cấm chế tới phong ấn yêu thú tinh phách đối với khương văn trích tới nói chuyện khó khăn nhất ngược lại là tìm được một chỉ thích hợp dùng để tu luyện linh ứng thần m â u yêu thú tinh phách theo lý thuyết khương văn chức cũng nên bán chiến hổ tiên tông một bộ mặt để bọn hắn giúp mình đem yêu thú tinh phách phong ấn đến trong ánh mắt của mình nhưng mà nhường một cái chính mình hoàn toàn người không biết tại ánh mắt của mình bên trên lộng phong ấn nếu là mình không có năng lực làm cái này phong ấn còn có phải nói có thể khương văn chức chính mình là một cái trận pháp đại sư hoàn toàn có năng lực đem phong ấn tinh phách sự t ì n h làm tốt dù sao trình tự vô luận xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất đối với người tu luyện tới nói đều không phải là cái gì chuyện tốt cho nên khương văn chích cho dù là muốn lấy lòng cho chiến h ổ tiên tông cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhường chiến h ổ tiên tông tìm trận pháp sư tiền bối văn bối có một yêu cầu quá đáng khương văn chích tại nhận lấy chứa xích mục thiên yêu điều tinh phách bình đồng về sau lúc này mở miệng chuẩn bị bán cá i nhân tình chiến h ổ tiên tông ha ha ha có chuyện gì cứ việc nói là được hồ chiến cho là khương văn chích muốn mời bọn họ hỗ trợ tìm một cái trận pháp đại sư giúp khương văn chích phong ấn xích mục thiên yêu điều tinh phách đây tự nhiên là lòng tin tràn đầy hồi đáp ngươi bây giờ là bản tông công p ụ n g vô luận chuyện gì chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mã ngươi đa cương văn chiết đầu tiên là hướng hổ chiến nói lời cảm tạng tiếp đó mới mở miệng nói chủ yếu là văn bối đạo lữ tu luyện vấn đề tin tưởng tiền bối cũng nhìn ra chỉ n u rèn thể tu vì lâm vào gông cùng xiến xích chiến hổ tiên tông mặt khác thể tu chi đạo lập phái ta hy vọng tông môn có thể trợ giúp nàng đột phá tu luyện bình cảnh văn bối vô cùng cảm kích hổ chiến trên gương mặt nụ cười hơi hơi thu lại nghiêng đầu nhìn một chút cận chỉ n u đạo đây đều là vấn đề nhỏ thanh ly về sau cái này chỉ n u n h a đầu tu luyện liền từ ngươi tự mình chỉ đạo đi vâng đại trưởng lão mặc dù cương văn chiết không ấn hổ chiến dự đoán mời hắn tìm kiếm trận pháp sư hiệp trợ tu luyện bí thuật nhưng khương văn chết bán cho chiến hổ tiên tông nhân tình vẫn rất lớn mà vì mở rộng nhân tình này hổ chiến thậm chí n h ư ờ n g một cái nguyên anh kỳ thể tu tới chỉ đạo cận chỉ nhu tu luyện có người như vậy t ì n h đặt cơ sở qua mấy ngày thì khương văn chết xuất thủ luyện chế linh tùy cơn ư g pháp lý cũng liền không có vấn đề gì rồi hổ chiến đang cùng khương văn chết bàn luận tốt những chuyện này về sau liền nên rời đi trước đi xử lý chuyện rồi khác khương cung bụng thật là ngượng ngùng hổ chiến sau khi rời đi hổ thiên thắng lúc này mới đầy cõi lò ngày này nói những ngày này các ngươi tại tông môn chịu khổ á chương Văn c hai c h nhẹ cười lắc lắc nói, Bá cớ gì nói đầu gì ấy, nếu không phải trăm hai mươi thanh vân trang viên chương hai trăm hai mươi thanh vân trang viên h ổ tiên h thắng lưu lại mục đích chính là muốn củng cố chiến h ổ tiên tông cùng khương văn trích quan hệ trong đó mà nghe khương văn trích nhắc đến yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu hắn tự nhiên là thuận thế làm tới đem để tài truyền tới trong chuyện này khương cung phụng nói đi săn thi đấu sự tỉnh cũng phải cảm ơn các ngươi nhà thứ không dám dâu dếm tiểu nữ muốn tiến vào ly long tinh huyết chỉ cũng không phải một năm hai năm phía trước hai giới nàng cũng có tham gia chỉ là thành tích thật sự là chẳng ra sao cả thương văn trích cười ha hả liếc nhìn hổ ngọc t h i ê n một cái tiếp đó hướng về phía h ổ thiên t h ằ n g nói vá phụ hô to v ã n bối tục danh là đủ tham gia yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu v ã n bối cũng là được ích lợi không nhỏ hổ tả có thể đang săn thú trong cuộc so tài có thu hoạch cái này cũng là nàng cố gắng của mình cùng v ã n bối có thể không quan hệ nhiều lắm hổ chiến sau khi rời đi là bối cảnh tấm hổ ngọc thiền cùng hổ bưu cũng lớn mật bây giờ k ư ơ n g văn c h lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt hồ ngọc thiền lúc này mở miệng phản bác ôi văn chiết tại yêu đế cánh đồng hoang ta cho biêu tử hoàn toàn chính là các ngươi vướng viu được không nếu không phải là ngươi và chỉ n u ngăn cơn s ó n g giữ ta sợ là đời này đều không có cơ hội tiến ly long tinh huyết trì ngươi nói sai rồi ngộ tạ cơ hội cũng là lưu cho người có chuẩn bị khương văn c h í c h quay đầu nhìn hướng hồ ngọc thiền cười ha h a nói nếu là không có ngươi tiền k ỳ an bài ta theo chỉ n u liền tham gia đi săn cuộc so tài tư cách cũng không có à. hồ ngọc thiền nghe xong k ư ơ n g văn trích lời nói về sau cảm giác tựa như là đạo lý như vậy à, như không có nàng mời cùng an bài khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu căn bản cũng không biết hồ kỵ châu còn có yêu đế hoa nguyên n g đi săn thi đấu chuyện này khương văn c h í c h đang miễn cưỡng lựa gạt ở hồ ngọc thiền về sau cấp bách đội mở miệng nói sang chuyện khác bá phụ ngài vừa rồi cho vãn bối long huyết sinh khí đan là dùng yêu đế trên cánh đồng hoang mang theo long huyết linh tức giận linh thảo linh dược làm chủ nguyên liệu luyện chế sao hồ thiên thắng nghe xong khương văn c h í c h vấn đề về sau nhẹ nhàng gật đầu nói không sai yêu đế hoa nguyên đi săn thi đấu được linh thảo linh dược đúng là luyện chế long huyết sinh khí đan nguyên liệu k ư ơ n g văn trích nghe đến đó không khỏi dưới đáy lòng khét lợi đang thu thập nhìn thấy thu thập linh thảo linh dược nhất định phải thỏa mãn một trăm năm lúc liền ngờ tới những linh thảo này linh dược có thể là dùng để luyện đan n h ư c ũ xem ra thật sự chính là dạng này chỉ bất quá có thể bị h ổ tiên h thắng dùng để làm nhật l ô i cái này trong đan dược mặt chắc chắn còn có hắn chân quý của hắn tài liệu nếu không hắn sẽ không ngay trước mặt h ổ chiến lấy ra long huyết linh khí chỉ là cái này mai đan dược tốt dẫn quý trọng nhất vẫn là những thứ khác linh dược h ổ tiên h thắng cảm giác khương văn c h í c h đối với long huyết sinh khí đ a n cảm thấy rất hứng thú thế là hãy cùng khương văn trích nhắc tới loại này đan dược quá trình luyện chế cùng dược hiệu đối với chiến hồ tiên tông tới nói mỗi mười năm cũng mới có thể luyện chế một trăm l i n ba trăm mai long huyết sinh khí đan loại này hiệu quả của đan dược theo khương văn chiết chính là huyết bổ đan siêu cấp gấp b ộ i bản đan dược đối với thể tu tu vi đề thăng có lợi ích to lớn khương văn chiết cảm giác có cái này bởi cái long huyết sinh khí đan trợ giúp nhiều nhất một năm mình thể tu tu vi liền có thể tăng lên tới c h ú c cơ trung kỳ đồng thời cũng hỏi thăm rõ ràng ẩn chứa long huyết linh tức giận linh dược linh thảo hiệu dụng cứ như vậy khương văn chiết liền biết nên xử lý như thế nào chính mình từ trong ly long động vẫn tìm được linh thảo linh dược chính mình chỉ cần đem các loại hấp thu long huyết mới mọc ra từ linh thảo trong linh dược long huyết linh khí tinh luyện đi ra luyện chế thành long huyết đan là được rồi tu sĩ nếu là trực tiếp phục d ụ n g long huyết không bị chống bạo thể mà chết cũng nhất định sẽ xuất hiện yêu hóa trừ phi là tu sĩ thực lực đủ mạnh t i n h có thể đem long huyết triệt để luyện hóa thành chính mình cần năng lượng nhưng long huyết kinh qua linh thảo linh dược chuyển hóa về sau lại được luyện chế thành long huyết đan thì không cần lo lắng yêu hóa hiện tượng có long huyết đan phụ trợ thương văn chất có năm chắc tại mười đến hai mười năm trong thời gian đem chính mình thể tu tu vi tăng lên tới kim đan kỳ đến lúc đó thực lực của mình nhất định sẽ phát sinh biến hóa lòng trời lở đất nói không chừng mình có thể áp chế ra có thể so với ở kiếp trước vụ nổ hạt nhân vỡ vụn cơm khí đánh tới được rồi được rồi ma ma tức tức loại chuyện gì xong n h a cuối cùng mấy người không nhịn được đại h ổ cô nàng ngu thanh ly mở miệng nói theo chúng ta đi a văn chiết ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta tông môn nguyên anh cung phụng tông môn nguyên anh trưởng lão đều có một độc lập sơn phong cư trú tu luyện nói đến cũng là chúng ta không tốt không nghĩ tới cho các ngươi chuyển sang nơi khác t ư ơ n g văn c h ế t bây giờ là chiến hồ tiên tông cung p ụ n g h ư ở n g thụ tông môn nguyên anh trưởng lão đãi n ộ địa vị tự nhiên cũng có thể thu được một cái lẻ loi đỉnh núi quyền cư ơ ngụ n g nói thực ra khương văn chích thật thích cái sơn cốc này không chỉ có không có người quáy dày còn rất vắng vẻ nhược điểm duy nhất đại khái liền là linh khí không phải rất nồng n ặ n g phu quân chiến hổ tiên tông cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt liền là muốn cho ngươi làm cung phục tại khương văn chích trở lại quay về chỗ ở thu dọn đồ đạc cận chỉ n u lo lắng t r u y ề n âm hỏi thăm chương hai trăm hai mươi thanh vân trang viên hai trước kia lạc hạ sư tổ cũng đã nói ta chỉ cần hơi triệt lộ luyện chế linh thủy cương pháp khí năng lực vô luật đi đến nơi nào đều sẽ bị thể tu tông môn phục làm thực ư khách chuyện âm nói đến đây hơi hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục chuyện âm nói mất quá chiến h ổ tiên tông quan hệ cũng rất lớn bọn hắn từ trên xuống dưới đều lộ ra ngay thẳng bàn điều kiện thời điểm thậm chí đều không cho ta lưu trả giá không gian ta còn tưởng rằng muốn cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng đánh lên hơn nửa ngày nước bọc chiến mới có thể tranh thủ tới bây giờ lấy được những chỗ tốt n à y đây cận chỉ nhu nghe là rơi vào trong sương mù nhưng nàng biết hương văn trích đối với chiến h ổ tiên tông ấn tượng cũng không tệ lắm đang thu thập cũng may n h ậ t rượu gốc bên trong đồ vật về sau n g u thanh li mang theo khương văn chiết cận chỉ nhu hướng về chiến h ổ tiên tông chỗ sâu bay đi đồng thời nhiệt tình giới thiệu chiến h ổ tiên tông tông môn phân bố tình huống thợ đến giờ phút này khương văn chiết đối với chiến h ổ tiên tông mới có toàn diện nhận biết chiến h ổ tiên tông tông môn trụ sở ở vào đông q u á c vực hồ kỵ châu chiến h ổ trên dây núi dây núi này là hồ kỵ châu bên trong linh khí nồng nặc nhất linh mạch sơn phong liên miên trập trùng địa thế hiểm trở chỉ cần thủ giữ mấy cái lấy ít quan ải liền có thể nhường toàn bộ sơn mạch núi liền thành cụ thể nhưng cái loại này lý ưu thế bây giờ không còn sót lại chút gì nam thiên ma thai từ không trung buông xuống đại điện mặc cho chiến h ổ sơn mạch là như thế nào dễ thủ khó công trung vi là không cách nào chống cự tới từ bầu trời uy hiếp đương nhiên những thứ này chỉ là khương văn chích đích cá nhân ý nghĩ thôi mình tại mưu thanh ly dẫn đầu dưới tiến nhập chiến h ổ sơn mạch chỗ sâu tại trải qua mảng lớn tông môn kiến trúc về sau liền đi tới liên miên cao vút trong mây trên ngọn núi mỗi cái sơn phong ở giữa lại có thâm t h ú y hẻm núi cứu rậm rừng rậm tương liên khương văn c h í c còn chứng kiến một cái đầu lao nhanh dòng sông từ trong núi chạy qua đa dạng địa hình phức tạp cho chiến hổ tiên tông đệ tử cung cấp phong phú tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên ngoài ra ở trên ngọn núi còn tu kiến có gió ô vương t h u cạnh hào phong kiến trúc những kiến trúc này phần lớn áp dụng cự thạch tạo dự nhìn qua bức tường chất địch đặc biệt kiên cố vách tường nhiều lấy màu đỏ màu nâu mấy người thuốc màu quét hôi vừa có thể hiện lộ rõ ràng tông môn cổ lão cùng trầm trọng lại rất bắt mắt để cho người ta một cái liền có thể thấy rõ những kiến trúc này hình dáng k h i thực chiến hổ tiên tông khu vực hạch tâm ở vào sơn mạch chỗ sâu trên đỉnh núi cao trường lão nghị sự điện tàng kinh k h ắ luyện khí phường đan phòng mấy người trọng yếu nơi trốn đều ở nơi này. mà trước đây thương văn trích sở đ á i chỗ bất quá là một cái rất nhỏ khu sinh hoạt mà thôi thương văn trích có thể cảm giác được nơi này để phòng vô cùng xâm nghiêm như chính mình không có ngu thanh ly tự mình dẫn dắt chỉ dựa vào hầu ngọc thiền hầu như sợ là sớm đã có đệ tử đi lên kiểm tra rồi đương nhiên cũng không phải nói sơn mạch nơi trọng yếu liền không có khu sinh hoạt ở nơi này chút khu vực hạch tâm t r ù n g quanh cũng chia vài có đệ tử ký túc xá nhà ăn tu luyện c h à n g mấy người công trình đang thỏa mãn các đệ tử sinh hoạt hàng ngày cùng tu luyện n h cầu bên ngoài cũng có thể rất tốt bảo vệ t ô n g môn yếu điệm ngoài ra chiến hổ bên trong dãy núi còn rất nhiều chuyên môn tự dưỡng linh thú linh thú huyện bởi vì trong chiến hổ tiên tông có một chi kim đan trúc cơ tinh nhuệ tu sĩ tạo thành hổ kỵ binh nhân số quanh năm duy trì tại chừng năm ngàn nếu là có cần hổ kỵ binh số lượng có thể tăng thêm đến mười hai ngàn đến khoảng mười lăm ngàn người đến văn chiết ngọn núi này sau này sẽ là tu luyện của người nơi t r ố n g n h à cuối cùng thương văn chiết cận chỉ nhu bị n g u thanh ly h ổ ngọc thiền cùng hồ đưa ba người tới một cái núi thanh thủy tú trang viên phía trước trang viên kiến trúc kiểu dáng cùng các trên ngọn núi kiến trúc không sai bị lắm nóc nhà đa số sơn dốc thức lấy phiến đá hoặc mảnh ngói bao trùm vừa thực dụng lại cỗ đặc sắc hơn nữa tại trang biên bốn phía bố trí nhiều loại trận pháp cường đại có phòng hộ trận mê t u n g chặt chờ những thứ này trận pháp tướng lẫn nhau phối hợp tạo thành nhiều tầng p h o n g ngự có thể có công hiệu chống đỡ ngoại địch xâm lấn k hạch tâm nhất sát trận là hóa thần kỳ tu sĩ bố trí một khi phát động có thể đối với nguyên anh tu sĩ tạo thành sự đà kích mang tính chất hủy diệt thương văn chiết đang cùng ngư thanh ly trao đổi biết được phiến khu vực này có chiến hồ tiên tông thủ vệ đội ngũ tuần tra tuần tra thành viên bao quát trúc cơ kỳ kim đang kỳ từng cái tầng thứ tu sĩ bọ tuần tra con đường thường xuyên thay、phiên. giao nhau. Dạng nhau. này có theo ể càng đại nạn hơn độ mê hoặc địch chỗ ở an toàn. Lại đi đến trang viên trước cổng chính lúc, Văn Chết nhìn thấy trước cửa trên tấm bia khắc toàn. nạn hơn lấn nhân, an đến Trang Viên Khương Văn nhìn trên Thanh Vân Trang Viên 4 chữ lớn. đại độ đảm đi đá Lại bia thấy chữ h mê xâm tấm bảo ở t rõ lý thuyết trang viên này tên là thanh vân cũng không biết khác trang viên có phải hay không có tên mình thanh vân trang viên bên trong linh khí tương đối dồi dào hoàn cảnh thanh lu rất có loại trở lại lạc hà kiếm tông kiếm khí p h o n g cảm giác cái này thanh vân trang viên là chim sẻ tuy nhỏ vũ tạng đều đủ trong trang viên có một dùng nạp tu sĩ kim đ a n tu luyện pháp thuật diễn võ trường rộng rãi sân bãi cùng hoàn thiện phòng hộ trận pháp thương văn trích cảm giác cho dù là lạc hà kiếm tông trung ương võ đài cũng không có cái diễn võ trưởng này sang trọng dù sao cái diễn võ trưởng này là có thể tiếp nhận tu sĩ kim đan toàn lực công kích xem như tu sĩ tu luyện trắng chỗ đơn độc linh thú huyện tự nhiên là không phải ít thanh vân trang viên linh thú huyện cũng rất sang trọng thậm chí còn cho linh thú quy hoạch xuất r a toàn bộ khu đi sang khu khu nghỉ n ơ i mấy người khu vực thương văn trích cùng cận chỉ nhu cảm giác giống như là lưu mãi mãi tiến đại quan viên đồng dạng t r ư ờ n g hai trăm hai mươi mốt niềm vui thăng quan t r ư ờ n g hai trăm hai mươi mốt niềm vui thăng quan mà nếu bản về khương văn c h í c h thích nhất công trình đương nhiên là thanh vân trang viên bên trong tàng kinh c á t cái này trong tàng kinh các thư tịch n g ọ c giản tuy chỉ là chiến hổ tiên tông một phần nhỏ tàng thư nhưng mình tùy thời có thể cho chiến hổ tiên tông đem trong tàng thư các tu tiên điện tịch công pháp bí tịch trận pháp đ ồ lục mấy người tiễn đưa tới đây cung cấp chính mình đọc theo lý thuyết chính mình không cần chạy tới tàng thư các đọc sách chỉ cần dừng lại ở chỗ ở liền rộng lượng thư tịch có thể đọc hồi tương lại cái này tựa như là chính mình nhập môn tu tiên tông cửa lúc mậu tường a tại ngu thanh ly dẫn đầu d lại đi nhìn nhìn sinh hoạt hàng ngày khu rượu biên vườn hoa n à y địa phương tóm lại trong trang biên này công trình vô cùng đầy đủ giống như là một hoàn chỉnh cỡ nhỏ tu tiên tông cửa cuối cùng ngu thanh ly mang theo khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu đi tới thanh vân trang biên tầng dưới c h ố t nhất địa hòa cát không sai dưới thanh vân trang biên mặt có một đầu địa hòa linh mạch chiến h ổ tiên tông ở nơi này đầu địa hòa linh mạch bên trên xây dựng luyện khí phường cùng đàn phòng hai nơi công trình luyện khí trong phường địa hòa khác thường máy liệt còn bố trí có ngắn thời gian bên trong đề thăng địa hòa nhiệt độ c h ấ phát nhìn đến đây khương văn trích không nhịn ở trong lòng n g tới trang v i ê n này đại khái là chiến hổ tiên tông là chuyên môn vì tông môn đứng đầu luyện khí sư chuẩn bị tại tham quan qua luyện khí phường về sau khương văn chết chủ động đến một bên khác đan phòng tham quan phát giác trong đan phòng đồng dạng bố trí có phụ trợ luyện đan trận pháp mà đối với đối với khương văn chết tới nói kỳ thực đan phòng này mới là mình có thể sử dụng đến công trình luyện khí lời nói mình đỏ tức linh diễm đỉnh có thể mạnh hơn địa mạch chi hỏa văn chiết đây là khống chế thanh vân trang v i ê n trận pháp cấm chế trận bàn cùng pháp quyết trong thanh vân trang biên đại khái đi dạo một vòng về sau n g thanh ly đưa cho khương văn chết một cái trận pháp bàn cùng ba mai ngọc giản có cái này trận pháp bàn t h vân nhi vâng nhiều tạ bá mẫu nhường chiến hổ tiên tông bồi dưỡng cận chỉ nhu thế nhưng là khương văn chết bán đi ân tình muốn thỉnh khương văn chết luyện chế linh vị cương pháp lý đầu tiên phải đem người này tình rơi xuống đi nếu không làm sao có ý tứ mở miệng tỉnh h người hỗ trợ đây ngu thanh ly chỉ là hướng về phía cận chỉ nhu cười gật gật đầu tiếp đó thân ảnh của n à n g cứ như vậy vô cùng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa ngu thanh ly rời đi vô luận là khương văn chết cận chỉ nhu vẫn là h ổ ngọc tiền hổ b h ư hai tỷ lệ đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra kỳ quái đột thuật phu quân thanh ly bá mẫu sử dụng là cái gì đột h u ậ t ta cận chỉ n u rất sớm đã muốn hỏi k ư ơ n g văn chết cái vấn đề này dù sao ngu thanh ly vô luận là tiêu thất vẫn là xuất hiện không có một chút xíu dấu hiệu hoặc khác thường h ầ ngọc thiền cùng hổ biu ê nhưng là nhiều hứng thú nhìn xem khương văn chiết bọn hắn rất muốn nhìn một chút khương văn chiết có thể hay không nói ra cái căn nguyên tới khương văn chiết nhẹ nhàng ngắm hổ ngọc thiền cùng hổ biu ê một cái tiếp đó nhìn về phía cận chỉ nhu giải thích nói và mẫu dùng cũng không phải độ tuật mà là thuấn di thần thông thuấn di thần thông chỉ cần là đối với thần thông có hiểu biết tu tiên giả vượt qua chín phần mười đều hy vọng mình có thể lĩnh ngộ môn thần thông này k ư ơ n g văn chiết cười nhẹ gật đầu nói không sai thuấn di thần thông tính là bên trên nguyên anh kỳ tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất thần thông nhưng việt đại đa số tu sĩ muốn tại nguyên anh xuất khiếu thời điểm mới có thể thi triển thuấn di bám ẫ u lại là có thể tự do thi triển môn thần thông này đủ thấy thiên phú của nàng mạnh bao nhiêu hầu ngọc thiền nghe đến đó vô cùng tiêu ngạo dơ lên chính mình vốn là rất hung bội n ư ợ c nói đó là dĩ nhiên a n ư ơ n g thế nhưng là trong tông môn trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ luận thiên phú trong tông môn đủ để xếp vào ba vị trí đầu thương văn chiết nghe xong hầu ngọc thiền lời nói chỉ là dưới đáy lòng cười cười có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tu sĩ cái nào thất lệ thiên phú dị bẩm á thiên phú hơi suýt chút nữa cũng sẽ bị gông cùng xiềng xích tại kim đan kỳ cái nào đó tiểu cảnh giới dốc cả một đời cũng khó có thể đột phá biêu tử huynh đệ ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi tại ngu thanh ly sau khi rời đi muốn nhất cùng khương văn chết trao đổi hẳn là h ồ biêu có thể câu nói này muốn nói lại thôi rất lâu giống như là hắn lợi muốn nói rất khó mở miệng đồng dạng chiết ca ngài cam kết trước kia còn giữ lời sao h ồ biêu đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này mới quyết định chắc chắn nói ra mấy câu nói như vậy tới khương văn chết nhìn xem hổ biêu mắt hài nước nói ngươi là nói miễn phí ra tay giúp các ngươi luyện chế một kiện linh thủy cương pháp khí hứa hẹn không sai ngài bây giờ thế nhưng là tông môn cung phục ta nhìn xem hổ biêu ấp a ấp đúng khương văn chết bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ngươi a mặc dù thông minh ta vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi gọp đủ tài liệu ta lúc nào cũng có thể xuất thủ chương hai trăm hai mươi mốt niềm vui t h ă n g quan 2, a i n g khương văn chết tiếng nói phủ lạc hổ biêu liền từ hắn trong chữ vật túi đổ ra một khối tô canh lớn nhỏ đen tui linh thủy cương tới nhiều như vậy linh thủy cương đủ để luyện chế hai đến ba kiện linh thủy cương pháp khí đi chiết ca ta theo lão tỷ linh thủy cương pháp khí liền bái nhờ ngài n h à hồ biêu n i t miệng cười nói còn lại linh thủy cương chính là mời ngươi xuất thủ luyện khí khổ cực phí ngài ý như thế nào a hương văn ánh mắt tại hồ ngọc thiền cùng hồ biêu hai tỷ đệ gò má bên trên quét một vòng tiếp đó khẽ cười nói ta đương nhiên là không có vấn đề gì nhưng các ngươi lại không lĩnh nộ cương khí t h ầ n thông cho dù là có linh thủy cương pháp khí cũng chỉ có thể nhìn không thể dùng nói đến đây hương văn trích lập tức liền đoán được hồ biêu ý nghĩ h à n cái này là chuẩn bị cho cha mình cùng a nước dùng mà hổ tiên thắng linh t ủ y cương cực phẩm pháp khí xác suất lớn là thu về tông môn tất cả chiến hổ tiên tông bên trong có thể sử dụng linh t ủ y cương pháp khí ít nhất cũng có bốn năm trăm người hổ tiên thắng là không thể nào đơn độc chiếm căn cứ một kiện linh t ủ y cương pháp khí h ổ tạ ngươi cũng hy vọng ta bây giờ liền vì ngươi luyện chế linh t ủ y cương pháp khí sao c ư ơ n g văn chiếc nhìn hướng h ầ ngọc thiền nói nếu là ngươi cũng nghĩ để cho ta bây giờ liền làm trọn lời hứa vậy liền đem các ngươi đối với linh t ủ y cương pháp khí nhu cầu tham số viết súng giao cho ta đi đối với k h c luyện khí sư tới nói đem linh tùy cương du nhập vào trong pháp khí liền xem như luyện chế thành linh tủy cương pháp khí. nhưng khương văn chích chỉ muốn nói đó b ấ t quá là phung phí của trời pháp khí cũng có thuộc tính của mình dị năng căn cứ vào tu sĩ công pháp thần thông lựa chọn pháp khí thuộc tính dị năng dạng này mới có thể thể hiện pháp khí đối với tu sĩ tác dụng hồ ngọc thiền nghe xong khương văn chích lời nói phía sau đầy mắt m ở mịt tại nàng xem linh vị cương pháp khí giống như đều giống nhau đi mà hổ biu ê đang nghe xong khương văn chích lời nói về sau đáy mắt thoáng qua một vòng tinh quang lúc này c h ắ p tay nói ta đã biết chiếc ca t a đây đi chuẩn bị ngay lao tỉ chúng ta đi nói hổ biu liền kéo hổ ngọc thiền tay hướng về thanh vân trang viên đi ra ngoài hồ ngọc thiền không ngừng dễ ruột chỉ muốn thoát khỏi hồ biu nói ai nha làm gì người cho lão nương b u ô n g tay hôm nay thế nhưng là văn c h ế t cùng chỉ nhu niềm vui thăng quan lại không b u ô n g tay lão nương cần phải đánh n g ư ơ i nha vô luận hồ ngọc thiền như thế nào dễ ruột uy hiếp thậm chí là động thủ đánh đập hồ biu hồ biu cũng không có buông tay ra bước lên chọc giận nhà mình lão tỷ phong hiểm cứng rắn lôi hồ ngọc thiền rời đi thanh vân trang viên thương văn c h ế t đầu tiên là nhìn một chút điều khiển trang viên này khẩu quyết tiếp đó thông qua chủ trận bản khởi động thanh vân trang viên cấm chế phòng ngự hồ cuối cùng xem là khá tự do hít thở tại phun ra một ngụng trọc thương văn chết nhìn về phía cận chỉ nhu đạo chỉ nhu cảm giác trang v i ê n này thế nào cận chỉ nhu nhíu nhíu mày lại nói chẳng ra sao cả ta cảm giác vẫn là ở tại kiếm khí phong muốn thoải mái một chút đúng vậy à cái này thanh vân trang v i ê n lại xinh đẹp công trình lại hoàn mỹ cũng không có kiếm khí phong tốt thương văn chết cười nhẹ lắc lắc đầu nói bởi vì cái gọi là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng nhà mình ổ chó một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về tông môn ừ cận chỉ nhu vô cùng dùng sức gật đầu hắn hiện tại đặc biệt muốn n i ệ m lạc hà kiếm tông hết thảy đặc biệt là lạc hà kiếm tông đám người vẫn còn trong nguy hiểm chỉ cần rảnh rỗi trong đầu liền sẽ không tự chủ được lo nghĩ sư phụ của mình sư tổ chớ suy nghĩ lung tung có công phu này còn không bằng phải nghĩ thế nào tăng cao tu vi thương văn chết tại phát giác được cận chỉ nhu kiếm y xuất hiện ba động về sau lúc này liền đoán được nàng lại đang miên man suy nghĩ lúc này mở miệng nói chúng ta trước tiên ở lại nơi này lợi dụng có thể lợi dụng hết thệ tài nguyên để cho mình dùng tốc độ nhanh nhất cường đại lên nếu muốn trở về nam thiên vực tìm tô n g môn người ta bên trong ít nhất phải có một người ngưng tụ nguyên anh mới được ừng ta hiểu được p h ú quân sau đó khương văn chết nhường cận chỉ n u đem thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường đưa đi linh thú huyện vẫn luôn đem bọn chúng quan trong linh thú đại bất lợi với nó đám bọn chúng trưởng thành mà khương văn chết nhưng là tại chính mình cùng cận chỉ n u ở phong ốc t r u n g quanh chính mình bố trí ba tầng phòng hộ cấm chế mặc dù nói thanh vân trang viên trận pháp bàn ở trong tay chính mình theo lý thuyết những người khác là không thể nào phá giải nơi này cấm chế nhưng những trận pháp này cuối cùng không phải mình bố trí tận chứa trong đó t hai h ỏ a ngầm không thể c o i t h ư ờ n g cho nên chính mình chỗ ở còn là dùng mình bố trí trận pháp tương đối yên tâm đem hết thẻ đều an trí bày ra thỏa đáng lúc mà nêm sớm đã lung trùm lên đại đại khương văn chết từ trong túi chữ vật lấy ra một bình long huyết sinh khí đan đến lấy ra một cái tiễn đưa cận chỉ nhu trước người nói chỉ nhu đến thử xem cái này chiến hổ tiên tông chuyên môn làm thể tu nghiên chế đan dược hiệu quả như thế nào cận chỉ nhu nhìn một chút lơ lửng tại trước người mình đan dược tiếp đó nhìn về phía khương văn chết nói phu quân ngươi so với ta càng cần hơn những thứ này đan dược nói đến ngươi ở đây thể tu tu vi tại trúc cơ sơ kỳ cũng chú lưu khá hơn chút năm a khương văn chết cười nhẹ lắc lắc đầu nói yên tâm trên người của ta còn có thứ càng tốt cái này mời k h ỏ long huyết sinh khí đan chúng ta một người nam viên ăn liền được t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai khổ tu trước chuẩn bị t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai khổ tu trước chuẩn bị từ đối với khương văn c h í c h tín nhiệm cận chỉ nhu không nói gì thêm nữa ăn một k h ỏ a long huyết sinh khí đan theo đan dược phát huy tác dụng cận chỉ nhu cảm giác máu của mình chính là bốc cháy lên đồng dạng v ũ tạng l ụ c phủ toàn thân đều tràn ngập đầy khí tức nóng bỏng một mực chịu đến gông cùng xiềng xích ngọc linh thúy tinh thể bình cảnh có giãn ra dấu hiệu khương văn c h í c h cũng ăn một k h ỏ a long huyết sinh khí đan đồng dạng là cảm giác máu của mình đều giống như bị nấu sôi đồng dạng tự thân khí huyết chi lực có bốn n ư u nhưng ở luyện hóa long huyết sinh khí đ a n thời điểm rất nhanh liền đột ph tại hoàn toàn luyện hóa một mai sức thuốc về sau thương văn chích khí huyết chi lực thì đến được lục n h u lực trình độ lục n h u chi lực là lực lượng hệ thể tu tu vi đạt đến trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn thương văn chích cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là phục d ụ n g một cái long huyết sinh khí đ a n liền đem thể tu tu vi từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ ngoài ra chính mình tu luyện hổ phách đoán thể quyết cùng chủ tu công pháp cùng một nhị tở tại thể tu đột phá tu vi đến trúc cơ trung kỳ phía sau địa hoàng thổ linh quyết tu vi cũng tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ đình phong một quả này đ a n dược liền tiết kiệm thương văn chích mấy năm khổ tu công phu cái này long huyết sinh khí đ a n hiệu quả lợi hại như thế cái kia long huyết linh khí càng ngày càng đậm đà long huyết đ a n hiệu quả lại có bao nhiêu m ạ n h đây nguyên bản khương văn c h í c h còn đang do dự rốt cuộc là trước tiên luyện chế long huyết đ a n còn là tu luyện linh nhưng thần mâu bây giờ đích thân thể nghiệm qua long huyết sinh khí đ a n hiệu quả về sau khương văn c h í c h quyết định trước tiên đem long huyết đ a n luyện chế được tu luyện linh nhưng thần mâu là một cái mài nước việt muốn thuần phục yêu thú tinh phách tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều hơn nữa khương văn c h í c h mục tiêu là đem linh nhưng thần mâu tu luyện tới tầng thứ ba chỗ muốn hao phí thời gian và tâm lực so tu thành tầng thứ nhất muốn nhiều không chỉ gấp mười lần cho nên tại chính thức tu luyện linh nhưng thần mâu trước đó nhất định muốn vì chính mình sáng tạo một cái an ninh không bị người q u ấ y r à y hoàn cảnh sau khi có quyết định hương văn chích liền đi tới thanh vân trang viên trong tảng kinh các bắt đầu tra duyệt trong tảng kinh các luyện đan tài liệu tương quan hy vọng có thể tìm được luyện chế long huyết sinh khí đ a n manh mối bất chi bất giác trôi qua bốn canh giờ thẳng đến nhận được hầu ngọc thiền gửi tới truyền âm phủ mới từ trong tảng kinh các đi ra ai ai ai văn chết lại không có việc lớn gì người khởi động cơm chế phòng ngự làm gì hầu ngọc thiền vừa thấy được hương văn chích liền nổ nước và nói làm hại ta nhiễu đường xa chạy một chuyến p h ư n thị lúc này mới mua được truyện âm phủ khương văn chết nghe xong hồ ngọc thiền chửi bậy chỉ là nhún vai một cái nói ta khởi động trang viên cấm chế phòng ngự tự nhiên là lo lắng có người tại ta luyện khí lúc chợ sông vào tới chuyện sâu à. lại nói chuyện âm phủ không phải tu sĩ nhất thiết phải phải chuẩn bị v ậ t phòng sao nhìn hồ ngọc thiền đại tỷ đầu đoán chừng đến đâu nhi cũng là trực tiếp sông chưa bao giờ phát qua chuyện âm phủ ừ ta bất kể ta muốn một cái có thể tự do xuất nhập trang viên này ngọc phủ c h ố n g chế thanh vân trang viên trận bản chỉ có một cái nhưng để cho tiện mỗi cái trận bản còn phối hợp có hai cái có thể tự do thông qua cấm chế ngọc phủ vốn là k ư ơ n g văn chết ý nghĩ là cho cận chỉ n u một cái liền thành dạng này nàng liền có thể tự do xuất nhập thanh vân trang v i ê n nhưng hổ ngọc thiền chủ động mở miệng hướng mình yêu cầu cái này bất luận nhìn thế nào đều rất không đúng vị ai chính nhà mình chìa khóa làm sao có thể vô duyên vô cơ cho ngoại nhân đâu ngươi về sau còn muốn chỉ điểm ta tu luyện chẳng lẽ muốn ta mỗi lần tới đều cho ngươi phát t r u y ề n âm phụ sao nghe xong hổ ngọc thiền lời nói này cảm giác nha đầu này suy nghĩ thật sự đơn thuần thương văn trích cầm hướng về trong trận bàn đánh một cái pháp quyết đem hai cái kia có thể tự do thông qua cấm chế ngọc phủ lấy ra một cái cho cận chỉ n u mặt khác một cái tắt thì là cho hổ ngọc t i ề n mà hồ ngọc thiền đến tìm thanh vân trang v i ê n chủ yếu có hai cái mục đích cái mục đích thứ nhất là mang cận chỉ nhu đi tìm ngu thanh ly tu luyện mục đích thứ hai nhưng là cho khương văn trích t i ế n đưa linh thủy cương pháp khí luyện chế nhu cầu đang nhanh chóng xem một lần luyện khí nhu cầu phía sau hướng về phía hồ ngọc thiền nói luyện khí nhu cầu ta đã hiểu rõ rồi sau ba tháng tới tìm ta cầm lấy pháp khí là được hồ ngọc thiền nghe xong khương văn c h í c h lời nói bước nhỏ là sức sở lập tức đặc biệt kích động mà nói ba tháng ngươi tại sao không nói ba năm nha được vậy thì ba năm sau tới tìm ta cầm lấy pháp khí tất nhiên đ ư ơ n g sự người mạnh mẽ yêu cầu ba năm sau giao phó pháp khí thương văn c h í c h tự nhiên là biết nghe lời phải hồ ngọc thiền có thể nghe được thương văn c h í c h nói ba năm sau giao phó linh t ụ y cương pháp khí là nghiêm túc trước đây nàng và hổ biêu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thương văn c h í c h vẹn vẹn dùng hai canh giờ tả hữu liền luyện chế được một kiện linh t ụ y cương cực phẩm pháp khí nghĩ tới đây nàng đội vàng truy vấn văn chiết ngươi ngươi không đang nói c ù a à. ta không có nói c ù a ba năm sau giao phó linh t h y cương pháp khí ta có thể hướng đạo tâm thể thương văn trích giọng của mặc dù rất nhẹ nhưng trong đó nghiêm túc cho dù ai cũng nghe được hổ tạ ta biết cái này hai cái linh tùy cương pháp khí là hai chị em các ngươi vì bá phụ cùng bá mẫu l u y ệ n chế chương 222, khổ tu trước chuẩn bị hai chương 222, khổ tu trước chuẩn bị hai hậu ngọc thiền chỉ là tâm tư đơn thuần không phải n g ố c rất nhanh liền đoán được khương văn c h í c h có năng lực trong vòng một ngày thành dụng cụ lại nhất định phải kéo ba năm nguyên nhân khương văn c h í c h làm lại như vậy vì dấu r ố t bởi vì quá mức ưu tú đồng thời không phải là cái gì chuyện tốt được ba năm liền ba năm mặc dù hậu ngọc thiền lựa chọn không cùng khương văn trích đồng dạng tính toán nhưng trong lòng không thoải mái cũng là tất nhiên tại trường thương văn c h ế t một cái về sau mang theo lưu luyến không rời cận chỉ nhu rời đi thanh vân trang viên cận chỉ nhu đi theo h ổ ngọc thiền sau khi rời đi thương văn c h ế t liền mang theo hôm qua h ổ biu ê vừa cho vật liệu luyện khí đi tới luyện khí trong phường muốn vì chính mình sáng tạo một cái yên tĩnh không bị người q u ấ y r à y hoàn cảnh tu luyện linh nhưng thần mâu cũng chỉ có thể từ luyện chế linh t ủ y cương pháp khí trong chuyện này bắt đầu triệu hồi r a đỏ tức linh diễm đỉnh đem h ổ ngọc thiền cùng h ổ biu ê vì cha mẹ mình luyện chế linh tùy cương pháp khí tài liệu cần thiết đều đưa vào trong đỉnh lần này dùng để luyện khí linh tùy cương thế nhưng là không có đi qua tinh luyện p ố i thô thương văn chết hao phí ba thiên thời gian mới đúng linh thủy cương hoàn thành tinh luyện tinh luyện phía sau mới phát hiện hổ biêu lấy ra linh thủy cương đầy đủ luyện chế ba kiện linh thủy cương pháp khí cho nên chính thương văn chết lưu lại một phần ba đi qua tinh luyện sau linh thủy cương dùng còn dư lại linh thủy cương luyện chế ra hai cái linh thủy cương pháp khí một kiện là cán dài m ỗ a loại trạm thiên phủ một món khác nhưng là hai tay nắm long trúc roi loại kinh hồn roi bất quá là luyện chế hai cái cực phẩm pháp khí mà thôi t ư ơ n g văn chết trước, trước sau sau tổng cộng chỉ là hao phí bốn một thiên thời gian từ luyện khí phường trở lại chỗ ở thấy được hầu ngọc thiền vì chính mình tìm đến long huy thương văn c h í c h còn đang đọc nghiên cứu long huyết sinh khí đang thời điểm cận chỉ nhu mang theo một thân m ệ t m ỏ i về tới thanh vân trang biên a phu quân người xuất quán á cận chỉ nhu khi nhìn đến thương văn c h í c h thân ảnh về sau lập tức tinh thần tỉnh táo mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy đến thương văn c h í c h bên cạnh ngồi xuống mà thương văn c h í c h chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn cận chỉ nhu một cái liền có thể cảm giác được những ngày này nàng đi theo ngu thanh ly tu luyện vô cùng khắc khổ cũng không phải thường mệt mỏi dù sao thể tu, tu luyện bản chất chính là biến đổi phương dạy vào thân thể của mình trở về tới chỉ n u tại chiến hồ tiên tông tu luyện mấy ngày nay cảm giác thế nào Thương Văn Chích đưa tay ra đem cận chỉ nhu đến tự n mình, nàng đầu của cho nhiên là không có cái gì d i u giếm rõ ràng m ớ i m ớ i nói về ngu thanh ly là thế nào chỉ đạo nàng tu luyện bởi vì cận chỉ nhu đi là phòng ngự hệ thể tu đường đi cho nên phải kinh lịch thật nhiều đánh đập mới có thể có đột phá chiến hồ tiên tông nhưng không có địa v i ê n tu luyện tràng loại này có thể có chút tăng tốc thể tu luyện một chút nơi trốn dùng phương pháp cũng không phải thường nguyên thủy bị đánh bất quá cận chỉ n u tại chịu đựng qua đánh đập về sau mỗi ngày đều có thể hưởng thụ một giờ t ă n thuốc căn cứ hồ ngọc thiên g i n g nói đây là chiến hổ tiên tông hoạch tâm đệ tử mới có lãi ngộ cận chỉ nhu còn không có kể xong lời trong lòng mình nàng liền giúp vào khương văn chích trong ngực ngủ thật say vì có thể để cho cận chỉ nhu ngủ cho thoải mái một chút khương văn chích ôm lấy nàng bình nằm trên giường thầm nghĩ chỉ nhu đã bước lên tăng cao tu vì con đường cái k i a động tác của mình cũng không thể chậm nhắm mắt lại căn cứ chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác dưới đáy lòng đầy diễn lên long huyết đan quá trình luận chế có long huyết sinh khí đan đan phương làm làm tham khảo khương văn chết chỉ dùng nửa canh dở liền thôi diễn ra long huyết đan phương pháp luận chế đệ nhị thiên nhất thật sớm cận chỉ nhu liền đứng dậy đi tìm ngu thanh ly tu luyện khương văn chiết cũng chưa từng có nhiều trì hoãn tại cận chỉ nhu sau khi rời đi cũng đi tới địa hoãn g cắt trong đan phòng lợi dụng bên trong đan phòng luyện lò luyện đan và đ ị a hỏa luyện chế lên chính mình thôi diễn ra long huyết đan sử dụng nguyên liệu liền là thông qua hấp thu ly long huyết dịch mà thành linh thảo và linh dược những linh thảo này dược linh thấp nhất cũng là ngàn năm mà cao nhất khoảng chừng tám ngàn năm còn lại phần lớn là bốn năm ngàn năm cái gọi là long huyết đan chính là đem linh dược cùng linh trong cỏ long huyết linh khí tinh luyện đi ra đối với k ư ơ n g văn chiết tới nói cái này so với ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn cuối cùng khương văn chích thu hoạch 192 m a i long huyết đan trong đó dược linh vì 3 a n g n ă m phân long huyết đan có tối đa nhất 94 m a i sau đó là dược linh vì 5 ă m n n ă m phân long huyết đan có năm thập tam mai mà dược linh vì 7.000 thời hạn long huyết đan có ba mươi hai mai dược linh vì 8.000 thời hạn long huyết đan có thập tam mai cái này thập tam mai long huyết đan khương văn chích chuẩn bị lưu cho sư tổ tệ vũ h ạ nếu để cho hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ phục d ụ n g hoàn toàn chính là phung phí của trời song thành long huyết đan luyện chế về sau khương văn chích đã vì chính mình dành ra ít nhất sáu năm an ổn tu luyện thời gian tự mình luyện chế linh thủy cương pháp khí cần ba năm lần tiếp theo lại mở đ ỉ n h luyện khí cũng cần ba năm cái này sáu năm thời gian đầy đủ để cho mình đem linh nhưng thần mẫu tu luyện tới tầng thứ nhất đến nỗi tầng thứ hai cùng tầng thứ ba tu luyện sẽ không ảnh hưởng chính mình luyện khí trở lại chỗ ở về sau h ư ơ n g văn chức chờ đợi một ngày cũng không gặp cận chỉ nhu trở về thông qua truyền tin vòng hỏi thăm cái này mới biết được cận chỉ nhu bị ngụ thanh li an bài đi rèn luyện linh thủy cương rồi rèn luyện linh thủy cương có thể nói là giỏi nhất rèn luyện thể tu thực lực một hạng tu hành nếu là cận chỉ nhu có thể rèn luyện ra một hai linh thủy cương tới nàng thể tu tu vi tất nhiên sẽ đột phá đến kim đăng kỳ chỉ là linh thùy cương cũng không phải dễ dàng như vậy truy luyện được chương 223, t u luyện linh ưng thần m âu thượng chương 223, t u luyện linh ưng thần m âu thượng nếu là linh thùy cương dễ dàng đạt được như vậy cái đồ chơi này cũng sẽ không bị gom vào hy thế chi bảo trong hàng ngũ thương văn chiết đang nhìn thanh vân trang biên trong tàng kinh c á t tàng thư về sau lúc này mới đối linh thùy cương rèn luyện có một chút như vậy hiểu rõ ngoại giới chỉ biết là linh thùy cương là thông qua rèn luyện linh thùy xa có được nhưng lại không biết tại truy luyện quá trình bên trong không thể có quá dài thời gian khoảng cách nếu là khoảng cách thời gian dài linh thủy x a bên trong linh khí liền sẽ tán dần đi cứ như vậy linh thủy x a liền thành phế liệu là v ô luận như thế nào cũng không khả năng rèn luyện thành linh thủy cương mà một hai linh thủy cương cần dùng đến lớn tất cả chín vạn cân linh thủy x a cho nên phải rèn luyện ra một hai xung quanh linh thủy cương tới cần kéo dài không ngừng rèn luyện chín vạn cân linh thủy x a đến rèn luyện linh thủy cương độ khó chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác tê cả ra đầu cái này không vẹn vẹn khảo nghiệm thể tu sức chịu đựng cùng khống lực kỹ xảo còn khảo nghiệm tu sĩ tâm tính nếu là tâm tính không đủ cứng cỏi đợi này cũng không khả năng rèn luyện ra linh thủy cương cho nên nói ngu thanh ly an bại cận chỉ nhu rèn luyện linh t h ủ y cương cái này coi là coi cận chỉ nhu là thành chiến hổ tiên tông hạt giống tu sĩ tới bồi dưỡng dù sao h ậ ngọc t i ề n cùng hổ biêu đều không có thể thu được rèn luyện linh t h ủ y cương tư cách khương văn chết thông qua truyền tin vòng nói cho cận chỉ nhu muốn rèn luyện ra linh t h ủ y cương trọng đang kiên trì cùng chuyên chú tất nhiên bắt đầu cái này tu luyện vậy thì nhất định muốn chạy thành công cái mục tiêu này đi tới cận chỉ nhu tại tiếp thu được khương văn chết truyền tin về sau cảm giác trước mắt của mình xuất hiện một chiếc ngọn đèn chỉ đường nguyên bản trong đầu của nàng có đếm không hết t ạ p nghiệm nhưng bây giờ liền chỉ còn lại có muốn thành công rèn luyện ra linh tụy cương tới một cái ý niệm này kết thúc cùng cận chỉ nhu giao lưu về sau thương văn chết không khỏi nghĩ đến tiểu hồ cô nàng hầu ngọc tiến h tới kỳ thực nàng mới là rất hẳn là đi rèn luyện linh tụy cương đấy nếu là nàng có thể thành công rèn luyện ra linh tụy cương tới vô luận là thực lực đề thăng vẫn là tâm tính ma luyện chắc chắn đều sẽ đạt được một cái bay vọt về chất thương văn chết chỉ là theo liền nghĩ đến nghĩ sau đó đem đ ư c chú ý bỏ vào linh t i n thần màu trên việc tu luyện hiện tại chính mình tìm được một cái nguyên anh kỳ chi m ư n g loại yêu thú tinh phách đón lấy tới cần phải làm là đem đỏ mắt thiên yêu khắp tinh phách phong ấn đến trong ánh mắt của mình phong ấn yêu thú tinh phách sử dụng trận pháp cấm chế thương văn chiết sớm liền làm ra lựa chọn bây giờ chỉ cần luyện chế ra trận cơ khắc họa cấm chế trận văn liền thành chế tác trận cơ tài liệu tự nhiên là phải dùng tốt nhất h ồ i kim thạch mẫu vì mỹ quan cùng thực dụng thương văn chiết đem trận cơ cho luyện chế thành mắt kiếm hình dạng văn chiết người cuối cùng bọ lộ diện nha khương văn chết i đang chuẩn bị hướng về chính mình vừa mới luyện chế ra trận cơ bên trên khắc họa trận bàn câm chế đâu tiểu hổ cô nàng hậu ngọc thiền liền hấp tấp đi tới thanh vân trang viên y ho hổ tạ ngươi rảnh rỗi như vậy sao hậu ngọc thiền nghe xong khương văn chết i trêu chọc có chút không vui nói cái gì gọi là lao nương rất rảnh rỗi à ta tới tìm nguyên là vì tu luyện có được hay không còn nữa tông môn thu tập được một chút nam thiên b ự c ma thai kỹ càng tình báo tổ phụ để cho ta tới hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không hiểu một chút nếu là có liền cho ngươi tiễn đưa một phần tới nghe đến đó khương văn Chiết đấy mắt thoáng qua một vòng kích động nhưng rất nhanh liền trở nên b ì n h lặng nói đương nhiên có hứng thú à p h i ê n phước hổ tả chuyển cáo tiền bối về sau chỉ cần là cùng nam thiên ma hai có liên quan tình báo ta đều muốn biết một chút được chờ ta lần sau gặp phải tổ phụ hãy cùng h ắ n giả n g h ồ ngọc thiền miệng đầy đáp đáp ứng khương văn Chiết tiếp đó thoại phong nhất chuyển nói văn chiết đã ngươi hôm nay có rảnh vậy cứ tiếp tục chỉ đạo ta tu luyện thoái thiên thập tam kích đi ta nói với ngươi những ngày này ta xem đại lượng tông môn đối với môn này kỹ thuật đánh nhau tu luyện bản chất tay ta phát giác ngươi nói không đúng thương văn trích nghe h ổ ngọc thiền đối với kinh hồn thập tam kích cùng t h á i thiên bát xích lĩnh hội chỉ cảm giác mình náo nhân đặc biệt đau cái này hổ cô nàng đối với mình lúc nào cũng như vậy mê chi tự tin nàng nói chợt nghe xong là rất có đạo lý có thể chỉ cần hơi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu liền sẽ phát hiện nàng nói khắp nơi là thiếu sót hay là cùng trung tâm ý nghĩa chính hoàn toàn trái ngược mà h ổ ngọc thiền hoàn toàn không có chú ý tới khương văn trích thật cao nhăn lại lông mày vẫn như cũng là hủ ở tay m ố i chân biểu đạt cái nhìn của mình năng lực độc thủ đông nhiên k ư ơ n g văn t r í c đấy lòng nổi lên một ý nghĩ như vậy hổ ngọc thiền là loại kia năng lực động thủ mạnh hơn so với động nào năng lực người tại ý nghĩ này nổi lên về sau khương văn chết lập tức liền nghĩ đến thật nhiều loại dạy bảo hổ ngọc thiền phương pháp như vậy đi h ổ tạ ngoài miệng nói một ngàn đạo một vạn cũng không bằng động tay tới một lần khương văn chết đứng dậy nhìn hướng hổ ngọc thiền nói chúng ta a mang đến nhìn vào thực lực người nào thắng nghe người đó ở bên trong lão nương đã sớm muốn nói như vậy hổ ngọc thiền nghe xong khương văn chết lời nói về sau hương vấn đến đứng lên nói ngươi sớm nói như vậy không phải tốt nhà đi đi đi chúng ta nhìn vào thực lực người nào thắng nghe người đó không nói là gì quang lên khương văn chiết liền hướng thanh vân trang biên diễn võ trường đi đến chương hai trăm hai mươi ba tu luyện linh ưng thần mâu thượng hai chương hai trăm hai mươi ba tu luyện linh ưng thần mâu thượng hai vô luận là hậu ngọc thiền động tác vẫn là lời nàng nói không không lộ ra ra nàng là loại kia năng lực động thủ so năng lực động thủ mạnh người chỉ bất quá năng lực động thủ mạnh hơn gặp phải học thức kỹ xảo cùng tâm tính đều đạt đến kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ khương văn chiết nàng cho dù là dùng hết toàn bộ sức mạnh n h ư c ũ chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về con đường này có thể đi càng quan trọng chính là c ư ơ n g v ă n c h r í c h còn có tinh chuẩn đến giống như b ậ t hậu cảm giác bị c ư ơ n g văn c h í c h ngược không có một chút t ì khí hồ ngọc thiền hoàn toàn không có ngày thường sinh khí rời đi thanh vân trang biên thời điểm nàng lộ ra hữu khí vô lực hai mắt tối tăm c ư ơ n g văn c h í c h vì có thể cho mình sáng tạo một cái an tĩnh hoàn cảnh đang cùng hồ ngọc thiền đánh thời điểm ra tay hơi nặng nề một chút điểm đem hồ ngọc thiền nuôi mười mấy năm lòng tự tin hoàn toàn đánh nát c ư ơ n g văn c h í c h cảm giác nàng muốn không nghĩ ra hăn chúng mấu chốt một lần nữa dựng nên lòng tin lời nói đời này con đường tu luyện liền xem như đi chấm dứt nhưng nếu là có thể hút lấy lần này giáo h ứ n một lần nữa đứng lên. cái kêu hồ ngọc tiền tương lai thành cựu ít nhất cũng là hóa thần đặt cơ sở hồ ngọc tiền rời đi không bao lâu hổ biêu cho khương văn c h í c h đưa tới bốn cái ngọc giản những thứ này trong ngọc giản đ i chép chiến hổ tiên tông thu thập được cùng nam t i ê n ma hai có liên quan tư liệu chiết ca ngươi làm sao làm được lại nhường tỉ tỉ ta như thế sợ ngươi hổ biêu cũng là tên dở hơi thấy mình ra lão tỉ sợ đến tìm khương văn chiết c ò n vô cùng tò mò hỏi thăm hắn chắc đúng khương văn c h í c h nghiêm khắc hỏi thăm vì nhà mình lão tỉ chỗ dựa sao quên đi thôi biêu tử ngươi nghe ngóng cái này cũng học không được khương văn chết đưa tay ra tại hổ biêu vô vô lên b ả v a i nói đoạn này thời gian ngươi lão tỷ có thể sẽ rất mê man g cùng đổi phế nếu là một tháng sau nàng vẫn là không có tinh thần gì ngươi giúp ta hướng nàng truyền câu nói liền nói ta muốn hỏi nàng là từ lúc nào quên mình theo đuổi hổ biêu nghe xong khương văn chết lời nói về sau trong đôi mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng m ở mịt ừng ta đã biết chết ta so sánh với hổ ngọc thiền tới nói hổ biêu sẽ phải nghe lời nhiều n h ư n g hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó dù là chính mình rất nghi hoặc nhưng là sẽ theo chất theo lượng đi thi hành tại đưa tiến hổ biêu về sau thương văn chết đem l ự c chú ý bỏ vào chế tác trận pháp cấm chế bên trên đến n ỗ i nam thiên mà hai tình huống chờ mình mở bắt đầu tu luyện linh nhưng thần mâu sau lại nhìn cũng không mượn bởi vì vô luận nam thiên cái bây thế có nhiều học b é t chính mình một cái trúc cơ sơ kỳ pháp tu cũng chỉ có thể ở m ộ t bên nhàn rỗi nhìn nắm giữ chế tác độ hư trận bản kinh nghiệm thương văn chết chỉ dùng khoảng sáu canh giờ l i ê n e m mình cần cấm chế trận bắn khắc họa tới rồi mắt cảnh hình dáng trận cơ bên trên đón lấy tới liền chỉ cần đem xích mục thiên yêu điều tinh phách phong ấn đến trong ánh mắt của mình là đủ để bảo đảm không có sơ hở nào thương văn chết lại lợi dụng chính mình tinh chuẩn cảm giác làm một lần cẩn thận. toàn diện vô diễn xác định không có có vấn đề gì về sau lúc này quyết định bây giờ liền bắt đầu tu luyện linh nhưng tần h m âu khương văn chiết đi tới thanh vân trang biên địa hoàng trong các mặt thất bố trí ở chỗ này xuống thất tinh tỏa linh trận tiếp đó lấy ra phong ấn xích mục thiên yêu đ i ề u tinh phách bình đồng tại bóc hai phong ấn trong nháy mắt một vòng màu vàng nhạt linh quang liền từ bình đồng bên trong thoát ra tốc độ so khương văn chiết cảm giác dự cảnh nhanh hơn ba phần a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah, ha lão tử cuối cùng ra ngoài rồi xích mục t i ê n yêu điêu khi còn sống thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tội cùng yêu thú hơn nữa nó còn nắm giữ chân linh kim sĩ đại bằng điệu huyết mạch vô luận là thực lực hay là trí tuệ nhất định là nghiền ép những thứ khác không ngừng yêu thú chính là nó thanh âm này vô cùng kịch liệt the thé nếu là đạo tâm bất ổn hoặc ý chí bạc được người có khả năng bị kích thích phải bất tỉnh đi đáng chết nhân loại mơ tưởng tại vây khốn lao tử thương văn chết cảm giác vô luận là mắt thường của mình vẫn là thần thức đều thấy không rõ xích mục tiên h yêu điều t i n h phách chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn ánh sáng màu vàng nhặt ở cái này trong mật thất lấp lóe thất tinh t ỏ a linh trận trận bích không ngừng chuyển đến run dậy khóa nhưng vô luận xích mục thiên yêu điều tốc độ có bao nhanh tại thất tinh toả linh trận bên trong chính là cá trong chậu mà thôi theo thương văn c h í c h thôi động trận pháp màu vàng trận pháp chi lực hội tụ thành xiềng xích chính xác không có lầm bắt được một cái nhìn qua đặc biệt kỳ dị yêu thú tinh phách con yêu thú này tinh phách đầu hình dáng rõ ràng đường con c ứ n g rắn cho một loại người vô cùng uy nghiêm mà hùng mánh cảm giác bắt mắt nhất thuộc về k i a đối hiện ra thâm t h ú y con mắt máu màu đỏ giống như hai quả hồng ngọc khảm nạm tại trong hớp mắt ngoài ra cái này xích mục thiên yêu đ i ê u tướng mạo cũng cùng bình thường chim ư n g loại yêu thú không tầm thường nó chiều dài chim ứng cơ thể còn có tráng kiện có lực bốn cái chân nhất là chân sau không chỉ có bà bỡ chỗ khớp nối có rõ ràng n ô lên chứng minh nó cường đại sức bật cùng lực hai lớn hai nhỏ bốn trên đùi đều dài có móng chân kịch liệt như đ a o móng bớt có cực mạnh cầm nắm lực cùng lực phá hoại ngoài ra nó mỏ cho một loại người dắm chắc như thần thiết cảm giác hiện lên màu nâu đen cùng đỏ con mắt màu đỏ tạo thành t r ê n lệch rõ ràng trên người nó lông vũ hiện ra tươi đẹp kim hoàng sắc có thể tưởng tượng tại dưới ánh mặt trời sẽ lập lòe ra cỡ nào xinh đẹp kim loại sáng bóng tới tại thân thể của nó hai bên sinh trưởng một đôi cánh khổng lồ cánh cường kiện hữu lực dương cánh đủ b à i t r ư ờ cánh vũ rộng lớn mà đông đúc đây là nó có thể nắm giữ kinh người năng lực phi hành mấu chốt chương hai trăm hai mươi b ố tu luyện linh ưng thần mâu t r ù n g khương văn chết nhiều hứng thú nhìn xem bị thất tinh t ỏ a linh trận một mực trói buộc yêu thú tinh phách vẹn vẹn tinh phách đều như vậy thần giận tuấn lãng như là vẫn còn sống xích mục thiên yêu điêu không biết muốn r ư ớ lấy bao nhiêu người n g ố c n g ẽ dưới đáy lòng âm thầm cảm khái một chút về sau khương văn chết tay kết pháp quyết điều khiển thất tinh t ỏ a linh trận đem xích mục thiên yêu điều tinh phách đưa vào trong con người của mình hu hu hu ô khương văn chết làm đủ chuẩn bị tâm lý có thể tại chính thức hướng về trong mắt phong ấn yêu tộc tinh phách lúc con mắt chuyển tới đau đ ớ n vẫn là vượt ra khỏi chịu được c ư ơ sau đó chất c c h pháp cấm chế khởi động đem xích mục tiêu yêu điều tinh phách vững vàng phong ấn tại cương văn chất trong đôi mắt tại cương văn c h ế t đem xích mục tiêu yêu điều tinh phách hoàn toàn phong ấn đến ánh mắt của mình một khắc này xích mục t i ê n yêu điều liền kịch liệt phản kháng đứng lên cứ việc khương văn chết thông qua tu luyện luyện tâm quyết nhường ý thức của mình trình độ bền bị đạt đến có thể so với tu sĩ kim đan trình độ nhưng s í c h mục thiên yêu điều trung quy là nguyên anh trung kỳ tột cùng yêu thú hãn tinh phách gần chứa ý thức sức mạnh viễn siêu khương văn chết tưởng tượng thu thu c h u ụ t phong ấn hoàn thành trong nháy mắt s í c h mục thiên yêu điều ý thức phát gia đình thai n h ấ t có hấp vang cỗ này ý thức sóng sung kích giống như như thực chất năng lượng thủy triều vọt thẳng hướng khương văn chết náo hải h ư ơ n g văn chết chỉ cảm giác ý thức của mình giống như là bị cự truy hung hang đập một cái tiếp đó ý thức của mình liền sụp đổ ra tới toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm t tại trong mật thất hôn mê bảy ngày bảy đêm khương văn chiết giống như bị ngàn vạn căn châm nhỏ mãnh liệt châm ý thức cuối cùng phục hồi từ từ bởi vì hai mắt đã bị phong ấn không nô ra thần thức thời điểm ý thức của mình chính là tại trong bóng tối vô tận phiêu đãng giống như một t u y ể n lá linh đinh tại trong báo táp giấy ruộng khương văn chiết có thể cảm nhận được rõ ràng s í c h mục thiên yêu đ i ề u ý thức áp bách nếu không phải là chính mình bố trí c h ấ n pháp cấm chế rất có tính nắm h bạo mình tại ý thức tán loạn hôn mê cái kia đoạn thời gian xích mục thiên yêu điệu đã đối với thân thể của mình hoàn thành và sát nhưng cái này bảy ngày bảy đêm đối với khương văn chiết tới nói giống như là vượt qua bảy trăm mỗi một giây đều tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng pha phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc cám thốt h ệ nhưng mà khương văn chất đích ý chí giống như trong bóng tối một điểm tinh quang vô luận xích mục tiên yêu điêu như thế nào xung kích từ đầu đến cuối không cách nào dập tắt cái này điểm tinh quang thẳng đến nó cũng không còn cách nào phát động xung kích khương văn chất ý chí bất khuất bắt đầu ngưng kết ý thức đang ngưng kết ý thức quá trình bên trong khương văn chất không ngừng nói với mình không thể từ bỏ không thể bị cố này ý thức xung kích trô đánh tan hồi tưởng lại chính mình con đường đi tới này gian khổ từ một kẻ phạm nhân bái nhập tu tiên tông cửa tiếp đó tại lạc hà kiếm tông tu luy Lại, đến nam thiên ma thai đào vong. lại cho tới bây giờ tại chiến h ổ tiên tông bộc lộ tài năng cái này toàn bộ hết thảy đều nói cho khương văn chiết chỉ có kiên trì chính mình mới có cơ hội thay đổi vận mệnh xích mục tiên yêu điêu ý thức suy yếu khương văn c h í c h ý thức thừa cơ chậm dãi khôi phục khương văn c h í c h cảm giác mình giống như là từ sâu không thấy đáy thâm viên chậm dãi leo ra không giờ khắp nào không tại cảm thụ thống khổ cùng dãy ruộa coi là mình lần nữa cảm giác được pháp l ự c lúc ngay lập tức đem hắn điều động k h n g chế trận pháp cấm chế cùng phong ấn tại chính mình trong đôi mắt xích mục tiên yêu điêu tinh phách triển khai lâu bền đánh rằng co s í c h mục thiên yêu điêu tự nhiên là không muốn q u ấ t phục cổ động ý thức không ngừng xung kích hương văn c h i ế t ý thức phòng tuyến mà hương văn c h i ế t ý thức nhưng lại như là cùng một khối bền bỉ đáng ẩm vô luận s í c h mục thiên yêu đế làm cái gì đều không nhúc nhích tí nào tu luyện linh nhưng thần mâu mấu chốt chính là muốn người tu luyện dùng chính mình kiên cường đích ý chí đi thuần phục yêu thú tinh phách hãy cùng giữ ưng nhân chịu ưng một cái đạo lý nếu là không có cách nào thuần phục yêu thú tinh phách lại như nhường ý thức của mình dung hợp yêu thú tinh phách đâu thuần phục xích mục thiên yêu điêu ý thức cái này vẹn vẹn tu thành t ầ n thứ nhất linh nhưng thần、mâu. mà nhường ý thức của mình thôn vệ yêu thú tinh phách trí thức đây là đem linh nhưng thần mâu tu luyện tới tầng thứ hai mà lần thứ ba linh nhưng thần mâu là đem toàn bộ yêu thú tinh phách hoàn toàn thôn vệ luyện hóa cho nên nói linh nhưng thần mâu môn bí thuật này cho dù là ứng khiếu tiên tông cũng là mấy ngàn năm mới có một người có thể đem tu luyện tới tầng thứ ba thương văn chất ý thức tại trận pháp cấm chế dưới sự giúp đỡ lần lượt ngăn cản được s í c h mục thiên yêu điều ý thức xung kích đồng thời vận chuyển luyện tâm huyết cường hóa ý thức của mình vì triệt để thuần phục x í c mục thiên yêu điều tinh phách làm chuẩn bị tại lần lượt trong đ ụ trạm thương thời gian trôi qua từng ngày khương văn trích cũng dần dần thích hướng xích mục tiên yêu điều ý thức xung kích t h ư ơ n g văn trích vẫn như cũng là khai thác phòng thủ trận như dừng phương sách từ không chủ động xuất kích đi thuần phục xích mục tiên yêu điều ý thức chỉ là lợi dụng phong ấn cấm chế trận pháp t r i lực từng bước suy yếu xích mục tiên yêu điều ý thức c h ị ương chính là một hồi dài dòng đánh rằng co là song phương ý thức tại phong ấn trong không gian không ngừng va chạm dung hợp quá trình c ư ơ n g văn chết đang nghiên cứu môn bí thuật này thời điểm trong đầu nghĩ tới ý niệm đầu tiên chính là đánh đánh lâu dài dù sao chiến trường chính là tại trong ý thức của mình mà bị phong ấn yêu thú tinh phách là không có dễ p h ù mình chỉ cần mình giữ vững trợ cướp làm gì chắc đó mặc cho xích mục thiên yêu điều ý thức dù thế nào mạnh nó luôn có không kiên trì nổi một ngày mà lúc kia mới là mình chủ động xuất kích một trận chiến định cản k h ô n thời điểm cận g Văn chỉ í c h nhu g t tự l nhiên t g i là y biết t cận h h chỉ nhu tự nhiên là biết cận ư g văn chích đang bế quan tu luyện bí thuật nhưng chiến hổ tiên tông những người khác cho là khương văn chích bế quan là tại luyện chế linh tùy h cương pháp khí cái này hai năm dưới trong thời gian cận chỉ nhu thành công truy luyện ra ba lượng xung quanh linh tùy cương lấy trúc cơ tu vi rèn luyện ra linh t h ủ y cương đây chính là chiến hổ tiên tông khai tông lập phái tới nay lần thứ nhất mà ở cận chỉ nhu thành công rèn luyện ra linh t h ủ y cương sau tháng thứ tư nàng cũng sắp ngọc linh thúy tinh thể t ầ n g thứ ba tu luyện viên mãn đã trở thành một cái kim đan sơ kỳ phòng ngự hệ thể tu bây giờ nàng vẫn như c ũ là tại rèn luyện linh t h ủ y cương củng cố mình rèn thể tu vì mà khác cũng là lo lắng cho mình bế quan ngưng kết kim đan bỏ lỡ cùng khương văn c h í c h liên hệ tại hiểu rõ một chút cận chỉ n u tu luyện sự tình về sau cận chỉ n u cho khương văn trích nói một chút cái này hơn hai năm qua nàng tại chiến hổ tiên tông chứng kiến hết th trên thực tế cận chỉ nhu vòng sinh hoạt cũng rất nhỏ nàng thường xuyên tiếp xúc liền ngu thanh ly hồ ngọc thiền cùng hồ biêu ba người hơn nữa hồ biêu vẫn là thường thường mới có thể nhìn thấy một lần còn lại thời gian nàng cũng là cùng hồ ngọc thiền cùng một chỗ tu luyện nói lên hồ ngọc thiền cận chỉ nhu cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên hai năm trước hồ ngọc thiền không biết là chuyện gì xảy ra ý chí tiêu chầm hơn hai tháng thời gian cái kêu đoạn thời gian toàn bộ chiến hồ tiên tông đều bị h ổ chiến toàn ra quay đến lòng trời lỡ đất đặc biệt là ngu thanh ly thể nhất định phải tìm ra gây con gái nàng không vui người tiếp đó không biết hồ biêu đối với tỉ tỉ của mình nói cái gì ý chí tinh thần xa suốt hầu như không còn sinh khí h ổ ngọc thiền giống như là bị người đoạt s á t đồng đạo trong n g á y mắt biến triều khí phồn thịnh đứng lên có chi thức hiểu lễ nghĩa căn bản vốn không giống như là chiến hổ tiên tông tu sĩ sau đó tu vi của nàng còn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ lúc tu luyện cũng đặc biệt nghiêm túc cùng khắc h ổ nếu không phải là hổ chiến xác định cháu gái của mình không có bất cứ vấn đề gì ngu thanh ly hổ thiên thắng sợ là còn cho là mình nữ nhi bị người đoạt s á t đây mà t i n h tình đại biến hồ ngọc thiền theo cận chỉ nhu cũng không chán ghét như vậy thậm chí đi qua hơn một năm ở chúng các nàng trở thành hảo tị bội đối với biến hóa của ngoại giới có hiểu rõ nhất định về sau thương văn trích cũng không có lại tiếp tục dừng lại ở mật thất bên trong mặc dù không có lại tiếp tục bế quan nhưng cũng không có làm cái gì hao phí tinh lực sự tình liền là mỗi ngày mặt trời mọc thời gian nằm đến trên ghế nằm phơi thái dương sau khi mặt trời lặn liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi thẳng đến sau ba tháng cận chỉ nhu lần nữa rèn đúc ra hai lượng xung quanh linh tùy cương đến nước này cận chỉ nhu thể tu tu vi triệt để ổn định lại theo kế hoạch nàng nên bế quan ngưng kết kim đan rồi đi theo cận chỉ nhu cùng đi trở về thanh vân trang biên đ ấy còn có ba năm không thấy h ổ ngọc t i ề n văn chiết không biết linh t ủ y cương pháp khí khương văn trích thần thức có thể thấy rõ ràng h ổ ngọc t i ề n t hai bên trong nghe được cũng là giọng h ổ ngọc t i ề n nhưng lại lần gặp gỡ khương văn c h í c h cảm giác h ổ ngọc t i ề n thật sự giống như là biến thành người khác trước kia h ổ ngọc t i ề n chính là một cái hổ cô nàng từ đầu tới đuôi liền không nhìn thấy một chút xíu cô gái khí chất nhưng bây giờ nàng toàn thân trên giới khí thế đều rất nội liễm tựa như là bị cận chỉ nhu ảnh hưởng trên thân tổng số một chút nữ hải tử nên có thận trọng nay quả là làm cho khương văn trích kinh ngạc không thôi may mắn không làm được bệnh h ổ tả người xem một chút phải t r ă n g phù hợp yêu cầu thương văn c h í c h tử trong túi chữ vật lấy ra chính mình đã sớm luyện chế xong linh t ụ y cương pháp khí đưa cho hồ ngọc thiền kỳ thực hồ ngọc thiền rất rõ ràng cái này hai cái linh t ụ y cương pháp khí khương văn c h í c h đã sớm luyện chế xong rồi bất quá nàng đồng thời không nói thêm gì đang cầm đến vật mình muốn phía sau không có quá nhiều dừng lại rời đi thanh vân trang viên nghĩ đến nàng là gấp gáp cho cha mẹ của mình cùng tông môn báo tin vui chiến h ổ tiên tông lại thêm hai cái linh t h y cương t ự c phẩm pháp khí tông môn thực lực tất nhiên sẽ đi theo đề thăng chương hai trăm hai mươi lăm tu luyện linh linh thần mâu h ạ chương hai trăm hai mươi lăm tu luyện linh h ư n g thần mâu h ạ hậu ngọc thiền phi thường thức thú rời đi thanh vân trang biên về sau cận chỉ nhu thứ một thời gian nào h tới khương văn chết trong ngực nói đến khương văn chết cùng cận chỉ nhu cũng quen biết sáu bảy mươi năm nhưng lại là lần đầu tiên phân biệt ba năm thời gian hơn nữa phân biệt cái này đoạn thời gian bên trong rất dài một đoạn bên trong liền chuyển tin vòng thông tin đều không thể liên lạc khương văn chết muốn toàn tâm toàn ý chống cự xích mục thiên yêu điều p h ả n công cho dù là cảm nhận được cận chỉ nhu thông qua chuyển tin vòng chuyển tới tín hiệu cũng không có dư lực đi hồi phục nếu không phải là cận chỉ n u đối với khương văn chết đầy đủ tín nhiệm nói không chừng nàng đã sớm trở về thanh vân trang viên đến xem khương văn chết đến cùng đã xảy ra chuyện gì p h ụ quân nhân gia rất nhớ ngươi khương văn chết hai mắt bị trận pháp cấm chế phong ấn trong mắt trống rông cái gì đều không nhìn thấy hoàn toàn là một mảnh hư v ô mặc dù có thể nhô ra thần thức xem xét ngoài thân tình huống nhưng làm như vậy có khả năng nhường xích mục tiên yêu điêu nắm lấy cơ hội phải dối cho nên khương văn chết chỉ có thể bằng vào cảm giác cùng quen thuộc ôm trong ngực diệu nhân nhi a chỉ n u trên người ngươi nhiều thật nhiều n g ạ n bang bàn cơ v a a vậy nhân gia có phải hay không sẽ không xinh đẹp c nhà cận chỉ nhu nghe xong khương văn c h ế c cơ thể đầu tiên là khẽ giật mình tiếp đó bật thốt lên nói ra mấy câu nói như vậy n h a đ ồ n đốc ngươi thế nhưng là thiên sinh lệ chất làm sao có thể không sinh được đâu suy nghĩ kỹ một chút liền có thể minh bạch đạo lý trong đó cái này ba năm qua cận chỉ nhu tiếp nhận thế nhưng là đường đường chính chính thể tu luyện một chút h u n g chi hắn hiện tại thế nhưng là phòng ngự hệ kim đan sơ kỳ thể tu trên thân tất nhiên sẽ xuất hiện những biến hóa này n ố t n ố t phu quân ngươi có nhớ người ta hay không a cảm thụ được cận chỉ nhu trên thân dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể trong hơi thở cũng tràn ngập đầy thấm tâm vào tỉ mùi thơm cơ thể lại thêm nha đầu này không đứng đắn l đỡ nẹo thân thể khương văn c h í c h không khỏi tâm biên ý mã chỉ là tinh lực của mình vượt qua chín phần mười tám đều đang chóng đỡ xích mục tiên yêu điều phản kháng sợ là không có cách nào hàng phục trước mắt cái này biến đặc biệt mê người tiểu yêu tinh nha ừm hử nhanh nha phu quân cận chỉ nhu tiêu hử triệt để đốt lên khương văn c h í c h đấy lòng dục hỏa hung tật nói tiểu yêu tinh nhìn vi phu như thế nào thu thập ngươi tức là hy vọng rất đầy đạn thực tế rất cất cảm khương văn trích tinh lực phần lớn bị xích mục tiên yêu điều kiểm chế mà cận chỉ nhu thể tu đột phá tu vi tới rồi kim đăng kỳ Cứ kéo dài tiếp ì n huống như h thế vậy mà b ạ bởi địa chủ. Đối với địa chủ. c Khương h Văn t tới thực Thắng Đất Chết, tuyên nói, người điệu cùng nhã. Cận nu này như Nguyện Khương Văn Chết, cao điệu tuyên bố về sao chính mình muốn đây đục địa được Cảy quả chỉ chủ cao là vô về sao bố ở h thời í a trên đó i liền ể m nghiêng hắn tất cả nhất cổ t á c ký h hướng xích mục thiên yêu điều ý thức phát động t o á n phương bị không ngừng nghỉ m á n h liệt tiến công bị đánh trở tay không kịp xích mục tiên h yêu đ i ê u là một bước chậm từng bước chậm chính diện giao phong bên trên khương văn chết tính nhắm vào vận dụng chính mình ý thức tính linh hoạt cùng tính bền dẻo tìm kiếm xích mục tiên h yêu đ i ê u ý thức sơ hở áp xúc đối thủ gián tiếp không gian ngoại vi mượn nhờ trận pháp cấm chế sức mạnh đối với xích mục tiên h yêu đ i ê u tính phách tiến hành truy chặt đường khương văn chết ý thức giống như một đem lưới dao tại xích mục tiên h yêu đ i ê u trong ý thức không ngừng xuyên thẳng qua tắt chém mỗi một lần xung kích cùng phát kích đều n h n g ý thức của mình cứng cấp hơn càng thêm sắc bén mà xích mục tiên yêu điều ý thức tại khương văn mà đây chính là khương văn c h í c h chờ đợi cơ hội nắm lấy cơ hội thả ra chính mình sở hữu tinh luyện tạo thành một đợt mạnh nhất ý thức mạnh mẽ xông tới kích vô cùng thuận lợi đánh tan hoàn toàn s í c h mục thiên yêu điêu ý thức tiếp đó lợi dụng linh nhưng thần mâu thần thức bí pháp đem ý thức của mình đóng dấu ở s í c h mục thiên yêu điêu giải tán ý thức bên trên t r ờ i ý thức của nó khôi phục lại thì sẽ hoàn toàn khuất phục tại chính mình đến nước này khương văn c h í c h cuối cùng đem linh nhưng thần mâu bí pháp tầm thứ nhất tu luyện thành công nếu là những người tu luyện khác nhất định là lập tức liền giải trừ phong ấn sẽ không ở tiếp tục tu luyện xuống tu luyện linh nhưng thần mâu lúc hai mắt ở vào trạng thái phong ấn. hơn nữa ý thức còn muốn thường xuyên đề phòng phong ấn tại ánh mắt của mình bên trong yêu thú tinh phách phản công từ bắt đầu tu luyện môn bí pháp này bắt đầu người tu luyện chính là một thân một mình đối mặt hết thảy rất nhiều tu luyện thất bại đều là không thể chịu đựng được cô độc cho dù là may mắn tu luyện thành tầng thứ nhất linh nhưng thần m â u cũng không nguyện ý tiếp tục tu luyện tầng thứ hai nhưng đối với khương văn chết i mục tiêu cho tới bây giờ không phải thứ nhất tầng tầng thứ hai linh nhưng thần m â u mà là còn muốn đem môn bí thuật này tu luyện tới tầng cao nhất bây giờ k ư ơ n g văn chết tuần phục xích mục thiên yêu yêu thần thức không cần đến lại hao phí tinh lực đối nó nghiêm phòng tự、thủ. có thể đem chín phần mười tám tinh lực phóng tới sự tỉnh khác bên trên thậm chí có thể dò xét thần thức đi làm những chuyện khác tại hương văn c h í c h dò xét thần thức thể nội chậm chạp lưu động pháp lực giống như là bị gắn mổ t ờ n h ư thế nhanh chóng lưu động chương hai trăm hai mươi lăm tu luyện linh nhưng thần mâu hạ hai chương hai trăm hai mươi lăm tu luyện linh nhưng thần mâu hạ hai đây là pháp lực đột phá hương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu lập tức hiểu được đây là hương văn c h í c h pháp tu tu vi từ trúc cơ sơ kỳ đột phá trúc cơ trung kỳ đề báo đối với hương văn trích tới nói chính mình không chỉ có đem linh nhưng thần mâu thành công tu luyện đến tầng thứ nhất địa hoàng thổ linh quyết tu vi cũng lại đột phá tiếp tới rồi c h ú c cơ trung kỳ cái này coi là song h ỷ lâm môn bởi vì tu vi và bí pháp song song đột phá hết sạch khương văn chết tinh lực tự nhiên là không có cách nào tìm cận chỉ nhu lấy lại danh dự quên mất tất cả không có bất kỳ cái gì lo lắng ngủ bảy ngày bảy đêm khương văn chết rồi mới từ điểm m ỹ trong lúc ngủ mơ tô tình trở về hồi tưởng lại tu luyện linh Nhưng thần mâu cái này trong ba năm khương văn chết cảm giác so năm đó ở địa viên luyện chế pháp bảo hộ phép đ ị ệ hoàng châu khổ cực nhiều l u y n chế pháp bảo chính mình chỉ cần chờ ở trong trận pháp là được k h c thời gian nhất định thư nghiên cứu một chút trận pháp pháp thuật vượt qua đem nửa tháng con dâu nhà mình nhi còn có thể đến buổi nói chuyện phiếm giải bờn nhưng tu luyện linh nhưng thần mâu lúc tinh thần lúc nào cũng thị xử tại khẩn t r ư ờ n g cao độ trong trạng thái hơn nữa mắt không thể thấy trong đầu một mảnh hư vô không có ai làm bạn cũng không có ai có thể trợ giúp chính mình bất quá tu luyện linh nhưng thần mâu dù thế nào gian khổ mình cũng đã vượt qua gian nan nhất giai đoạn có thể do xét thần thức xem xét tình huống ngoại giới theo lý thuyết đang tiến hành linh nhưng thần mâu tầm thứ hai lúc tu luyện có thể đọc sách bất p h ì n mượt tu luyện linh n h n g thần mâu tầm thứ hai trên thực tế chính là đem x í c mục tiên yêu điều th cái này không chỉ là một giải công cũng đặc biệt khảo nghiệm người tu luyện ý chí tính bề n dẻo nếu là những người khác tu luyện ít nhất cũng phải hao phí cái hai mươi ba mươi năm công phu thương văn c h í c h ban đầu ở nghiên cứu môn bí pháp này lúc liền nghĩ đến lợi dụng trận pháp cấm chế phụ trợ chính mình luyện hóa thấp thu xích mục thiên yêu đ i ề u thần thức thậm chí tu luyện tầng thứ ba linh nhưng thần m â u lúc cũng sẽ dùng trận pháp cấm chế phụ trợ chính mình luyện hóa thấp thu yêu thú thinh khách quản nhiêu chạy xuống dòng dòng t ư ơ n g văn trích có lòng tin tại năm năm đến tám năm trong thời gian đem linh nhưng thần mẫu môn bí thuật này tu luyện tới tầng thứ ba phu quân bá phụ tới rồi c ơ n g Văn chỉ nhu cười ha hà nói ư ờ n lòng g dưới đáy suy x thì n h n hi ha ha ta không nói cho ngươi ha ha ha ha mặc dù nói cận chỉ nhu không có khương văn chết loại kia tinh chuẩn cảm giác có thể nàng đối với khương văn chết mọi cử động rõ ràng trong lòng gặp khương văn chết cắn răng liền biết mình nhà phu quân muốn làm gì thấy tình thế không ổn lập tức chuẩn đi vừa chạy trong miệng còn phát ra liên tiếp tràn ngập khiêu khích yêu kiểu cười khương văn chết đồng thời không có lập tức đứng dậy đuổi theo trọng trấn phu cương sự tình không cần phải gấp g áp hổ thiên thắng tìm đến mình hỗ trợ không có gì hơn là luyện chế linh tùy cơn ư g pháp lý v ừ a bạn cận chỉ nhu cũng chuẩn bị ngưng kết kim đan rồi liền để chiến hổ tiên tông hỗ trợ đem luyện chế thất â m tiêu cùng liệt phong ngũ hợp phiến phát bảo tài liệu chuẩn bị kỹ càng đi ngượng ngùng bá phụ để cho ngươi chờ lâu tại tắm rửa ăn mặc xong sau khi mặc trình tề k ư ơ n g văn chết không có quá nhiều dừng lại đi tới thanh vân trang viên trong phòng khách lúc này cận chỉ nhu đang vì hổ tiên thắ là chúng ta quay dày ngươi nghỉ ngơi mới phải văn chiết ngươi đây là gặp khương văn chiết đi ra h ổ thiên thắng ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía khương văn chiết trên gương mặt hôi kim thạch mâu trận cơ trận này cơ bản bên trên khắp đầy phụ trợ khương văn chiết tu luyện linh nhưng thần mâu trận pháp cấm chế cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể cảm giác được trận cơ bên trên linh khí nồng nặc ba đậu khương văn chiết đồng thời không trả lời thẳng h ổ thiên thắng vấn đề mà là chủ động mở miệng nói bá phụ chỉ nhu nói ngài có chuyện gì cần tại hạ hỗ trợ bá phụ xin nói thẳng chính là chỉ cần là có thể làm được tại hạ quyết không chối tử hồ thiên thắng hồ biêu phụ tử cùng n hồ ngọc thiền mâu nữ hoàn toàn là hai thái cực bọn hắn gặp khương văn chết không muốn đ à m luận những chuyện khác tự nhiên là sẽ không nắm chặt vấn đề này không thả lại nói bọn hắn đến tìm khương văn chết chính là vì mời người ta luyện chế linh tụy cương pháp khí là như vậy văn chết ngươi vì khuyển tử bọn hắn luyện chế pháp khí phẩm chất rất tốt tại thả o phía dưới chén trà trong tay về sau h ổ thiên thắng hướng về phía khương văn chết nói ta muốn ủy thác ngươi lại luyện chế hai cái pháp khí không biết bá phụ yên tâm chuyện này ban bối đáp ứng chính là thành dụng cụ thời gian có chút dùng đại khái phải dùng ba năm thời gian nếu là bá phụ cho rằng không có vấn đề đem vật liệu luyện khí cùng luyện khí nhu cầu giao cho tại hạ là được đây là khương văn chết trở thành chiến hổ tiên tông cung phục về sau lần thứ nhất t i ế p bị người ta nhờ giúp đỡ nhất định là muốn không chút do dự đáp ứng hổ tiên thắng lấy ra một cái chữ vật túi đưa tới khương văn chết trước người nói vậy thì khổ cực ngươi rồi vật liệu luyện khí cùng nhu cầu đều tại cái này cái trong túi chữ vật rồi còn có a văn chết phương diện thù lao không biết ngươi có yêu cầu gì nếu đều là công bằng đàm luận khương văn chết đương nhiên sẽ không làm cái gì ám chỉ từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra một mai ngọc giản phóng tới hồ thiên thắng trước người nói bá phụ nếu là dễ dàng giúp ta một chút tìm kiếm tới những tài liệu này nếu là tông môn có thể giúp ta tìm được v ạ n năm ngọc cao su ta nguyện ý vì tông môn luyện chế ba kiện linh tụy cương pháp bảo chương hai trăm hai mươi sáu nam thiên ma thai hiện trạng chương hai trăm hai mươi sáu nam thiên ma thai hiện trạng hồ thiên thắng nghe song khương văn chích trên gương mặt lộ ra một vòng không thể tin tần h sắc pháp khí cùng pháp bảo mặc dù chỉ là kém một chữ có thể hai loại uy lực của pháp khí lại là có khác biệt một trời một vực chiến hồ tiên tông khai tông lập phái trên vạn năm cũng chỉ có một kiện linh tụy cương pháp、bảo. mà khương văn chết có thể tự mình luyện chế linh tùy cương cực phẩm pháp khí giống như muốn luyện chế ra linh tùy cương pháp bảo cũng không phải là cái gì về khó chiếc a cái này vạn năm ngọc cao su là cái gì vậy mà giá trị ba kiện linh tùy cương pháp bảo hổ biêu tâm tính trung quy là không bằng cha của mình bật thốt lên liền đem lợi trong lòng mình nói ra hổ thiên thắng rất nghĩ thông nhiệm bù, nhưng hắn cũng rất muốn biết khương văn chết muốn tìm loại bảo vật này là cái gì vạn năm ngọc cao su là thiên địa linh m ụ c ngọc cao su linh thụ vận dưỡng vạn năm sở sinh tương tự với dương chi ngọc hoặc thủy tinh vật liệu luyện khí thương văn trích tất nhiên muốn cho chiến hổ tiên tông giúp mình tìm kiếm bạn năm ngọc cao su tự nhiên là sẽ không giấu giếm cái gì không rõ chi tiết mà nói hán độ dẻo nhận tính và kháng mệnh nhọc tính chất tại thu tiên giới đã biết trong tài liệu không có gì có thể đưa ra phải bình thường tới nói thiên địa linh một vẩn dưỡng linh quả linh thương phần lớn là ngàn 59, năm mươi chín v ạ năm n linh vật cũng là cả thế gian hiếm thấy chi bảo bá phụ ta còn có thể đưa ra dạng này một cái cam kết mặc dù khương văn trích khoảng cách ngưng kết kim đan còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi nhưng bạn năm ngọc cao su cũng không phải dễ tìm như thế cũng liền thừa dịp hiện tại cái này cơ hội đem tìm kiếm bạn năm ngọc cao su lưới cho d à i ra c ư ơ n g văn trích nhìn hướng hổ thiên thắng hết sức chăm chú mà nói chỉ cần có thể vì ta cung cấp chính xác có liên quan bạn năm ngọc cao su tin tức ta nguyện ý dùng một kiện cực phẩm pháp khí coi như thù lao hổ thiên thắng hít sâu một hơi nói được ta trở về thì để cho người ta tìm kiếm ngươi cần tài liệu đến nỗi bạn năm ngọc cao su loại bảo vật này ta chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực c ư ơ n g văn trích cười nhẹ gật đầu nói làm phiền bá phụ phí tâm ba năm sau tại hạ chắc chắn sẽ đem các ngươi cần linh tụy cương pháp khí luyện chế được đăng bản xong xuôi nhờ giúp đỡ về sau h ổ thiên thắng phụ tử không có quá nhiều dừng lại đứng dậy cáo từ rời đi thương văn chết cùng cận chỉ n u tự mình đưa bọn hắn rời đi thanh vân trang viên ngoài trang viên c ầ m chế phòng ngự vừa mới đóng lại cận chỉ n u liền thi triển ra bị nàng tu luyện tới đăng phong tạo cực nặng ảnh đi như một làng khói chạy tới bên diễn võ trường duyên nói phu quân nhân ra lập tức bế quan ngưng kết kim đàn ta bế quan đoạn này thời gian phải nhớ nghĩ tới ta tiếng nói phụ lạc cận chỉ n u hay dùng tốc độ nhanh nhất hướng về thanh vân trang viên hậu viện bế quan mật thất chạy tới kỳ thực lấy thương văn chết nắm giữ thần thông muốn tóm lấy cận chỉ n u bất quá là ti nhưng so sánh khởi trọng c h ấ n phu cương thương văn chất càng ưa thích nhìn biến sinh động nhảy thoát cận chỉ nhu cho nên c ô ý đuổi theo cận chỉ nhu đi tới nàng nơi bế quan bên ngoài trơ mắt nhìn cận chỉ nhu điều khiển trong tay ngọc phù đóng lại cầm chế phu quân nhân gia liền muốn ngưng kết kim đ a n nha đang chuyên tâm tu luyện cái này đoạn thời gian bên trong ta sẽ gỡ xuống truyền tin vòng thương văn chất còn đi chưa được mấy bước đường cận chỉ nhu liền thông qua truyền tin vòng truyền lại tới một câu như vậy tin tức lấy cận chỉ n u thiên phú nội tình ngưng kết kim đ a n bất quá là chuyện chắc như linh đóng cột mà thôi ân tu luyện liền hảo hảo tu luyện không nên suy nghĩ vậy、bạn. khương văn chích cũng chỉ là như vậy dặn d o một câu đến n ỗ i cái khác lời nói không cần đến dài dòng tin tưởng cận chỉ nhu minh bạch mấu chốt trong đó cũng hiểu biết ngưng kết kim đan nặng nhẹ trở lại chính mình ở tiểu viện về sau khương văn chích không có làm cái gì sự việc dư thừa linh nhưng thần mâu tu luyện tạm thời có một kết thúc chuẩn bị tại chính thức bắt đầu tầng thứ hai linh nhưng thần mâu tu luyện phía trước phải nuôi đủ tinh thần tu luyện giảng giải cái có chừng có mực chính mình hao hết tâm lực tu luyện ba năm thời gian ít nhất cũng phải thật tốt tu luyện hơn ba tháng sau đó lại tiến hành tiếp xuống tu luyện chỉ cần một rảnh rỗi liền sẽ suy nghĩ lung tung v n vẹn ăn không ngồi rồi rảnh rỗi hai ngày liền sẽ không chịu ngồi yên vì để cho chính mình lòng rộn ràng an tĩnh lại thương văn chết nhìn lên những năm này chiến hổ tiên tông thu thập tới cùng nam thiên ma thai tương quan tình báo kể từ nam thiên ma thai truyền gia có luyện hư kỳ đại năng vẫn lạc về sau toàn bộ nhân giới chú ý của lực liền đều bỏ vào ma thai bên trên hơn nữa từ ma thai buông xuống đến bây giờ đã qua bốn năm thời gian chiến hổ tiên tông lại là sớm nhất phái gia nhân thủ nghe ngóng chuyện này tu tiên tông cửa nghe được tình báo tự nhiên cũng tương đối kịp thời cùng mọi mặt có thể nói là bây giờ đồng quắc vực tu tiên tông trong môn hiểu rõ nhất ma thai căn cứ vào chiến h ổ tiên tông tu sĩ thu thập tới tình báo hiện nay toàn bộ nam thiên vực bên trong cũng có ma tộc thân ảnh ma tộc vừa mới buông xuống nhân giới thời điểm có thể nói là phô thiên cái địa giống như là châu chấu đồng dạng chỗ đến sẽ bị ma tộc cho ăn thành một vùng đất trống liên hoa có cây cối cùng nước sông hồ nước đều sẽ bị ăn đến sạch sẽ về sau nam thiên vực thọc sâu làm ra tác dụng chuyện này tu sĩ nhân tộc cũng có chuẩn bị qua chương hai trăm hai mươi sáu nam thiên ma thai hiện trạng hai chương hai trăm hai mươi sáu n a m thiên ma thai hiện trạng hai ma tộc mặc dù rất nhiều loại có thể bọn chúng đều tuân theo thống nhất người chỉ huy không giống tu sĩ nhân tộc bên này phần lớn là lấy quốc gia cùng tu tiên tông cửa làm đơn vị chống cự ma thai thậm chí còn có tu tiên tông cửa bỏ đá sù giếng sau l ư n g đông đao điều này sẽ đưa đến tu sĩ nhân tộc phòng tuyến giống như không có tác dụng chỉ cần ma tộc đại quân tập kết liền nhất định có thể đem ngăn tại bọn chúng trước mặt trở ngại cho n ổ t ậ n gốc nếu không cũng sẽ không làm gia luyện hư kỳ đại năng vẫn lạc tại ma thai kinh người như vậy nghe nói sự kiện đi ra t ư ơ n g văn trích nhìn chiến hộ tiên tông thu thập tới tình huống cảm giác giống như là tạ i nhìn ở kiếp trước kháng chiến tin vắn đồng đạo tu sĩ nhân tộc có thể nói là đem hết toàn lực chống cự m a n h a i nhưng hiệu quả cực kỳ bẽ n h ỏ thậm chí liền là hoàn toàn không có hiệu quả mỗi ngày đều có tu tiên tông c ử a bị công phá d i ệ t môn mà mỗi ngày đều có tu tiên tông c ử a gia nhập vào chống cự ma tộc xâm lấn trong chiến đấu cả cái nhân tộc tu tiên giới hoàn toàn là năm vệ bệ mảng từng người tự chiến mà những cái tia rời núi luyện hư tu sĩ cũng không thể hữu hiệu tổ chức chống cự giống như là bốn phía cứu hỏa gọi nước vô luận như thế nào cố gắng đều không thể hữu hiệu dập tắt m a h a i tại nhìn xong chiến hổ tiên tông trước mắt thu thập cùng nam thiên ma thai tài liệu tương quan về sau thương văn chết lập tức tới đến thanh vân trang viên tàng kinh các tra duyệt lên trong tàng kinh các lịch sử tương quan văn hiến ghi chép muốn chống cự ma thai giống như bây giờ từng người tự chiến chắc chắn không được thương văn chết tổng cộng hao phí hai cái tháng thời gian đem thanh vân trang viên bên trong tàng kinh các tàng thư tất cả đều nhìn xong tiếp đó cho hổ b i ê u phát một đạo c h u y ế n âm phụ nhường hắn sắp xếp người đem trong tàng kinh các tàng thư thay đổi một lần tốt nhất là đội thành chiến hổ tiên tông trong tàng thư các ghi chép lịch sử thư tịch độc giãn thương văn chất cảm giác mình đối với nhân giới lịch sử giải cho nên muốn lấy thử dịp bây giờ có thời gian học tập nhiều hiểu nhiều một chút chính mình không biết lịch sử tri thức lương tựa đại tông môn chỗ tốt ngay ở chỗ này khương văn chích chỉ là đơn giản t r u y ề n một câu nói không đến hai canh giờ hổ b i u liền mang theo mười cái chiến hổ tiên tông luyện khí đệ tử đem tông môn t à n g thư các lịch sử thư tịch đều đưa đến khương văn chích ở đây lấy tên đẹp một bước đúng chỗ tránh khỏi lại chạy lần thứ hai khương văn chích đọc sách cũng không có chậm trễ linh nhưng thần m â u tu luyện nhưng đây là một cái g i ả công không đội bằng được đại khái chừng mười ngày khương văn chích đã tìm được đọc sách tu luyện hai không lầm cảm giác bởi vì hết sức chuyên hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác lại vượt qua hai năm dưới thời gian khương văn chết trung pi là đem chiến hổ tiên tông trong tàng thư cắt cất giữ lịch sử tương quan thư tịch ngọc giản xem xong một lần mà linh nhung thần mâu tầng thứ hai tu luyện còn không có đại công cáo thành căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ phỏng đoán khương văn chết cảm giác mình lại hao phí một năm công phu nhất định đem xích mục thiên yêu điều ý thức luyện hóa thấp thu hết thời suy tư một chút khương văn chết lần này là cho h ầ ngọc thiến phát một đạo truyền â m p ụ để cho nàng giúp mình thay đổi một nhóm thư tịch ngọc giản lúc này mới khương văn chích chỉ đích danh muốn xem là liên quan tới thần thông bí thuật bí pháp cùng bí bảo phương diện thư tịch ngọc giản vô luận nói như thế nào khương văn chích tại chiến hồ tiên tông thân phận địa vị tương đương với nguyên anh tu sĩ h ậ ngọc thiền khi nhận được khương văn chích truyền âm p h ù về sau cũng chỉ có thể hùng hục chạy tới làm chuyện này nói đến hổ ngọc thiền bị khương văn chích đánh thể vô hoàn phu đã qua sáu năm thời gian có thể h ậ ngọc thiền giống như vẫn là không có từ năm đó đã kích bên trong đi tới nhìn thấy khương văn chích thời điểm giống như là chuột thấy mèo mèo như thế đặc biệt công nghệ làm cho khương văn chích cũng không dám nói với nàng chút để lời nói với người xa lạ liền sợ chính mình mới mở miệng liền đem cái này h ổ cô nàng đoại cho khóc đi hồ ngọc thiền cho khương văn chích tiễn đưa thư thời điểm thuận đường đưa tới chiến hổ tiên tông thỉnh khương văn chích xuất thủ luyện chế linh t h ủ y cương pháp khí thủ lao chiến hổ tiên tông đưa tới tài liệu phần lớn là cho cận chỉ nhu luyện chế bản mệnh pháp bảo đến nỗi bạn năm ngọc cao su chiến hổ tiên tông cũng vẹn vẹn từ trong c ổ tịch tìm được loại tài liệu này g i chép nếu muốn tìm được nó vẫn như cũng là xa xa khó bởi tại hồ ngọc thiền mang đến chiến hổ tiên tông đệ tử sau khi rời đi khương văn mà là đi tới địa hoàng các mật thất bên trong dùng khoảng bảy canh giờ thời gian đem hổ tiên h thắng ủy t h á t mình linh tụy cương pháp khí luyện chế được khí hình vẫn như c ũ là cán giải khai sơn phủ cùng hai tay long trúc cứng r ắ n roi nhìn ra được chiến hổ tiên h tông tu sĩ phi thường yêu thích lấy hai loại khí hình đến mức luyện khí cũng chỉ muốn hai chủng loại hình pháp khí hoàn thành luyện khí về sau cương văn chiết cái này mới khôi phục ngày thường tu luyện quen thuộc một bên đọc văn hiến ngọc giản vừa dùng linh nhưng thần mâu trung thần thức bí pháp t h ệ luyện hóa mắt đỏ linh nhưng ý t ứ c đại khái sáu tháng sau hổ biêu cho cương văn chiết pháp tới một đạo truyền â m p h ngoài miệng là hỏi khương văn chích cần gì trên thực tế chính là nhắc nhở khương văn chích ba năm kỳ hạn đã đến bọn hắn lúc nào có thể lên cửa lấy linh tụy cương pháp khí khương văn chích không có thực nôn thói quen nhường hổ biu ê ngày hôm sau tới thanh vân trang viên tìm chính mình là được hổ thiên thắng cùng hổ biu ê tới cửa lấy đi linh tụy cương pháp khí hai cha con cũng là lòng tràn đầy vui mừng rời đi không tiếp tục nói vì thác luyện khí lời nói dưới mắt khương văn chích vì chiến hổ tiên tông luyện chế ra năm kiện linh tụy cương pháp khí mà chiến hổ tiên tông trả ra đại giới có thể dùng không đáng kể tới nói chương hai trăm hai mươi bảy c ậ nếu chỉ nhu k t đan mặc dù nói Khương Văn Chích mỗi lần mặc mỗi Chích dù l y yêu ệ n khí thủ, có thể đều cầu có báo là u Nếu y tủy vậy. ệ n linh cương không như chế cực có phẩm pháp khí thủ lao l giá rẻ như vậy. Nếu là linh tùy cương pháp khí dễ luyện chế như vậy lời nói c h i ế n h ổ tiên tông bạn năm tích lũy cũng không chỉ có như vậy mấy món linh tùy cương cực phẩm pháp khí rồi cho nên c h i ế n h ổ tiên tông muốn mời khương văn trích lần nữa luyện khí cái kia cũng muốn chờ bên trên một đoạn thời gian hay là có thời cơ thích hợp hơn nữa mở miệng lần nữa nhất định phải đưa ra phù hợp luyện chế linh tùy cương pháp khí thủ lao mới được khương văn trích có thể tự mình luyện chế linh tùy cương pháp khí lại để lộ ra có thể luyện chế linh tùy cương pháp bảo lời nhắn đối với chiến hổ tiên tông tới nói đây chính là tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào đại thần có thể khương văn chất cảm giác mình dạng này thu lấy thủ lao rất hợp lý nhưng chiến hổ tiên tông không thể thật sự khi dễ người ta không hiểu việc t ì n h liền làm loạn nếu là bởi vì một những thứ này có thể tránh cho sự t ì n h nhường khương văn chất đối với chiến hổ tiên tông sinh ra t h ủ ghét cái kia liền được không đủ mất rồi đương nhiên những chuyện này không cần đến khương văn chất đi lo lắng chính mình lấy thấp như vậy l i ề m xuất thủ chi phí là chiến hổ tiên tông luyện chế ra năm kiện linh tụy cương cực phẩm pháp lý cái này đủ để hoàn lại mình và cận chỉ n u thiếu nợ chiến hổ tiên tông tất cả tình cảm tương lai phải ly khai lúc cũng sẽ không có cái gì cả tay khoảng cách cận chỉ nhu bế quan ngưng kết kim đan đã qua ba năm cái này trong ba năm cũng chỉ mới vừa bế quan nửa trước năm cận chỉ nhu thông qua truyền tin vòng chủ động tìm khương văn chất tâm sự về sau liền không còn truyền lại qua tin tức nghĩ đến là nàng tiến nhập chiều sâu trạng thái tu luyện không bao lâu liền nên ngưng kết ra kim đan mới đúng thời gian giống như thời gian qua nhanh đi tới cận chỉ nhu tại thanh vân trang viên bế quan năm thứ tư trên thực tế nàng chân chính bắt đầu tích xúc pháp lực chuẩn bị ngưng kết kim đan dùng ba năm thời gian bây giờ nàng cuối cùng nên đón ngưng kết kim đan thời khắc mấu chốt tại cận chỉ nhu thể nội trầm c h ầ m lưu động pháp lực đột nhiên tăng nhanh theo công pháp kinh mạch vận hành đồng thời trong cơ thể nàng khí huyết chi lực cũng bắt đầu c u ộ n c u ộ n một cỗ khí thế cường đại tán phát ra không khí t r u n g quanh bị cỗ khí thế này chỗ áp bách hơi có chút vặn vẹo nhìn qua đặc biệt quỳ dị hai con ngươi nhẹ hạp cận chỉ nhu đ ỗ n g nhiên mở to mắt lộ ra vô cùng ánh sáng kiên định từ bãi nhập tu tiên tông cửa cho đến bây giờ rốt cuộc đã tới quyết định nàng tương lai thời khắc mấu chốt cấp tốc trở về ôn một lần sư phủ của mình sư tổ cùng khương văn trích nói qua kết đan kỹ xảo tiếp đó đem tất cả chú ý của lực đều tập trung ở trong cơ thể pháp lực bên trên ổn định tâm thần, t i ế n lặng điều khiển vận chuyển ở trong kinh mạch nhanh chóng chạy pháp lực hướng về mình đ a n điền bên trong tụ tập ông thẳng đến một đoạn thời k h ắ c cao tốc lưu động pháp lực đạt đến điểm tới hạ cận chỉ nhu cảm giác mình đ a n điền bên trong chuyền đến một hồi tiếng oanh minh phản phất là một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị phá vỡ đan điền bên trong pháp lực bắt đầu nhanh chóng ngưng kết tạo thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cái này đoàn ánh sáng cầu tại nàng vùng đan điền tích lưu lưu xoay tròn theo pháp lực kéo dài rót vào biến buộc phát sáng rực cùng lúc đó chiến hổ tiên tông khu vực đồng cốt thanh vân trang viên bầu trời thiên địa linh khí bởi vì cận chỉ nhu đột phá mà biến sinh động đứng lên nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên biến âm n g chậm hơi nước tầng mây cấp tốc tụ tập tạo thành một mảng lớn vừa dày vừa nặng mây đen đồng thời toàn bộ trên ngọn núi cùng p h o n g đột khởi cuốn lên trên mặt đất bụi đất cùng lá rụng tạo thành từng đạo gió lốc thanh vân sơn trên làng khoảng không đột nhiên xuất hiện dị tượng không chỉ có hấp dẫn tại tảng kinh các chuyên tâm đọc sách khương văn chết cũng hút đưa tới chiến hổ tiên tông đội tuần tra chú ý sau đó lấy hổ tiên thắng cầm đầu chiến hổ tiên tông tu sĩ cấp cao tuần tự đi tới thanh vân trang viên bên ngoài nhìn lên bầu trời bên trong xo chỉ cần là tu vi đạt đến kim đan kỳ tu sĩ đ ề u có thể cảm nhận được toàn bộ thanh vân trang v i ê n chung quanh cái kia sống động phong thuộc tính linh khí cho dù là bọn họ tuyệt đại đa số cũng là thể tu nhưng cũng biết đây là pháp tu tại đột phá kim đan lúc đưa tới dị tượng mà thôi thậm chí biết được khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu lai lịch tu sĩ đ ề u đoán được đây là cận chỉ nhu tại ngưng kết kim đan phản ứng lại hồ chiến lập tức hạ lệnh thanh trạng chỉ làm cho ngu thanh ly cùng hồ thiên thắng lưu lại hộ p h á t mà thanh vân trang biên bên trong khương văn trích cùng cận chỉ nhu cũng không biết ngoài trang biên xảy ra chuyện gì khương văn trích tự nhiên là đem lực chú ý đều bỏ vào cận chỉ nhu trên、thân. không có có tâm tư dư thừa suy nghĩ những chuyện khác cận chỉ nhu tự nhiên cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào cảnh giới đột phá bên trên nàng cảm giác mình phong linh chi thể tựa như bị ngoại giới cuồng phong ảnh hưởng khiến cho trên người nàng phong linh khí cùng phong nguyên tố hô ứng lẫn nhau nàng cảm giác mình giống như là phong chi tinh linh trong gió nhẹ nhàng nhảy múa như thế thoải mái cận chỉ nhu cơ thể lơ lửng tới rồi giữa không trung tóc dài tại thân thể c u ố n lên k ỉ n h phong bên trong tùy ý phiêu đậu ý n g ì ề mệ cũng bị thổi làm bay phất với cả người nàng giống như tiên tử lâm phảm tản mát ra một loại khí chất siêu phảm thoát t ụ tại trong cơ thể nàng đang điện ở bên trong pháp lực n g ư n g kết đã đạt đến một cái điểm tới hạn chương 227, cận chỉ nhu kết đan 2, a i chương 227, cận chỉ nhu kết đan 2, đồng thời trong kim quang nổi lên một chút ánh sáng màu xanh lãnh đạm theo thời gian trôi qua thanh sắc quang mang càng lúc càng đồng nặc nàng là tu luyện phong thuộc tính pháp lực n g ư n g kết kết đan tự nhiên kim đan màu sắc sẽ cùng pháp lực màu sắc nhất trí cận chỉ nhu đồng thời không có, có quan tâm quá nhiều kim đan màu sắc mà là cắn chặt r ă n g chịu được lấy tu vi cảnh giới đột phá qua trình bên trong cơ thể xuất hiện thống khổ và khó chịu tiếp tục dẫn đạo duy trì lấy pháp lực lưu truyền thẳng đến một đoạn thời khắc đan điền bên trong chuyển ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh cận chỉ nhu vùng đan điền phóng ra chói mắt thanh sắc linh q u a n g đến lờ mờ có thể nhìn thấy một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ đan hình dáng vật phát ra ánh sáng mà đây chính là tất cả tu sĩ tại bước vào con đường tu luyện về sau đều tại theo đ u ổ i kim đan giờ k h ắ c này cận chỉ nhu tu vi chính thức bước vào kim đan kỳ đã trở thành luyện khí chúc cơ tu sĩ ngưỡng vọng tu sĩ kim đan tại cận chỉ nhu thành công ngưng kết ra kim đan chung quanh linh khí trong thiên địa điền quần hướng nàng hội tụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trên bầu trời thanh vân trang biên tạo thành một đạo t h n h một đạo linh k mà cận chỉ nhu liền ở vào linh khí vòng xoay trung ương những thứ này tụ đến linh khí không ngừng mà bổ sung trong cơ thể n à n g pháp lực màu xanh biết kim đan tại đan điền bên trong tích lưu lưu xoay tròn cấp tốc đem cận chỉ nhu hút vào bên trong cơ thể linh khí luyện hóa thành pháp lực giờ khác này cận chỉ nhu cảm giác mình trước nay chưa có phong phú cùng cường đại trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng tới nhưng rất nhanh nàng liền thu liễm lại trên gương mặt nụ cười nàng biết đột phá kim đ a n chỉ là một cái bắt đầu mà thôi tương lai con đường tu luyện còn rất dài nàng còn cần tăng gấp đội cố gắng mới có thể đổi kịp khương văn trích bước chân trước đó nàng chỉ biết là khương văn chết rất mạnh rất thiên tài cho tới bây giờ nàng đột phá đến kim đăng kỳ nàng càng ngày càng cảm giác khương văn chết thâm bất khả chắc ít nhất nàng không cách nào đem c ư ơ n g khí điều khiển phải điều khiển như cánh tay rất nhanh cận chỉ nhu chú ý của lực bị t r u n g quanh phong nguyên tố ba động hấp dẫn đi lực chú ý nàng thân có phong linh chi thể tại ngưng kết kim đang quá trình bên trong đối với phong thuộc tính linh tức giận cảm nộ cũng đạt tới một cái độ cao mới bây giờ số lớn do thuộc tính linh khí tụ tụ tập để cho nàng phát giác một chút bình thường không phát hiện được ba động cận chỉ nhu thử dùng phong thuộc tính pháp lực bắt trước những thứ này không giống tầm thường ba động rất nhanh nàng cũng cảm giác những dị thường này ba động cùng nàng nắm giữ thần thông bí pháp rất tương cận một cửa trong đó là nàng vừa mới tu luyện tới đăng đường nhập thất tốc độ bí pháp phong chuẩn linh dực mà đổi thành bên ngoài một môn nhưng là nàng sớm nhất nắm giữ thần thông đoạn p h o n g âm cận chỉ nhu nghĩ tới đ â y lúc nàng chỉ cảm giác mình linh đài chuyển đến một hồi thanh lương trong đầu không tự chủ được nổi lên một cái ý niệm trong đầu hoặc có lẽ là mới vừa rồi đốn ngộ bên trong nàng nắm giữ hai môn phong thuộc tính pháp lực thần thông đệ nhất môn thần thông mặt khác tốc độ bí pháp phong chuẩn linh dực làm bạt gốc kết hợp vừa mới lĩnh ngộ được luyện khí khác thường ba động lĩnh ngộ mà thành th nàng cảm giác chỉ cần mình tâm niệm v ừ a động t r u n g quanh phong nguyên tố liền sẽ ở sau lưng nàng cấp tốc hội tụ thành phong chi cánh chim chỉ cần cánh chim không tiêu tan nàng vẫn dừng lại ở sử dụng phong chuẩn linh dực bí pháp trên tuyến thời gian mà tại ngoại giới xem ra là cận chỉ nhu tốc độ tại sử dụng tốc độ bí pháp mà thôi hoặc có lẽ là sử dụng môn thần thông này cận chỉ nhu cho ở tuyến thời gian muốn so bình thường tuyến thời gian nhanh lên mấy lần tại cận chỉ nhu tầm mắt cùng trong cảm giác thời gian trôi qua giống như là bị thả trầm ấy lần đồng dạng sau đó là cận chỉ n u lĩnh n ộ cửa t h ứ h a i thần h ô n g bằng ban đầu lĩ ngộ thần thông đoạn phong ngâm làm mặt gốc đào sâu nghiên cứu kỹ ra sắc bén phong nhận môn thần thông này có chút giống là kiếm tu kiếm khí nhưng nàng không cần ngự kiếm liền có thể sử dụng chỉ cần có thể điều khiển phong thuộc tính linh khí liền có thể sử dụng loại này duệ sắc vô cùng phong nhận tiến hành công kích cận chỉ nhu cảm giác cái này hai môn thần thông chính là khương văn chết nói tới phong thuộc tính cực hạ n thần thông nhưng là có hay không đúng gây nên thần thông còn cần chậm rãi nghiệm chứng theo thời gian rời đổi nàng đan đ a n tạ ca nạ pháp lực dần dần ổn định lại lơ lửng ở giữa không trung chậm rãi hàng rơi trên mặt đất cảm thụ được thể nội xung danh pháp lực cùng trước nay chưa có phong phú sức mạnh Hơi hơi c nàng, nàng che che c h trưởng n thành trong quá trình tu luyện thương văn chết cho trợ giúp của nàng cùng chỉ đạo là nhiều nhất người hơn nữa nàng cũng rất h o à niệm cùng khương văn chết sớm chiều trung đụng thời gian đặc biệt là bế quan phía trước phát sinh sự tỉnh để cho nàng đặc biệt thỏa mãn đồng thời trong đầu của nàng cũng nổi lên mấy người thân ảnh có hoàng tuyết oánh lệ vũ hà hùng tĩnh cùng với cận tinh châu bây giờ nàng đã đột phá đến kim đan kỳ không còn là cái k i a cần bị dốc lòng bảo vệ tiểu nữ h à i rồi cận chỉ nhu cảm giác mình có năng lực cũng tất yếu vì vận mệnh của mình cùng yêu người làm những gì cận chỉ nhu nắm chặt xong quyền âm thầm t h ề mình nhất định muốn bảo vệ chính mình chỗ quý trọng hết thảy tại thu hồi thần thức về sau nàng cũng không có lựa chọn bây giờ t i ể u xuất quan mà là một lần nữa quanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại vận chuyển công pháp củng cố ôn dưỡng mình vừa mới ngưng kết mã thành kim đan chương hai trăm hai mươi tám khương văn chất ý nghĩ ha o huyền nghe nói tu tiên giới từng có một cái như vậy thằng xui xẻo hắn vừa mới ngưng kết kim đan liền đệ nén không được nội tâm hưng phấn lập tức xuất quan mà ở đại mở tiệc h rượu ăn mừng bởi vì vì căn cơ bất ổn nhường tu vi của hắn từ kim đan kỳ rơi xuống trở về trúc cơ kỳ tuyệt hơn cũng là thằng xui xẻo này vô luận như thế nào tu luyện đều không thể lần nữa ngưng kết kim đan nguyên bản có thể sống hơn sáu trăm năm tu sĩ kim đan cũng bởi vì nhất thời sơ xuất rơi xuống trở về trúc cơ kỳ sống hơn hai trăm năm hợp n ự c mã kết thúc tiếp đó tu tiên giới thì có một cái bất thành văn quy tắc Đó chính củng cố phía nhất phải tháng ít ngưng đan quan là lại kết kim bế tu sau vừa i vi cảnh giới rơi xuống, bế quan một năm tái xuất quan mới là rất tin sinh giác Mà năm mặc mắt mình bẩm cảm là là nếu lắng cảnh xuống, quan quan Khương Văn chích mặc dù mắt bị phong ấn không nhìn cảnh nhưng vẫn còn bế hết tu xuất lo gì rất thấy bật v được. Chích ra, bị đó. dù ở rồi cận chỉ nhu dùng thần thức quan sát chính mình thương văn c h í c h tự nhiên là rõ ràng cảm giác được tự nhiên cũng đoán được cận chỉ nhu thu hoạch thần thức là chuẩn bị tiếp tục bế quan củng cố tu vi của mình xác định cận chỉ nhu bên này không có vấn đề gì về sau thương văn trích lúc này mới đem đ ư c chú ý bỏ vào thanh vân trang viên bên ngoài cận chỉ n u ngưng kết kim đan động t ì n h t h ế nhưng là không nhỏ chắc chắn đưa tới chiến hổ tiên tông chú ý bây giờ cận chỉ n u đã thành công ngưng kết kim đan tự nhiên muốn cho chiến hổ tiên tông điện thoại cái bá phụ bá mẫu các ngươi đây là khương văn chiết b ố n cho là sẽ có rất nhiều chiến hổ tiên tông tu sĩ tới xem náo nhiệt thật không nghĩ đến mở ra cơm chế mới phát hiện chỉ có hổ tiên thắng cùng ngu thanh ly vợ chồng ở ngoài cửa ha ha ha văn chiết chúc mừng a chúc mừng chúc mừng a chỉ n u thuận lợi ngưng kết kim đan đi tu sĩ đột phá bất luận cái gì một cái đại cảnh giới cũng là đáng ra chúc mừng một sự kiện thương văn chết nghe xong ngu thanh ly cùng hổ thiên thắng lời nói về sau chỉ là cười nhẹ chắp tay nói văn bối đời chỉ nhu đa tạ bá phụ bá mẫu chỉ là bây giờ chỉ nhu vừa mới ngưng kết kỳ đan còn cần tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian củng cố tu vi đợi nàng sau khi xuất quan văn bối lại mang nàng bái phòng chư vị tiền bối hổ thiên thắng cùng ngu thanh ly tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng nếu là khương văn chết thật sự tới cửa bái phòng vậy bọn hắn không thì có cơ hội thỉnh khương văn chết xuất thủ vì chiến hổ tiên tông lại luyện chế hai cái linh tụy cương pháp khí ứ đưa khỏi hổ thiên thắng vợ chồng về sau k ư ơ n g văn chết lại mở ra thanh vân trang biên tại cận chỉ nhu bế quan cái này bốn năm thời gian bên trong khương văn chết cũng không có nhàn rỗi lợi dụng đoạn này thời gian đại lượng đọc chiến hổ tiên tông trong t à n g thư các thư tịch n g ọ c giản không ngừng phong phú kiến thức của mình dự trữ đồng thời tiếp tục tu luyện linh nhưng thần mâu t ầ n g thứ hai không bao lâu chính mình là có thể đem mắt đỏ l i n h những ý thức hoàn toàn thốn vệ luyện hóa nhưng đem linh nhưng thần mâu tu luyện tới t ầ n g thứ hai cũng không phải khương văn chết mục tiêu đem mắt đỏ l i n h những tinh phách hoàn toàn thốn vệ luyện hóa mới là khương văn chết mục tiêu chỉ bất quá muốn, muốn tu luyện đến nước này ít nhất còn phải hao phi sáu đến mười năm thời、gian. thương văn chết đọc chiến hổ tiên tông tàng thư các số lớn lịch sử văn hiến ghi chép hiểu được không thiếu chính mình không biết đồ vật t ỷ như nói ưng khiếu tiên tông bên trong những cái kia đem linh nhưng thần mẫu tu luyện tới tầng thứ ba tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là đối với môn bí thuật này chuyên cần không ngừng hao p h í mấy chục gần trăm năm thời gian mới có thể thành công thương văn chết chỉ là hao p h í bốn năm thời gian liền đem linh nhưng thần mẫu tu luyện tới tầng thứ nhất tốc độ thế nhưng là so ưng khiếu tiên tông tu sĩ nhanh mười không chỉ gấp mấy lần nhưng tu luyện t ầ n g thứ hai cùng đệ tam tương đối mà nói muốn so tu luyện t ầ n g thứ nhất đơn giản không thiếu thế nhưng phải hao phí hai khoảng trăm năm thời gian mới có thể đ ạ i thành hơn nữa đồng dạng là t ầ n g thứ ba linh nhưng thần mâu năng lực cùng phạm vi giám sát cũng là không giống nhau dùng kim đan kỳ yêu thú tinh phách tu luyện linh nhưng thần mâu vô luận như thế nào cũng không khả năng so dùng nguyên a n h kỳ yêu thú tinh phách tu luyện linh nhưng thần mâu mạnh mặt khác thương văn chiết còn chứng kiến cùng yêu đế ly long ghi chép liên quan yêu đế ly long vẫn là bất quá hơn một vạn năm cho nên chiến hồ tiên tông bên trong có tương tự làm ghi chép tỉ mỉ thông qua đọc qua tương q u n văn hiến ghi chép tương văn trích phát giác yêu đế ly long bản thân liền là một cái yêu thú biến dị dựa theo lẽ thường tớ nói ly long đúng là sức mạnh thân thể rất lớn cũng không có những thứ khác năng lực kỳ dị nhưng tại yêu đế hoa nguyên n g thiết lập yêu đình ly long nắm giữ một loại nào đó không gian thần thông nếu không nó là tuyệt đối không thể nào từ chém giết nó luyện hư kỳ đại năng trong tay chạy thoát một nửa thân thể cũng chính là bởi vì yêu đế ly long là yêu thú biến dị cho nên máu tươi của nó bên trong gần chứa đậm đà biến dị đen mới có thể để cho những yêu thú khác đang hấp thu máu tươi của nó về sau phạm vi lớn xuất hiện biến dị tình huống cái này cũng có thể giải thích được hồng tiểu đường biến dị phía sau lĩnh ngộ thần thông là bước ngày không gian n h ữ n g năm này khương văn chích cho t h a n h tiểu đường cùng hồng tiểu đường đồ ăn chính là l y long tịt h chỉ là hai tiểu gia h ỏ a tu v i thấp một chút thật n o ăn một bữa thì dòng liền muốn nghỉ lên mấy tháng mới có thể t i ê u tan hòa xong chương hai trăm hai mươi tám khương văn chích ý n g h ị hao huyền hai chương hai trăm hai mươi tám khương văn chích ý n g h ị hao huyền hai bất quá l y long tịt h dòng đích thật là v ậ t đại bộ mà h á c chính là t h a n h tiểu đường cùng hồng tiểu đường đều là thông qua hấp thu luyện hòa li long tinh huyết m ư i biến dị tiếp qua cái chừng mười năm bọn chúng cũng nên đều có thể tấn cấp làm kim đan kỳ yêu thú nghĩ tới đây thương văn chích không khỏi có chút nóng n ả y đứng lên bây giờ cận chỉ n u đã thành công ngưng kết kim đan linh sùng đột phá kim đan cũng là ở trong tầm tay có thể tu vi của mình vẫn còn trúc cơ trung kỳ mười năm sau nhiều nhất chính là đột phá đến trúc cơ hậu kỳ mà thôi khoảng cách ngưng kết kim đan còn không biết muốn lắng động bao nhiêu năm mới được thế nhưng là nam thiên ma thai còn không có ngăn chặn lại chính mình không thành kim đan liền tham dự chống cự ma thai tư cách cũng không có cho nên thương văn chích động khởi bài đầu bóc hết thể đều phải từ chiến hổ tiên tông cất giữ một phần kỳ văn bí sử bên trong nói lên c ư ơ n g văn chết thấy được dạng này một cái ghi chép nói là hóa thần kỳ tu sĩ nếu muốn đột phá đến luyện h ư kỳ cần muốn làm ngũ hành đều đủ âm dương hợp nhất mới được n h ấ t tộc tu tiên giới đi qua vô số năm phát triển tìm được một đầu tương đối thành thục đột phá phương pháp đó chính là lợi dụng thiên địa linh bảo để thay thế tu sĩ thiếu sót linh căn tiếp đó thông qua ngũ hành bản nguyên trận đem chính mình linh căn cùng bổ sung linh căn thiên địa linh bảo nối liền thành một thể từ đó nhường tu sĩ đạt đến ngũ hành đều đủ âm dương hợp nhất trạng thái k ư ơ n g văn chết ý nghĩ là mình đã thu được một kiện thổ thuộc tính thiên địa linh bảo cũng chính là dùng thổ linh châu luyện chế pháp bảo hộ phách địa hoàng châu mình có thể dùng hổ phách địa hoàng châu vì thổ thuộc tính linh khí chớp mắt khi tìm thấy mặt khác bốn loại thuộc tính linh tức giận thiên địa linh bảo tại thể nội bố trí giang lịch ngũ hành bản nguyên trận dùng lịch luyện thiên địa linh bảo được linh khí tới tăng tốc tốc độ tu luyện của mình làm như vậy còn có một cái chỗ tốt vậy chính là mình tu luyện tới hóa thần đỉnh phong cần muốn xung kích luyện hư lúc lại đem lịch ngũ hành bản nguyên trận tu đội thành, thành ngũ hành đều đủ âm dương hợp nhất trạng thái bây giờ hương văn chích tại tu luyện linh nhưng thần mâu thời điểm t u y ệ t đại bộ phận thời gian cũng là đang nghiên cứu dùng ngũ hành thiên địa linh bảo bố trí nghịch ngũ hành bản nguyên trận khả thi căn cứ vào khương văn chiết thô sơ giản lược nghiên cứu có thể xác định ý nghĩ này trên lý luận là có thể thực hiện mà tình huống hiện thật nhưng là muốn tìm ngũ hành thiên địa linh bảo so còn khó hơn lên trời thiên địa linh bảo không nhất định là ngũ hành linh châu loại này hiếm thấy bảo vật nhưng là tuyệt đối là so vạn năm ngọc cao su còn muốn v ậ t hiếm thấy nếu muốn tìm t ề kim mục thủy hỏa cái này bốn loại thuộc tính thiên địa linh bảo gần như không có khả năng cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần tìm kiếm bốn loại ẩn chứa ngũ hành bản nguyên linh khí bảo vật tiếp đó lấy hồ phách địa hoàng châu là trận nhãn tổ kiến một cái tiểu lịch ngũ hành bản nguyên trận dạng này cũng có thể tăng tốc tự mình tu luyện địa hoàng thổ linh quyết tốc độ nhưng tiểu lịch ngũ hành bản nguyên trận kéo dài thời gian chắc chắn rất ngắn đại khái có thể chống đỡ tự mình tu luyện đến nguyên anh kỳ ẩn chứa bản nguyên linh khí bảo vật liền lại bởi vì hao hết bản nguyên linh khí dẫn đến tiểu lịch ngũ hành bản nguyên trận sụp đổ nhưng đây chỉ là một thay thế phương án có thể có công hiệu tăng tốc chính mình công pháp tu luyện tốc độ là được khi thực lấy chiến hồ tiên tông năng lực tìm kiếm ẩn chứa ngũ hành bản nguyên linh khí thiên tài địa bảo cũng là quá sức thì như nói đại danh đỉnh đỉnh canh kim chính là ẩn chứa canh kim bản nguyên linh khí bảo vật mà c a n h kim tại tu tiên giới cái kia là có tiền mà không mua được bảo vật cùng canh kim cùng một đẳng cấp thiên địa linh vật còn có linh nhãn tri thụ huyền băng thủy âm linh thủy tinh kim tinh thạch lam tinh thần xa hỏa linh thạch t r ở thương văn c h í c h nhớ được bản thân tại tinh huy sa mạc tìm được thiên kiếm thần khí tông tàng bảo k h ấ lúc giống như tìm được hơn ba mươi k h ỏ a huyền băng mã não tức là những tài liệu này đều lên giao cho tông môn chỉ lấy một đối với mình dùng được sử liệu hối l ậ n thì hối l ậ n nhưng cương văn t r í c cũng chưa từng có nhiều soán suy chuyện này làm xong cái này không thiết thực nghiên cứu về sau lại đem l ự c chú ý bỏ vào đọc sách học tập bên trên đối với những người khác tới nói mắt không thể thấy chắc chắn vô cùng vẩn k h ẻ nhàm chán nhưng đối với khương văn chiết tới nói chính mình còn có thể dùng thần thức đọc ngọc giản liền rất thú vị nhìn mê mẩn thời điểm hai ba cái tháng thời gian cảm giác là trong nháy mắt mà qua mê mẩn thời gian một lần dài nhất thế nhưng là vượt qua chín tháng thu thu c h u ộ t tại cận chỉ nhu thành công ngưng kết kim đan mười tháng sau đống dương một ngày khương văn chiết đọc sách đang nhìn mê mẩn thức hải bên trong chợ truyền đến một tiếng thê lương chín kê âm thanh đây là khương văn chất triệt để luyện hóa s í c h mục thiên yêu đ i ê u ý thức s í c h mục thiên yêu đ i ê u phát ra cuối cùng k ê u gen cũng tương tự biểu thị khương văn chất đem linh nhưng thần mâu môn bí thuật này tu luyện đến t ầ n g thứ hai mà ở thôn vệ luyện hóa nguyên anh trung kỳ tội cùng s í c h mục thiên yêu đ i ê u ý thức về sau khương văn chất ý thức tính bền d ẻ o cũng từ kim đàn kỳ bước vào nguyên anh kỳ lập tức cảm giác mình ngoại trừ thị lực bên ngoài tất cả cảm giác đều biến phải bén nhạy dị thường nguyên bản còn có chút mê man ý thức cũng rõ ràng không chỉ gấp mười lần cảm giác mình hoàn toàn có thừa lực chiếu cố đọc sách tu luyện địa hoàng thổ linh quyết cùng tu luyện linh ngoài ra ý thức tính bền dẻo đột phá đến nguyên anh kỳ thương văn c h i ế t cảm giác mình đối với cơ ư n g khí điều khiển cũng bước vào một cái tân trên bậc thang rất trực quan đề t h a n g chính là mình có thể xoa ra chín ngàn mai đến một vạn hai ngàn mai bạo liệt p h ụ đương lượng bạo liệt nát cương đ á n h tới còn có thể dùng thuật ném kiếm thủ pháp k h ô n g chế nát thiên thước kích phát cơ ư n g khí nói một cách khác không có cái gì cường đại thần thông b ằ n g thân tu sĩ kim đan bây giờ cũng không phải mình đối thủ chương hai mươi chín luyện tập ngự thu thuật chương hai trăm hai mươi chín luyện tập ngự t h ú thuật khương văn chất công phu hàm dưỡng đã tu luyện đến trước núi thái sơn sụp đổ còn có thể mà không đổi sắc tình cảnh đem linh nhưng thần mâu môn bí thuật này tu luyện đến tầng thứ hai cũng không thể dung chuyển dòng suy nghĩ của hắn vẫn như c ũ là nghiêm túc cẩn thận đọc sách vẫn chưa có bất luận cái gì không quan trọng sự tình vất quá tiếp tục tu luyện linh nhưng thần mâu chuyện này ngược lại là ngược lại linh nhưng thần mâu tầng thứ ba tu luyện là muốn đem xích mục tiên yêu điều tinh phách hoàn toàn luyện hóa thú vị nguyên bản k ư ơ n g văn chất ý thức tính bền dẻo chỉ có kim đăng kỳ cho nên dự đoán chính mình muốn đem linh nhưng thần mâu tu luyện tới tầng thứ ba. ít nhất cũng phải hao phí bảy tám năm thời gian nếu là từ lâu cũng phải hao phí cái mười hai ba năm dáng vẻ nhưng khương văn trích không nghĩ tới tại đem linh nhưng thần mầu tu luyện tới t ầ n g thứ hai lúc ý thức của mình tính bền dẻo vậy mà cũng đột phá đạt đến nguyên anh kỳ như vậy chính mình liền có thể hoàn toàn phát ra kính mắt trận cơ bên trên tất cả trận pháp cấm chế bí lực lại thêm ý thức dẻo dai tăng lên trên diện rộng đại khái bốn đến sáu năm là có thể đem linh nhưng thần mầu tu luyện tới t ầ n g thứ ba rồi lúc chạm vào tối khương văn trích để tay xuống bên trong ngọc g i ả n tiếp đó cầm lấy bên cạnh bút than tại giấy viết bản thảo bên trên đem mình cho rằng có giá trị tài liêu ghi xuống chờ tư liệu gộp lại để tính toán tới trình độ nhất định phía sau đang cẩn thận hiệu đính chỉnh lý một lần cuối cùng lại khắc họa đến trong ngọc giản bảo tồn lại làm tốt hôm nay đọc sách trích yếu bút ký về sau thương văn chết đứng dậy trầm rằng giặc lưu đạt tới rồi linh thú h i ể n lúc c h i ề u thanh tiểu đường thông qua ngự thú ấn hướng khương văn chết truyền một cái nó đói bụng ý n i ệ m tới hơn nữa khoảng cách lần trước cho thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường đưa vào đồ ăn ly long thị cũng đi qua hơn một tháng cho nên hai cái này tiểu ra họa thật là đói rồi t t t t, -t. Hô, hô, hô, hô khương văn chết vừa vừa đánh khai linh thú huyện cầm chế trước người liền xuất hiện một kim nhất thanh hai đạo quang ảnh kim s ắ c quang ảnh là thanh tiểu đường trên người tán phát ra mà thanh s ắ c quang ảnh nhưng là hồng tiểu đường thân bên trên tản mát ra hiện nay thanh tiểu đường đã tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn khoảng cách tu thành kim đan kỳ yêu thú vẹn vẹn cách xa một bước nó đứng ở khương văn chết trước người cần túi người mới có thể sử dụng từ trên đỉnh xúc tu quét phật đến khương văn chết gò má đồng thời thông qua ý niệm hướng k ư ơ n g văn chết truyền đạt thân mật cứu hảo ý tứ mà hồng tiểu đường chỉ có dài khoảng hai thước lẽ vào khương văn chích trên bờ bay phát ra liên tiếp thúc giục tiếng l á c cách tiểu gia hỏa này có ý tứ là nhường khương văn chích nhanh lên cho nó ăn hoặc có lẽ là tại hồng tiểu đường trong nhận thức biết khương văn chích chỉ muốn xuất hiện ở đây chính là cho nó tiến đưa ăn mà thôi nhìn gấp gáp đều nhanh mở miệng nói chuyện hồng tiểu đường khương văn chích từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra hai mươi cân xung quanh ly l o n g thịt thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường diên phần mình phân đến mười cân tại phân đến ly l o n g thịt phía sau hai tiểu chỉ lập tức liền ăn ngôn nghiến An gọi cái là một h、so, đã nhiều năm như vậy khương văn chích cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra cảm giác giống như là hồng tiểu đường bụng giống như là chứa vật khí cố có thể đem chính mình ăn đồ vật thu nhỏ hoặc đây là chính hồng tiểu đường lĩnh lộ không gian tấn thông không tiểu đường tại ăn no về sau liền thi triển không gian thần t h ô n g trở về s à o huyệt của mình nghỉ ngơi mà thanh tiểu đường nhưng là nị ôi tại khương văn chết bên cạnh bên trên không muốn rời đi nhìn nó ngoan ngoãn bộ dáng rất khó cùng chim ăn thị tính t chất yêu thú mắt xanh huyết đao đường liên hệ tới không đúng bây giờ thanh tiểu đường chủng tộc đã biến dị trở thành sáu cánh kim đao long đường khương văn chết đưa tay ra nhẹ nhàng nuốt ve thanh tiểu đường sau lưng cánh trong đầu không khỏi nhớ lại mình tại chiến hồ tiên tông tàng thư bên trong thấy ngự thú pháp thuật pháp thuật này tên là đ ộ hỗn thuật thông qua thần thức bí thuật điều khiển tự mình tu luyện người thần hồn độ đến linh sùng thể nội cứ như vậy tu sĩ giống như là đối với mình linh s ủ n g tiến hành đoạt xá đồng dạng có thể tự do tự tại điều khiển linh thú cơ thể thần thông loại pháp thuật này coi là tương đối cao cấp ngự thú thuật cần tu sĩ đối với mình linh s ủ n g có đầy đủ sâu giải mới có thể thi triển nếu không phải hiểu rõ chính mình linh s ủ n g cơ thể cấu tạo thần thông cùng tính khí bản tính là rất khó đem linh thú thực lực phát huy ra được ngoài ra muốn thi triển môn này ngự thú thuật đối với tu sĩ ý thức cường độ cũng có chút yêu cầu dùng tu sĩ thần hồn khống chế linh thú cơ thể cái này nhưng so sánh nhất tâm nhị dụng phức tạp khó khăn hơn nhiều đặc biệt là đấu pháp hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đối với tay nắm lấy sơ hở vô luận là đối với tu sĩ bản thân còn là linh thú đều rất nguy hiểm cho nên môn này ngự thú thuật có rất ít người nghiên cứu tinh tu vẹn vẹn nắm giữ sẽ không đi còn nhiều rất nhiều tu sĩ chính là học xong cũng rất ít sử dụng chương 229, luyện tập ngự thú thuật 2. chương 229, luyện tập ngự thú thuật 2. nhưng cương văn chất cảm giác pháp thuật này rất thích hợp bản thân cùng thanh tiểu đường sử dụng có đã biết bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác đặc cơ sở như là dùng mình chiến đấu tư duy tới khống chế thân thể của nó giống nặc ảnh đi tại không thần cưng ơ thậm chí xúc điện thần hành mấy người chiến kỳ thần thông cũng có thể sử dụng nghĩ tới đây khương văn trích lập tức liền hứng thú bộ vô, vô thanh tiểu đường cái đầu nhỏ từ đạo đi hôm nay bồi ngươi tốt nhất chơi bừa nhìn nhìn công phu quyền cấp của ngươi như thế nào thanh tiểu đường tại khương văn trích dẫn đầu dưới đi tới thanh vân trang b i ê n trên diễn võ trường cái diễn võ trường này vô cùng rộng rãi dám chắc có thể tiếp nhận tu sĩ kim đan toàn lực thi triển thần thông thuật pháp oanh kích k ư ơ n g văn trích cùng cận chỉ nhu tại thanh vân trang viên cư ngụ nhanh gấp mười năm nhưng chưa bao giờ tại diễn võ trường bên trên tu luyện qua pháp thuật thần thông gì nếu không phải là nay thiên thanh tiểu đường nhị ôi tại khương văn c h ế t bên cạnh không muốn đi về nghỉ khương văn c h ế t cũng sẽ không ý tưởng đột phát thử xem môn này ngự thú thuật tại hướng diễn võ trường đi khương văn c h ế t liền đã đem độ hồn thuật phương pháp sử dụng dưới đáy lòng qua qua một lần khởi động trên diễn võ trường trận pháp cấm chế về sau khương văn c h ế t liền nín hơi ngưng thần thi triển lên độ hồn thuật dùng thân thức bí pháp dung nhập thần hồn của mình hình thành pháp quyết tiếp đó câu thông thanh tiểu đường đem pháp thuật đánh vào trong thức hải của nó thanh tiểu đường đối với khương văn chức trăm phần trăm tín nhiệm cho nên độ hồn thuật vô cùng thuận lợi tiếp quản thân thể của nó Khương Văn Chiết Lạnh i đ á ra mấy cái pháp quyết c ủ n g cố độ h ồ n thuật cùng thần thức mình liên hệ bởi vì tu luyện linh linh t h ầ n mộ mà phong ấn hai mắt mười năm d à i khương văn chết i cuối cùng lại nhìn thấy lam thiên b ạ c h vân cùng r ộ n g r ã i x i n h đẹp diễn v õ trường càng quan trọng chính là lần thứ nhất nhìn thấy trong mắt người khác chính mình là dạ n gì g tại t h a n h tiểu đường tầm mắt bên trong chính mình là một người cao một m bảy mươi năm người mặc trường b à o màu xanh nhà thư sinh yếu đuối một đầu đen n h á n h x i n h đẹp tóc dài cứ như vậy x o a ở đầu vai hai tóc mai tóc dài nhưng là bị chải vớt đến cái gốc, dùng một cây màu trắng dây cột tóc chói bộ chặt v à má thanh tú bên trên mang theo một trận chỉ có thể che khuất hai mắt kính dâm trợ cơ hình tượng như vậy rất giống c ư ơ n g văn chiết trong trí nhớ hào h ò a phong nhã học giả h o ặ c giả thuyết là tay c h ó i gà không chặt mười ngón không dính nước mùa xuân cùng tú tài nghèo tại thích đứng một chút thanh tiểu đường kết cấu thân thể tầm mắt cảm giác về sau c ư ơ n g văn chiết cái này mới chính thức cảm nhận được thanh tiểu đường sức mạnh mạnh bao nhiêu khống chế đao đủ dùng thoái không thần cương vận kính kĩ xào nhẹ nhàng bung lên lập tức tại thanh tiểu đường trước người liền bay chém ra một đạo trường dài năm m cương nhận tới ẩm ẩm cương nhận bay ra hơn ba trăm m đánh vào bên diễn võ trường công chế phòng ngự bên trên c ư ơ n g văn c h í c h cảm giác thanh tiểu đường một cách này sức mạnh mười phần đủ để cắt đứt xuống không phòng bị chút nào tu sĩ kim đan lục dương người phụ trách theo lý thuyết thanh tiểu đường biến dị chỉ là thu được ly long lực lớn vô cùng thiên phú đáng tiếc duy nhất chính là nó lấy đao đủ không như nhân tộc cánh tay mẹ bén chỉ có thể cố định sử dụng chạm h o ặ c bổ mấy người mấy động tác ai bảo thanh tiểu đường chính là dùng tiến công thay thế phòng ngự định cấp loại săn m ồ i đ â y sau đó c ư ơ n g văn c h í c h lại khống chế thanh tiểu đường tại diễn võ t r ư ờ n g bên trên chạy nhanh đứng lên hơn nữa chạy bên trên còn dùng tới k i n h công thân pháp nguyên bản thanh tiểu đường đang hấp thu ly long tinh huyết biến dị về sau chạy trốn tốc độ sẽ không so tu sĩ kim đ a n thi triển hóa quang độ n h à n h chậm bây giờ lại gia nhập thi triển khinh công thân pháp k ỹ xảo thanh tiểu đường tốc độ nhanh đến càng là không thể tưởng tượng nổi dù sao thanh tiểu đường có bốn cái chân đi sau đó khương văn chết lại khống chế thanh tiểu đường nếm thử thi triển nạp ảnh đi xúc điệu hai môn khinh công thân pháp mà thanh tiểu đường cơ thể cấu tạo giống như là trời sinh phù hợp cái này hai môn khinh công thân pháp đồng dạng thi triển lúc đặc biệt ung dung tự tại bất quá tại k ư ơ n g văn chết suy nghĩ điều khiển thanh tiểu đường thi triển cùng quang đồng trần lúc gặp nan đề Hoặc giả thuyết là khương văn chất không cách nào hoàn mỹ điều khiển thanh tiểu đường cơ thể đạt đến thiên nhân hợp nhất trạng thái đây không phải thần thông thuật pháp vấn đề mà là thanh tiểu đường còn không có triển khai phép thuật này cơ thể nhân tộc là tiếp cận nhất đạo chủng tộc yêu tộc tại tu luyện tới trình độ nhất định phía sau đều chọn hóa thành hình người đó là bởi vì chỉ có ủng có nhân tộc cơ thể nộ đạo thời điểm mới có thể đơn giản rõ ràng mặc dù nói khương văn chất không cách nào điều khiển thanh tiểu đường cơ thể thi triển cùng quang đồng trần nhưng có thể thi triển xúc địa cùng hóa quang đồn hành liên đã nhường thanh tiểu đường thực lực đạt đến đủ để ngang hàng tu sĩ kim đan trình độ cùng thanh tiểu đường nghiên cứu tu luyện một lần ngự tú h t h u ậ t hậu khương văn chết đem thanh tiểu đường đưa về linh tú h huyện mình thì là trở lại chỗ ở thư thư phục phục c ư a được hồ suối nước nóng bên trong chạy không tư duy vứt bỏ tình dục chuẩn bị cứ như vậy thật tốt ngủ một giấc tu luyện linh nhưng thần mâu tầm thứ hai mặc dù muốn so tầm thứ nhất đơn giản một chút nhưng cũng chỉ là muốn nói với lao sư mà thôi những năm này khương văn chết tinh thần một mực ở vào trạng thái căng thẳng bây giờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút khẳng định muốn nắm chặt thời gian khương văn chết trong suối nước nóng ngủ được mơ mơ màng màng cảm giác trong n ự c của mình nhiều hơn một khối ôn nhuận nhuận ngọc trong hơi thở cũng tràn đầy chính mình cảm giác quen thuộc có thể lại vô cùng xa lạ mùi thơm bất quá bởi vì tích lũy mệt mỏi quá mức nồng đ ậ m khương văn chết đồng thời không để ý chuyện này chỉ là theo thói quen ôm trong ngực n h u y ễ n ngọc tiếp tục nằm ngáy ho, ho một cảm giác này khương văn chết ngủ được đặc biệt thơ ngọt thẳng đến xâm nhập thần hồn mệt mỏi hoàn toàn tiêu tan phía sau lúc này mới tỉnh lại Dã, chỉ đu. Người xuất quán á. Trưng 230, kim đan tiệc, thượng. đu. đan suốt quán buổi Người Trưng Trưng kim á. l i ê n phát hiện trần chuồng cận chỉ nhu bị chính mình kéo c h ợ t thấy số năm không gặp đạo lữ không k h ỏ i lên tiếng kinh hô tới cận chỉ nhu tại ngưng kết kim đan về sau lại ổn định lại tâm thần c u n g cố tu luyện gần một năm thời gian có thể nói là thần đầy khí đủ bị khương văn chiết kéo không có có từng k i a từng k i a buồn ngủ đang nghe xong khương văn chiết kinh hô về sau lập tức tự c h ậ p mắt trong trạng thái tỉnh lại mở ra chính mình thủy vì ông ông mắt to nhìn về phía khương văn chiết sau đó chủ động ngửa đầu tại khương văn c h ế t trên đôi môi nhẹ nhàng hôn một cái n u n u mà nói phu q â n nông rất nhớ ngươi còn nữa về sau phải gọi sư thúc theo tu tiên giới luận tư bài bối quy củ tới nói cận chỉ nhu hiện nay là kim đàn kỳ tu sĩ tu vi chỉ là trúc cơ kỳ khương văn chiết nhìn thấy nàng đích sắc nên rất cung kính têu một tiếng sư thúc có thể cận chỉ nhu lúc nói lời này trong giọng nói tràn đầy t r e o chọc cùng chế nhạo cũng không phải là thật sự muốn cho khương văn chiết để nàng sư thúc vốn là khương văn chiết là muốn nói với cận chỉ nhu tại chính sự đấy nhưng đ ỗ n g nhiên trở nên lớn đ à n dí dỏm t i ể u thê bắt đầu mê người ngượng ngùng chỉ nhu sư thúc mới vừa rồi là đệ tử lỗ mãng còn xin n g ư ờ đại nhân không chấp tiểu nhân nói nô ra tay nắm ở một k h o ả bộ đạo ngón tay hơi hơi dùng sức nắn n u t ai đường a không muốn ú c cái gì biệt cái gì không muốn a sư thúc ai nha bại ngoại sư điện ban ngày không cho phép đối với sư thúc vô lễ tiếp xuống ba ngày thanh vân trang viên trong phòng ngủ chuyển tới tất cả đều là sư thúc cùng sư điện đối thoại mưa c h e vân thu nào đó sư thúc lấy chợp mắt chi pháp chơi xấu tránh né cáo vai trào cầu xin tha thứ mà thi t r i ể n ra tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng chiến thắng sư điện cũng không có đâm t h ủ n g sư thúc trăm ngàn chỗ hở d i ễ n kỹ thò ngọc tây ẩn k i mô mọc lên ở phương đông thương văn chết ý thức từ ngọt nào trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại nhưng đồng thời không có gấp đánh thức giống như là bạch t u ộ c đồng dạng cuốn trên người mình rượu nhân nhi Ừ. buổi sáng tốt lành sư thúc thương văn trích có thể cảm giác rõ ràng đến nguyên bản trong l ò n g ngực của mình mềm mại không xương nhuyễn ngọc trong nháy mắt trở nên lạnh b ă n g b ă n g ai d ụ c phu quân người dếu cận đông cận chỉ nhu giống như là bình thường như thế mềm mềm n u nhu mở miệng nói nhân ra mặc dù thành công đông lại kim đan nhưng phu quân mãi mãi cũng là nông trời ạ thương văn trích nghe lời không khỏi dưới đáy lòng cười khẽ một tiếng giơ tay lên tại cận chỉ n u giống như mỹ ngọc đồng dạng hoạt nộ trên lưng nhẹ nhàng vô vô dạng này a cái kia vi phu về sau nói lời có thể phải dụ tâm nghe nha cận chỉ nhu đội vàng gật đầu nói ừ vân luôn ra chắc chắn nghe phu quân đúng rồi phu quân ngươi linh nhưng thần mâu tu luyện được thế nào gặp c ư ơ n g văn chết bỏ qua chuyện này cận chỉ nhu đội vàng nói tránh đi còn có về sau người ta tu luyện nên làm như thế nào c ư ơ n g văn chết ngồi dậy mặt hướng cận chỉ nhu đạo linh nhưng thần mâu tu luyện đương nhiên là tiến bộ thần t ố c ạ a đoán chừng lại có một năm sáu năm quan g cảnh liền có thể đại công cáo thành đến nỗi ngươi tu luyện sự tình tạm thời không đội ngươi còn có một cái cọc chuyện thiên thoái cần xử lý chuyện thiên thoái chuyện thiên thoái gì a cận chỉ nhu tin tưởng khương văn chích trong miệng chuyện t h i ề n thoái căn bản m u ố n không phiền phức nhưng nàng rất tò mò cái gì chuyện sẽ bị khương văn chích gọi chuyện t h i ề n thoái nếu như ta không có đoán sai chiến hổ tiên tông đại khái muốn vì ngươi nâng làm một lần kim đan buổi t i ệ p chúc mừng khương văn chích không có thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng nói mà ngươi cũng cần cao điệu xuất quan như chiến hổ tiên tông thật muốn vì ngươi tổ chức kim đan buổi t i ệ p ngươi cũng không nên tự tuyệt hả ta đã biết cận chỉ nhu mặc dù ngoài miệng đáp ứng rất kiên quyết nhưng đáy lòng nhưng là tràn đầy nghi hoặc sau đó chủ động mở miệng nói Phu quân, cho dù ta không cách nào tại kim đan kỳ trở về nam thiên tìm sư phụ cùng sư tổ các nàng nhưng chúng ta cũng không cần thiết nhường chiến hổ tiên tông tới lộng kia cái gì kim đan bổi ta không quen không biết thương văn chiếc khẽ cười nói nha đầu nước cải nơi g ư đây chính là chỉ biết một mà không biết hai đi ta đã vì chiến hổ tiên tông luyện chế ra năm kiện linh tụy cương pháp khí mà bọn hắn thanh toán thủ lao có thể nói là cực kỳ bé nhỏ đương nhiên với ta mà nói luyện chế linh tụy cương pháp khí bất quá là nhấc nhấc tay sự tình nhưng đối với chiến hổ tiên tông tới nói bọn hắn đã chiếm lợi ích to lớn nói đến đây khương văn c h í c h hơi hơi dừng lại một chút chờ cận chỉ nhu nhìn mình sau tiếp tục nói mà để bọn hắn vì ngươi tổ chức kim đan b u ổ i tiệc là vì bán cái nhân tình bọn hắn dạng này bọn hắn mới có lực lượng tới cửa b ý tháp ta luyện khí mà ta cũng mới có cơ hội mượn chiến hổ tiên tông tay vì chúng ta thu thập đồ thiết yếu cho tu luyện của cải cận chỉ nhu cái hiểu cái không gật gật đầu mặc dù nàng vẫn là không có như thế nào nghe hiểu khương văn c h í c h tại nói cái gì nhưng nàng biết khương văn c h í c h tan bại như vậy từ có đạo lý cho nên cũng không có lại tiếp tục nói rót chuyện này thương văn c h ế tại t cận chỉ nhu mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng vuốt một cái nói vì ngươi l u y ệ n chế bản bệnh pháp bảo tài liệu chính là như vậy tới đợi ngươi bận rộn xong kim đan buổi tiệc sự tình về sau ta liền vì ngươi l u y ệ n chế bản bệnh pháp bảo cận chỉ nhu nghe đến đó ngẩng đầu lên tại thương văn chết ngoài miệng nhẹ nhàng h ô n một cái mới nói phu quân cảm ơn ngươi chương 230, kim đan buổi tiệc thượng hai chương 230, kim đan buổi tiệc thượng hai tu tiên giới tuyển đại đa số tu sĩ tại ngưng kết kim đan thời điểm đều sẽ n ê n hắn tất cả dự bị đ a n dược các loại linh dược vật phẩm bảo đảm mình có thể thuận lợi kết đan cho nên tại mới vừa rồi kết đan thời điểm có thể nói là một nghèo hai trắng có còn phải hao phí số mười năm thời gian đem kết đan trước thiếu nợ trả hết nợ phía sau mới có thời gian bắt đầu luyện chế bùn mạng của mình p h á p bảo thậm chí có nghe đồn cực kỳ cá biệt tu sĩ kim đan đều tại tuổi thọ của mình nhanh hao hết lúc này mới g ọ p đủ tài liệu luyện chế ra bản bệnh p h á p bảo tới mà cận chỉ nhu còn không thành công lưng kết kim đan đâu khương văn c h ế t liền đã vì nàng chuẩn bị luyện chế bản bệnh p h á p bảo tài liệu khương văn chất làm hết đậy thậm chí so một cái tu tiên tống cửa vì đệ tử thiên tài làm còn nhiều hơn sư thúc nếu biết sư đ ệ không dễ dàng vậy có phải hay không cũng nên cho điểm bàn t h ư ờ n g a chính sự thỏa đàm nguyễn ngọc trong ngực khương văn c h í c h lại tâm viên ý mã mà cận chỉ nhu giống như là điện giật đồng d ạ n g đẫu nhiên từ trên người khương văn c h í c h nhảy dựng lên biến mất không thấy gì nữa ta có việc phải bận rộn ngày khác đi trong phòng chỉ là lưu lại một câu nói như vậy mà hốt hoảng cận chỉ nhu căn bản không phát giác nàng đang thoát đi phòng ngủ vô ý thức sử dụng ra nàng ngưng kết kim đan lúc lĩnh ngộ được tốc độ thần thông khương văn c h í c h chỉ là cười nhẹ lắc đầu tiếp đó cũng đứng dậy đi từ từ hướng suối nước nóng chuẩn bị tắm rửa tất nhiên muốn bán chiến hổ tiên tông lân tình thương văn chức tự nhiên là tiếp tục duy trì một môn không ra n h ị môn không bước làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc giả bộ không biết chiến hổ tiên tông vì cận chỉ n u tổ chức kim đan bội tiệc sự t ỉ n h trờ sinh mễ bị gạo nấu thành cơm phía sau mình tại hậu chi hậu giác cứ như vậy chiến hổ tiên tông liền lại có thể tới cửa mời mình luyện k h í mà chính mình chuẩn bị nhường chiến hổ tiên tông tìm không có chỗ nào mà không phải là thứ thiệt tuyệt thế c h ê n bảo đây mới là mời người luyện chế linh tụy cương pháp khí muốn trả ra đại giới thương văn chức tin tưởng chiến hổ tiên tông sẽ rất vui vì chính mình tìm kiếm những bảo vật này sau đó năm thiên thời gian bên trong cận chỉ nu đi muộn về sớm không dám thanh vân trang viên qua đêm tại cận chỉ nu xuất q u a n ngày thứ sáu sáng sớm hồ thiên thắng mang theo hồ ngọc thiền cùng hồ biu tỷ đ ệ đến nhà bãi phòng bọn hắn tới thanh vân trang viên mục đích là thỉnh khương văn chiết tham gia chiến hồ tiên tông ngày mai vì cận chỉ nu cử hành kim đan b u ổ i tiệc khương văn Chiết tự nhiên là biểu hiện ra bây giờ mới biết lại thêm vốn định từ chối lại ngượng n h ị u mặt dáng vẻ bởi vì hồ thiên thắng không cách nào nhìn thấy khương văn Chiết mắt tự nhiên là bị khương văn trích kỹ thuật diễn xuất tinh xảo cho lửa rồi mà k ư ơ n g văn trích bằng vào bẩm sinh chuẩn cảm giác có thể cảm giác rõ ràng hồ thiên thắng cùng đến nỗi hồ ngọc hiền đã nhiều năm như vậy vẫn không thể nào đi ra năm đó bóng tối tại đối mặt khương văn chết thời điểm văn vô cùng dù là không cách nào nhìn thấy khương văn chết mắt cũng không dám ngẩng đầu nhìn khương văn chết gò má sợ chính mình ban đêm lại gặp á c động bây giờ là vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội khương văn chết liền đợi đến chiến h ổ tiên tông tới cửa t h ỉ n h tự mình ra tay lệ khí ngày hôm sau khương văn chết cùng cận chỉ nhu đi tới chiến h ổ tiên tông trung ương võ đ à i chính là nơi này kim đan buổi tiệc chủ hội trường cận chỉ n u làm cho này lần buổi tiệc nhân vật chính khẳng định muốn ra sân đến nỗi khương văn chết là vì bán cho chiến hổ tiên tông nhân tình nệ vững chắc cũng đi theo cận chỉ nhu tới đây b ó p não đương nhiên khương văn chết tới đây chỉ là vì tham gia náo nhiệt mà không phải vì dương danh hoặc làm khác thứ gì nhường hổ biêu an bài cho mình một cái so sánh lại nhưng lại có thể thấy rõ trung ương giáo trường vị trí kim đan buổi tiệc không chỉ có riêng là ăn cơm uống rượu đơn giản như vậy làm nhiên hoạt động này hạch tâm vẫn là chúc mừng tu sĩ kim đan thành công ngưng kết kim đan nhưng hoạt động này cũng là nhường tu sĩ kim đan dương d a n h cơ hội bởi vì tại buổi tiệc trước mấy ngày sẽ có mấy trận khiêu chiến hoạt động chính là kim đan lão tiền bối tự mình hạ trảng cùng tân kết đan tu sĩ kim đan đánh mấy cuộc sò tài hữu nghị nếu là có thế lực đối địch tu sĩ kim đan cũng có khả năng diễn biến thành đánh mặt sự tình tóm lại kim đan bổi tiệc là đặc biệt có đáng xem đấy đặc biệt là đối với luyện khí kỷ cùng chúc cơ k ỳ tu sĩ tới nói đây chính là số lượng không nhiều có thể tận mắt thấy kim đan kỳ tu sĩ xuất thủ đấu pháp cơ hội đương nhiên đối với tân tấn kim đan tu sĩ tới nói kim đan bổi tiệc cũng là thực sự hiểu rõ kim đan kỳ tu sĩ thực lực cơ hội cái này cũng là khương văn c h í c nhường cận chỉ nhũ đáp ứng chiến hồ tiên tông vì nàng tổ chức kim đan bổi tiệc nguyên nhân cẩn thận tính toán ra cận chỉ nhu từ luyện khí k ỳ tu luyện tới kim đăng kỳ đường đường chính chính sinh tử rèn luyện chỉ có một lần đó chính là nàng vừa mới chúc cỡ lúc tây t h ụ c vương quốc tu tiên giới tu tiên tông câu đối hai bên cánh cửa nàng phát ám sát một lần kia mà cho dù là một lần kia nàng cũng vô cùng an toàn đến nỗi tinh huy sa mạc rèn luyện nàng bao quát hạng n g mai tuyết nhi vệ hoành mạc cùng trần vận cũng là một đường n à m thắng tất cả nói cận chỉ nhu chưa từng trải qua tu tiên giới chân chính nguy hiểm tu vi hiện tại cũng là cắm đầu đáng tu tu luyện ra được nói nàng là tốt mã rẻ tuổi dáng vẻ hàng không quá đáng một chút nào chương hai trăm ba mươi mốt kim đan buổi tiệc chung chương hai trăm ba mươi mốt kim đan buổi tiệc chung vài ngày trước cận chỉ nhu hỏi thăm khương văn chiết nàng lui về phía sau tu luyện nên làm cái gì lúc đó khương văn chiết tâm lý liền đã có đáp án đón lấy tới cận chỉ nhu không thể tại đóng cửa làm xe rồi nàng cần kinh lịch thực chiến số lớn thực chiến cùng đủ loại đủ kiểu tu sĩ giao thủ tích lũy đấu pháp kinh nghiệm chỉ có tích lũy thật nhiều kinh nghiệm mới có thể đem nàng sở học sở nộ công pháp thần thông diệu dụng phát huy ra tương lai chính mình cùng cận chỉ n u nhất định phải đối đầu tại nhân giới tàn phá bừa bãi mười mấy năm mà ai cho nên đối với thực lực cá nhân nệm vững chắc cực kỳ trọng yếu ha ha ha chúc mừng cận đạo h ư u tìm được kim đan đại đạo tại t r ê n lệch thời gian không nhiều về sau hổ thiên thắng cất cao giọng nói bản thân hổ thiên thắng nguyện vì đạo h ư u dẫn đường do ngó kim đan chi đạo tiểu mội cận chỉ nhu sớm đã đối với kim đan chi đạo say mê đã lâu lần nữa đa tạ hổ đạo h ư u dịu dắt vừa rồi hai câu này xem như kim đan buổi tiệc chính thức bắt đầu lời dạo đầu cái này vừa chỉ ra hôm nay tổ chức trận này buổi tiệc mục đích lại có thể nhường phía trước tới tham gia buổi tiệc người biết được vị nào là mới lên cấp tu sĩ kim đan tiếng nói phù lạc trên giáo trường khoảng không liền bỗng nhiên xuất hiện hai đạo đạo đội n g phía trước tới tham gia kim đan buổi tiệc tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại liền thấy đội quang tán đi lộ ra một nam một nữ hai tên tu sĩ kim đan tới nam tính tu sĩ cởi trần cổ đồng sắc dưới làn d a mặt bắp thịt c ủ n tuận toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô hung hãn khí thế chính là chiến hổ tiên tông trần ư giáo g kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ hổ t i ê n thắng mà cái kia nữ tu nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi giữa lông mày còn có ba phần ngây thơ không có tiêu tan xinh đẹp trên mặt trái xoăn mũ quan sinh sắn p â n bố phải vừa đúng là người khác chú ý nhất thuộc về viên kia khỏe mắt trái nốt rồi chính là lần này kim đan buổi theo dõi nhi động váy mặt khác khinh bạc bằng lửa tài liệu chế thành giống như đám mây vờn quanh vừa lộ ra phiêu giật lại không mất ưu nhã quần dài chủ sắc điệu vì thanh sắc phía trên theo đầy tuyệt đẹp hoa văn những thứ này hoa văn lấy tơ vàng lần tuyến sen lẫn mặt thành theo tia sáng biến hóa lập lòe bắt mắt và mang tuyết cái cổ tay trắng đùi ngọc đều t h o ả i m á i bại lộ trong không khí nhưng cuối cùng cận chỉ n u trên người trang phục mang theo nồng nặc vũ cơ phong cách nhưng nàng t h a n h lãnh c ô n kéo khí chất lại hoàn toàn khác với thế tục vũ cơ mặc quần áo vừa không quá phận bại lộ cũng bất quá tại bảo thủ vừa đúng mà cho thấy mị lực của nàng trang phục mang theo có chút vũ mị cũng bị cận chỉ n u khí chất bị t r ú n g hòa mà làm người khác chú ý nhất tự nhiên là phía sau nàng nổi lơn lửng ngân sắc dây lụa khương văn chích nhận ra đầu kia dây lụa là tệ vũ hà đưa cho cận chỉ n u bảo mệnh pháp bảo đầu kia dây lụa trợn nhìn giống như là thông thường vật phẩm trang sức nhưng trên thực tế là từ kiếm khí cùng kim tầm ti tuyến đan mà thành. chỉ cần cận chỉ nhu kích hoạt kiếm khí ti khép lại cơm chế kim t ầ m ti tuyến bên trong kiếm khí liền sẽ bộc phát mà thành nguyên anh phía dưới tu sĩ tại chắc chắn không thể nào tại dưới công kích như vậy còn sống sót hôm nay là vì chúc mừng cận chỉ nhu ngưng kết kim đan mà cử hành bội tiệc đối với tu sĩ tới nói là đáng giá ghi khắc đ ạ i sự cả đời cận chỉ nhu tự nhiên là muốn thịnh trang có mặt lấy r a sư tổ tệ vũ hà tiễn đưa nàng bảo vật cũng là chuyện tất nhiên l a n danh giáo trường một cái không dễ thấy vị trí hậu ngọc thiền cùng hồ bưu đứng tại khương văn chết bên cạnh bọn hắn đều hứng thú r ồ i r à o nhìn xem xuất hiện tại trên giáo trường cận chỉ nhu cùng h ồ thiên thắng theo kim đan bồi tiệc quá trình tới nói ngày thứ nhất là hoạt động xưng là dẫn đường trên thực tế chính là một cái kim đan tiền bối cùng tân tấn kết đan hậu bối đánh cuộc sò t à i hữu nghị theo lý thuyết vì hậu bối dẫn đường hẳn là tân tấn kết đan tu sĩ s ư trưởng t h i ế t là bởi vì nam tiên ma thai nguyên nhân cận chỉ nhu rời xa sư môn của mình mà là cao quy chiến h ồ tiên tông trưởng giáo h ồ thiên thắng tới vì cận chỉ nhu dẫn đường có thể nói là lấy chính mình bàn đạc vì cho cận chỉ n u dương danh sau ngày hôm nay hổ kỵ châu tu tiên giới tu tiên g i ớ đều sẽ biết có vị tu sĩ kim đan tên là cận chỉ nhu mà đây chính là không thiếu tu sĩ đều tại theo đuổi dương danh lập bạn về sau tại hổ kỵ châu tu t i ê n giới cận chỉ nhu chỉ cần báo lên danh hảo của mình tu sĩ k h á c liền biết trước mắt tu sĩ này cùng chiến hổ tiên tông quan hệ không ít cho không được tóm lại chiến hổ tiên tông vì tích lũy ân tình thật là dùng hết tất cả vào liếng kim đan buổi tiệc này g hôm sau vì giao phong chính là cận chỉ nhu mời một vị tu sĩ kim đan ra sân hai người đánh một trận bình thường tới nói lựa chọn giao phong tu sĩ kim đan là cùng mình cùng thế hệ tu sĩ hai người luận bản cũng là chạm đến là thôi cái c h ủ loại kia mà kim đan buổi tiệc này g thứ ba tên là linh giáo cũng chính là cận chỉ n u cần phải tiếp nhận một vị tại chỗ dự lễ tu sĩ kim đan kiêu chiến những cái kia có t h ù hoặc không hợp nhau liền sẽ thừa cơ hội này ra sân linh giáo thường xuyên xuất hiện tân tấn kết đan tu sĩ bị đối đầu đánh bại đục nhã sự tính phát sinh chương 231, kim đan buổi tiệc chung hai chương 231, kim đan buổi tiệc chung hai bất quá cận chỉ n u kim đan buổi tiệc là chiến h ổ tiên tông một tay an bài đấy nghĩ đến là không thể nào xuất hiện loại chuyện này chân chính từng đắc tội thế lực tu tiên cũng liền ưng khiếu tiên tông một nhà mà thôi mà ưng khiếu tiên tông cùng chiến hổ tiên tông có thể là có huyết hại thâm c ứ u hai cái tu tiên tông cửa tu sĩ gặp mặt không đánh ra đầu góc mới là lạ làm sao có thể tham gia đối địch tông môn cử hành kim đan bội từ đâu chiến hổ tiên tông trung ương võ đài trung banh cũng bị bố trí được trang nghiêm tước m ụ ngoại trừ hơn vạn chiến hổ tiên tông tu sĩ tụ tập ở vậy còn có mấy ngàn cùng chiến hổ tiên tông giao hảo tu tiên tông ngoài cửa tân bọn họ đều là tới chứng kiến cận chỉ nhu kim đan chi đạo dù sao cận chỉ nhu là pháp thể sông tu còn đem thể tu hỏa cái này trong chiến hổ tiên tông đã sớm chuyển đi x u ố n g s a o những cái k i a t h u đến mời tu sĩ cũng rất tò mò cái này tuyệt thế thiên tài thần thông ghê v ớ m cỡ nào bây giờ cuối cùng có thể thấy cái này trong tin đồn thiên mới ra tay đến đây dự lễ không người nào không hết sức chuyên chú nhìn xem trường học tràng trung ương hai người cận chỉ nhu một tay cầm cầm thất â m tiêu một tay cầm cầm liệt phong ngũ hợp phiến hai con ngươi nhìn chằm chằm chiến hổ tiên tông trưởng giáo hổ tiên thắng mà hổ tiên thắng cởi trần bắc thị quật quận cổ đồng sắc làn ra tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống lập lòe sáng bóng như kim loại vậy hắn hai mắt như b ư ớ thân bên trên tán phát không khí t r u n g quanh thu đến uy áp ảnh hưởng vậy mà xuất hiện b ậ n bèo dị tượng cận chỉ nhu như lâm đại địch gương mặt xinh đẹp n g h i ê trọng mặc dù nàng trước đó không ít cùng kim đan k ỳ tu sĩ đối luyện có thể lạc hà kiếm tông tu sĩ kim đan cũng không có p h o n g thích cái gì uy áp hoặc kiếm ý có thể nói đây là nàng lần thứ nhất thật đang đối mặt tu sĩ kim đan hồi tưởng lại đêm qua khương văn chết đối với nàng nói trong con n g ư ơ i xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng kiên định tới h ổ t i ê n thắng xem như chiến hổ tiên tông trợ giáo thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc nàng hít sâu một hơi đem thất t m tiêu hành ở trước người thể nội phong thuộc tính pháp lực như giang hà lao nhanh trong nháy mắt tiền bối còn xin chỉ giáo chỉ n u đ ạ o hữu chuẩn bị xong liền động thủ đi h ổ thiên thắng thanh âm hùng hậu như hồng trung đại lữ tại trên giáo trường khoảng không quanh quần hắn hỏi thăm cận chỉ n u chán hơi điểm không nói tiếng nào chỉ là đem nhẹ nhàng vung tay lên bên trong thất â m tiêu kèm theo du dương dễ nghe tiêu khúc truyền ra bảy đạo màu sắc bất đồng linh quang từ tiêu trong khu vực quản lý bán ra n u kiếm c ử u quyết hóa tự quyết nhiều chỉ n u phi kiếm kiếm khí hội tụ thành bảy đạo cự đại song âm như bảy đầu giải lụa màu hướng về hồ thiên thắng bao phủ mà đi đây chính là cận chỉ n u khổ tu nhiều năm tốn phong bảy âm quyết thần thông t u ậ pháp nhu kiếm c ử u quyết bên trong hóa tự quyết mỗi một đạo sóng âm ở bên trong đều ẩn chứa phong thuộc tính kiếm khí cùng sóng âm vi năng vô luận là lực công kích vẫn là tính linh hoạt đều vượt xa thường nhân lý giải đây là đủ để đánh tan phổ thông tu sĩ kim đan hộ thể cương khí cường đại công kích hổ thiên thắng thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tán thưởng nụ cười hắn cũng không đội vã xuất thủ mà là tùy ý cái kêu bảy đạo sóng âm tiếp cận chính mình kim thân hộ thể thẳng đến sóng âm sắp sở và thân thể trong n á y mắt hắn mới khé quát một tiếng thi triển ra thần thông của mình trong n á y mắt hổ thiên thắng quanh thân nổi lên một tầng màu vàng ánh sáng. giống như thực chất một dạng kim g i á p bao trùm toàn thân đem bảy đạo sóng âm đều cản ở bên ngoài đông đông đông đông đông đông đông. sóng âm kiếm khí mỗi oanh kích hổ tiên h thắng một lần hắn liền không tự chủ được hướng về sau lùi một bước được dung chuyển lão phu kim thân hộ thể danh thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền hổ tiên h thắng tán dương vừa dứt lời hắn tâm niệm vừa động thể nội khí huyết như nham tương phun trào trong nháy mắt ở bên cạnh ngưng kết ra một tòa màu vàng sơn nhạc núi này nhạt nhìn như hư ả o lại tản ra như thực chất u y áp chính là chiến hổ tiên tông trấn tông thần thông đại địa kim thân cận chỉ nhu đang cảm thụ đến h ổ thiên thắng thân bên trên truyền đến uy áp sau trong lòng run lên nàng biết rõ cái kia kim sắc sơn nhạc bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại tuyệt không thể n g ạ n h bính không dám có chút do dự cận chỉ nhu cấp tốc đem liệt phong ngũ hợp phiến văng ra ngoài đồng thời thể nội phong thuộc tính pháp lực như vòi rồng giống, giống như xoay tròn cấp tốc trong nháy mắt tại chính mình thân chu vi tạo thành một đạo bức tường c ả n gió ẩm chợ kim sắc sơn nhạc đụng vào bức tường c ả n gió bên trên trong giáo trường phát g a đình thai nhức ó p tiếng vang cương đại lực trùng kích đem cận chỉ n u chấn động đến mức tiểu khu liền lùi mấy bước nhưng nàng như thủy trung không để cho hộ thể bức tường cản gió tán loạn không hổ là p h á p thể s o n g tu đích thiên tài có thể cứng rắn tiếp ta một ký đại mà kim thân hổ thiên thắng sang sáng cười ha hạ đồng thời thân hình của hắn lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại cận chỉ nhu bên cạnh thân liền thấy tay phải hắn thành t r ả o mang theo kim sắc và mang đột nhiên hướng về cận chỉ nhu b ả vai t r ụ n tới đây là chiến hổ tiên tông chiêu bài chiến kỹ hổ t r ả o kim cương t a y lấy cường đại cương khí cùng thể tu sức mạnh làm cơ sở thi triển ra cương m a n h vô cùng cận chỉ nhu không nghĩ tới nhìn qua cao lớn thô cạnh ổ thiên thắng thân pháp vậy mà như thế nhạy bén cấp tốc ngọc linh t h ú tinh thể biết do chính mình thân ở hồ tiên thắng phạm vị công kích bên trong căn bản tránh không khỏi dứt khoát lựa chọn l g n y tháng thử thử thử hồ tiên thắng cương khí chảo phong từ cận chỉ n u bên cạnh thanh sắt tinh mảng bên trên đ o qua chuyển ra một chuỗi kịch liệt tiếng cọ sát trói thai oanh mảnh chảo phong tại c h ạ m đến võ đài mặt đất lúc mấy khối ba t r ư ợ n gặp g hòn đá xanh sàn nhà giống như là khối đ ầ u h ụ t như thế bị chạm cắt ra tới cái này vẹn vẹn công kích cận chỉ n u dư ba mà thôi nếu làm ộ t kích này tất cả rơi vào trên giáo trường sợ là muốn tại phủ kín nền đá tấm trên giáo trường đào ra một vài mười triệu sâu hố to tới chương hai trăm ba kim đan b u ổ i t i ệ c h ạ chương hai trăm ba mươi hai kim đan b u ổ i t i ệ c h ạ cận chỉ nhu nhìn xem bị hồ thiên thắng nhẹ nhàng bộ một cái trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt đất trong lòng cả kinh nàng biết rõ cái này vẹn vẹn hồ thiên thắng luận bàn lúc t r i ể n lộ thực lực nếu là hắn thật sự nghiêm túc vừa rồi một k í c h kia cho dù là không cách nào phá vỡ phòng ngự của mình nhưng bản thân bị trọng thương là chắc chắn trốn không thoát hơn nữa nàng phát hiện mình phạm một cái sai lầm rất nghiêm trọng mọi người đều biết tu tiên giới tất cả cái hệ thống tu luyện ở bên trong thể tu cận chiến vô địch mặc dù nàng cũng là phòng ngự hệ kim đan thể tu có thể nàng từ chưa từng tu luyện thể tu bí thuật thần thông cùng hổ tiên h thắng vị này lực lượng hệ kim đan đại viên mãn thể tu đánh cận chiến đây không phải tìm thai và sao nghĩ tới đây cận chỉ nhu vận chuyển pháp lực thi triển ra tốc độ bí pháp phong chuẩn linh dực đám người chỉ thấy sau lưng cận chỉ nhu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đôi màu xanh nhạt linh khí chim cắt cánh sau đó thân ảnh của nàng trong nháy mắt xuất hiện ở ba ngoài mười t r ư ợ n g trên không liệt phong tiêu lưu tinh truy hổ tiên h thắng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cận chỉ nhu phong chuẩn linh dực môn bí pháp này hắn không thể quen thuộc hơn được nhưng hắn không nghĩ tới cận chỉ nhu vậy mà có thể đem môn bí thuật này tốc độ phát huy đến loại trình độ này cái này không so h ưng khiếu tiên tông tu luyện khổ tu môn bí pháp này trên trăm năm lâu năm tu sĩ kim đan yêu à. cận chỉ nhu thu được môn bí pháp này tính toán đâu ra đấy cũng mới mười năm thời gian đi nhưng hổ tiên thắng còn chưa kịp mở miệng nói cái gì liệt phong ngũ hợp phiến tại cận chỉ nhu dưới thao túng phân chia thành hai mươi bốn mai liệt phong tiêu mang theo nhọn âm thanh x é gió giống như là lưu tinh truy mã như thế hướng đỉnh đầu hắn bắn nhanh mà tới thiếu nhu nhu nhu nhu nhu liệt phong tiêu tốc độ phi hành nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt giữ chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi hư hào thanh sắc qua mỹ kim sơn cương giáp hồ thiên thăng thi t r i ể n ra phòng ngự của mình thần thông đến lợi dụng cương khí cùng bí p h á p tại bên cạnh mình tạo thành một t ầ n g còn tựa như núi cao khí giáp liệt phong tiêu đang rơi xuống cái này khí giáp bên trên thời điểm giống như là đâm trọt có g ã n mười phần cao su bên trên khí giáp trước tiên hơi hơi biến hình tiếp đó đột nhiên khôi phục nguyên dạng đem liệt phong tiêu phá giải ầm ầm ầm ầm âm anh có liệt phong tiêu bị bắn ngược ra thời điểm không bị khống chế rơi xuống võ đải trên mặt đất tại tiếp xúc đến cứng rắn nền đá tâm lúc hồ ù n g h n lực tiên k í thắng p h cười h văn nói dù ngự kiếm thuật tiến hành cự li xa công kích cái này đích sắc là áp chế thể tu phương pháp vừa tu bất thiện đánh xa đồng thời không phải sẽ không đánh xa lĩnh nộ cơ khí thần thông thể tu cảng là am hiểu đánh xa đón lấy tới ta muốn phản kích rồi cẩn thận tiếng nói phù lạc h ổ thiên thắng liền thôi động c ư ơ n g khí tạo thành cánh tay nắm mình lên bên cạnh tất cả lớn nhỏ cục đá vụn mánh liệt đập về phía lơ lửng giữa không trùng cận chỉ nhu chỉ là thời gian một cái nháy mắt h ổ thiên thắng liền hướng cận chỉ nhu ném ra to to nhỏ nhỏ mấy trăm khối đá xanh khối nhu kiếm c ử u quyết quấn tự quyết cận chỉ nhu tay trái bấm nghiệm pháp quyết thôi động thất tâm tiêu khống chế n h u chỉ nhu phi kiếm tại trước người mình ba t h ư ớ c vị trí chém bay quấn quanh đem đập hướng mình nham thạch đều ngăn cản lại đến tan vỡ nham thạch tạo thành một mạng lớn cho bụi đem cận chỉ n u thân h n h che giấu hồ thiên thắng đem bên cạch mình tại l ă n danh giáo trường xem cuộc chiến khương văn chết mặc dù không nhìn thấy trên giáo trường phát sinh sự tỉnh có thể thần thức dò xét lại thêm chính mình bẩm sinh cảm giác cũng phát hiện trên giáo trường n ấ u pháp biến thành nguyên thủy nhất ném tảng đá đại chiến ai bá phụ nhân tình này ta thế nhưng là thiếu nợ đại n h à khương văn chết nhẹ mở miệng cười nói vì cho chỉ n u dẫn đường lại nhường một cái kim đan đại viên mãn thể tu dùng tảng đá đập người nếu như hổ thiên thắng thật sự nghiêm túc một chiêu liền có thể đánh bại cận chỉ n u nhưng hắn vì để cho cận chỉ n u hiểu rõ tu sĩ kim đ a n cùng chúc cơ tu sĩ khác biệt làm được dưới mắt tình trạng này theo k ư ơ n g văn chết cận chỉ nhu chiến đấu tư duy còn dừng lại ở trúc cơ kỳ mặc dù đã đem trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực hoàn toàn phát huy ra có thể nàng đối mặt là kim đan kỳ tu sĩ từ hai người giao chiến cho đến bây giờ hổ thiên thắng thế nhưng là l i ê n pháp khí đều không lấy ra cũng chính là bởi vì tân tấn kết đan tu sĩ tư duy còn dừng lại ở trúc cơ kỳ mới có kim đan bội tiệc một cái như vậy hoạt động cùng dẫn đường tu sĩ kim đan đ ố i chiến tính toán là hiểu rõ tu sĩ kim đan rốt cuộc mạnh cỡ nào cùng giao phong tu sĩ kim đan nội chiến mới xem như chân chính sử dụng tu sĩ kim đan thần thông độc pháp vô luận là dẫn đường vẫn là gia o phong cái này hai lần đối chiến đều mang theo chỉ đạo tính chất chỉ có sau cùng linh giáo là song phương giao chiến cũng sẽ không lưu cái gì tình cảm đấu pháp thậm chí gặp phải đối đầu linh giáo nói không chừng còn sẽ bị người n ụ c nhã một phen chiến h ổ tiên tông trung ương trên giáo trường h o ả n g không cận chỉ nhu đã đem thất âm tiêu uy lực thôi động đến tự hạ chương 232, kim đan bội tiệc hạ hai chương 232, kim đan bội tiệc hạ hai trong cơ thể phong thuộc tính pháp lực giống như là b i ể n gầm phun g trào hóa thành từng đạo c u ồ n g phong ngự sử bên trong liệt phong ngũ hợp phiến hướng hổ thiên thắng phát động không ngừng nghỉ tấn công mạnh nàng cảm giác tại mình đã đem hết toàn lực có thể hổ thiên thắng giống như là trăng trong nước tính trung hoa như thế rõ ràng có thể nhìn thấy làm thế nào cũng sợ không đụng tới trước đó cận chỉ nhu cảm thấy tu sĩ kim đan chính là so chúc cơ tu sĩ mạnh hơn một tiêm mà thôi tận đến giờ phút này nàng mới phát hiện mình nhận thức là có buồn cười biết bao hổ thiên thắng cảm giác mình không thể đang ngược rồi hai chân đột nhiên dùng sức đ ạ p một cái h á n thân thể khôi ngô trợt xuất hiện ở cận chỉ n u trước người bao khỏa tầng này cơm khí bàn tay hóa thành hổ trạo hướng về cận chỉ nhu cửa liền hung hăng vô tới rất có loại muốn một cái t ắ t đánh nát nàng đỉnh đầu tư thế ken cận chỉ nhu hoàn toàn chưa kịp phản ứng vẫn là cùng nàng tâm ý tương thông thất â m tiêu chặn hổ thiên thắng hổ trào kim cương tay h u n g hôn sóng xung kích nội ngạo lên chấn động đến mức cận chỉ nhu cảm giác thể nội khí huyết c u ầ n c u ộ n nàng tiêu khu nao nao tiếp đó thi triển phong chuẩn linh dực muốn kéo mở mình cùng hổ thiên thắng khoảng cách hổ thiên thắng gặp cận chỉ nhu phản ứng khen ngợi gật đầu rất nhiều tân tấn tu sĩ kim đan mới vừa rồi dưới tình hùng đó chỉ có thể trơ mắt nhìn sẽ không có phản ứng chút nào cận chỉ nhu có thể nhanh chóng phản ứng đồng thời khai thác hành động thật sự rất khó được nhưng hồ thiên thắng cũng sẽ không cứ như vậy dừng tay liền thấy hai tay của hắn lần nữa kết ấn thể nội khí huyết nhưng sông trường r ă n g và hoàng hà quẩn quẩn bánh liệt mà ra tiếp đó điều khiển cương khí trước người ngưng kết ra một đầu to lớn kim sắc l á o hổ con hổ này sinh động như thật hai mắt như b ư c tản ra vô cùng cường đại huyết áp chính là chiến hổ tiên tông cương khí nghĩ hình bí thuật kim hổ huyết ảnh lúc trước hồ thiên thắng sử dụng kim sơn cương giáp cùng hộ trào kim cương tay chính là chỗ này cửa nghĩ hình bí thuật cơ sở nga cương khí nghĩ hình mà thành kim văn khiếu n g u y ệ t hổ phát ra một tiếng đinh thai nước q u ố c hổ khiếu tiếp đó liền hướng xa xa cận chỉ nhu bổ nhỏ mà đi cận chỉ nhu thấy thế trong lòng căng thẳng nàng biết hổ thiên thắng công kích đem càng thêm mãnh liệt nàng cấp tốc thả ra thất âm tiêu dùng ý thức dẫn dắt trước người thôi động trong cơ thể phong thuộc tính pháp lực như nham tương giống như p h u n g trào trong n g á y mắt ngay tại thất âm tiêu thân chu v i tạo thành từng đạo phong sắc bén phong nhận những thứ này phong nhận như như gió lốc nhanh chóng xoay tròn giống như là vòi rồng đồng dạng hướng về cương khí nghĩ hình mà thành kim văn khiếu nguyện hổ bào phủ mà đi thần thông duệ lưới lao Cận chỉ nhu kim í c h phát ra phong nhận trận nhìn trật ra g ố n như g là k i ế k h í n h ư n gà nếu l kiếm khí tần suất n c ô ghét k í c không Kim thể nào nhanh như vậy. Kim hổ nào gào vậy. h ổ tiên thăng ý thức được cận chỉ nhu thi triển là kim đan kỳ thần thông lúc lúc này thay đổi phương thức công kích khống chế cương khí nghĩ hình kim văn khiếu n g u y ệ t h ổ phát ra rít lên một tiếng nga ô cương khí nghĩ hình mà thành kim văn khiếu n g u y ệ t h ổ mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra đinh thai nhức cóc gà o ghét tiếng gầm gừ này như kinh lôi c u ầ n c u ầ n trong nháy mắt chấn động toàn bộ võ đài ở trường tràng chung quanh xem náo nhiệt thực lực yếu hơn tu sĩ n h o n h o che lỗ hai trên mặt đã lộ ra vẻ t h ư n g khổ kim hổ gào thét đứng núi chịu xào tự nhiên là cận chỉ n u nàng chỉ cảm thấy cái kia tiếng gầm gừ bên trong lẩn chứa lấy thần thức cường đại bị áp bởi vì thần thức thu đến chấn động lấy về phần mình vừa mới thi triển ra thần thông vệ l ư ỡ i đ a o bị đánh gậy thi pháp thần thông c ự c tốc tại cận chỉ n u thi triển ra bản thân cái thứ hai tại ngưng kết kim đan lúc lĩnh ngộ thần thông về sau chật cảm giác chỗ ở mình vị trí tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh mấy lần nàng thôi động thể nội phong thuộc tính pháp lực ổn định lại chính mình không bị khống chế cơ thể rơi xuống mặt đất tiếp đó cấp tốc rời xa hồ thiên thắng vắt hết bóc hồi tượng chính mình còn có biện pháp nào ứng đối với khốn cục trước mắt. nguyên bản nàng coi là dựa vào nhu kiếm c ử u quyết cùng liệt phong k i ế m khí liền n h ư ờ n g hổ thiên thắng nghiêm túc năng lực cũng không có đến nôi thiếp thân cận chiến càng là tự tìm đường chết yêu thần đem cận chỉ nhu cảm giác mình tu luyện nhiều năm như vậy kết quả là cái gì cũng không có rất nhanh trong đầu của nàng hồi tưởng lại sư phụ mình hoàn g t u y ế t đánh cùng sư tổ tệ vũ hà tha thiết dạy bảo thân là kiếm tu vốn nên quá mức tin tưởng cái gọi là thần thông bí pháp những vật kia chỉ là nhìn qua rất mạnh thật gặp phải khắt chế hoặc không địch nổi đối thủ lúc đang không có mình kiếm ý hữu dụng cận chỉ n u linh đài trợi truyền đến một hồi thanh lương chi ý nàng cuối cùng nhớ ra chính mình l ĩ n h nộ kiếm y lúc trước chỉ là dùng thuật pháp kiếm quyết công kích hồ thiên thắng nói cho cùng cũng chỉ là chúc cơ kỳ thủ đoạn của tu sĩ mà thôi liệt phong kiếm lưu quang một khẽ hở cận chỉ nhu lúc này tôi h động kiếm y rót vào liệt phong tiêu ở bên trong sau đó hai mươi bốn mai liệt phong tiêu cấp tốc tổ trang đến cùng một chỗ tạo thành hai thanh liệt phong kiếm h chiến h ổ tiên tông trung ương trên giáo trường hoặc không chật truyền đến một đạo thanh t h ủ y kiếm ngân vang âm thanh sau đó hồ thiên thắng dùng cương khí nghĩ hình h ò thành kim văn khiếu nguyện hổ phân làm mấy khối cùng lúc đó cận chỉ n u khí thế cũng x ả ra biến hóa long trời lở đất khương văn chiết gặp cận chỉ nhu cuối cùng đốn nộ khai phiếu khoe miệng không khỏi thật cao vung lên con tưởng rằng nha đầu này cần trải qua một hồi đánh đập về sau mới có thể nghĩ rõ ràng tu sĩ kim đ a n cùng t r ú c cơ tu sĩ hoàn toàn không giống thật không nghĩ đến nàng nhanh như vậy liền ý thức được điểm này tất nhiên cận chỉ nhu đã khai phiếu vậy cái này chàng kim đang ế n chỗ ngồi đối với khương văn chiết tới nói cũng không có cái gì đáng giá chú ý chương hai trăm ba mươi ba quyết cùng chọn chương hai trăm ba mươi ba quyết cùng chọn đối với đến đây dự lễ tu sĩ khác tới nói cận chỉ nhu cùng hồ thiên thắng đấu pháp luật bản mới chính thức bắt đầu mà thôi hồ thiên thắng vô cùng kinh ngạc nhìn cả người kiếm y quanh quẩn cận chỉ nhu hắn suýt nữa đã quên cận chỉ nhu cùng khương văn chiết chô ở tông môn nhưng là một cái kiếm tu tông môn đến nỗi t h ể tu phát tu bất quá là ngoại giới nhìn thấy đồ v ậ t m ạ t h ô i l i ệ n phong kiếm khí lưu quang thiên khẽ hở cận chỉ nhu phát hiện mình trước đó cảm giác khó mà thi triển kiếm quyết giờ khác này ở mình kiếm ý pháp lực cùng thần thức dưới thao túng biến đến vô cùng đơn giản lúc này tôi h động kiếm ý tụ hợp vào pháp lực cùng thần thức tay kết pháp quyết đem hắn dốc vào liệt phong trong kiếm k m theo một hồi thanh thúy dễ nghe kiếm minh chuyển đến chiến hổ tiên tông trung ương trên giáo trường khoảng không t r ợ n bị hiện ra kiếm khí màu xanh chiếu sáng tại xem lễ người trong mắt chỉ thấy kiếm quang như mưa phun ra hùng bị mỹ lệ đây mới là kim đan k ỳ kiếm tu nên có phong phạm cũng coi là cận chỉ nhu tu luyện trong kiếp sống lần thứ nhất cao quang dự lễ nhân trung phần lớn tại dùng lưu ảnh châu ghi chép trên giáo trường phát sinh sự tình cũng không phải người lúc này mới phản ứng được lấy ra lưu ảnh châu ghi chép a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah, ha chỉ nhu đạo hưu không hổ là tài năng ở sáu mươi tuổi phía trước ngưng kết kim đan ních thiên tài hổ thiên thắng không khỏi thoải mái cười lớn đã như vậy vậy lao phu cũng hiện ra hiện ra thủ luật đi Tiếng ầm ầm ầm ầm ầm ầm âm anh cương khí cùng kiếm khí tại trường học tràng trung ương va chạm giống như là dọn nước tới rồi dầu nóng bên trong làm cho cả võ đài đều sôi trào chiếm diện tích chừng một khoảnh mả võ đài trong nháy mắt tràn ngập đ ầ y cơ ư n g khí cùng kiếm khí dư ba ông nong nong lan danh giáo t r ư ở n g trận pháp cấm chế thu đến cơ ư n g khí cùng kiếm khí kích động tự động nổi lên đem những này còn sót lại cơ ư n g khí cùng kiếm khí ngăn cản tại bên trong giáo trường đây mới thật sự là kim đan kỳ tu sĩ đấu pháp lúc trước chỉ có thể coi là cận chỉ nhu cùng h ổ thiên thắng làm nóng người mà thôi c ư ơ n g văn c h ế t đứng dậy duỗi lưng một cái đưa tay ra tại đã nhìn trận mắt hốc một hổ biu vô vô lên bà v a i hổ biu lúc này mới hồi phục tinh thần lại nói ô hát mi thượng đế kiếm tu kiếm tu đều mạnh như vậy sao bất luận một loại nào phương pháp tu hành chỉ cần có thể ngộ hắn tinh túy đều có thể nắm giữ để cho người ta chố mắt n g ẹ n họng thần thông thuật pháp hương văn chiết cười nhẹ hồi đáp nói một cách khác mạnh chỉ là người tu luyện mà không phải hệ thống tu luyện b i ê u tử mang ta hướng ba phụ nói lời căm t ạ n g hôm nay ba phụ vì chỉ n u dẫn đường tình nghĩa ta k h ắ c trong tâm khảm h ổ b i ê u lập tức liền đoán được hương văn chiết c á i này là chuẩn bị rời đi vội vàng đứng lên nói chiết ca kim đang ngồi tiệc mới mới vừa tiến vào chính để ngươi muốn đi a ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn n u tả đấu pháp sao hương văn chiết không nhanh không chầm nói ta đã thấy ta muốn thấy đấy đ ế nhưng nỗi tiếp x đấu song song h là đã i đ biết kết quả là cái gì đến mức quá trình khương văn trích thật sự không có hứng thú cùng hổ biêu bắt chuyện qua về sau khương văn t h í c h liền lạc yên không tiếng động rời đi chiến hổ tiên tông trung ương võ đại thông qua võ đại phụ cận truyền thống trận trực tiếp chuyển về thanh vân trang viên chỗ ở thanh vân phong cận chỉ nhu tại đã trải qua kim đan buổi tiệc bên trên cùng tu sĩ kim đan đấu pháp sau khi so tài hẳn là có thể rõ ràng cảm thấy pháp khí không đủ nếu muốn chân chính phát huy ra thực lực của nàng nhất định phải sử dụng bản mệnh pháp bảo mới được cho nên trở lại thanh vân trang viên về sau thương văn chết liền đi đến địa hóa c á t luyện khí thất lấy ra trước đây nhường chiến hổ tiên tông chuẩn bị tài liệu mượn nhờ chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác dưới đáy lòng thôi diễn v ị cận chỉ nhu luyện chế bản mệnh pháp bảo quá trình lại thêm trước đó luyện chế chuyên trúc pháp khí kinh nghiệm chỉ dùng hai canh giờ liền đem thất âm tiêu cùng liệt phong ngũ hợp phiến quá trình luyện chế suy diễn ra nay trời đang nhìn cận chỉ nhu cùng hồ thiên thắng luận bàn đấu pháp lúc thương văn trích phát giác cận chỉ nhu cũng không phải đi b ắ t học nhiều tình con đường nói đến nàng nắm giữ bí pháp thần thông vẫn là rất nhiều nhưng tại cùng hồ thiên thắng lúc giao thủ không có đem bất luận một loại nào bí pháp thần thông dùng đến thực sự cho nên thương văn trích cảm giác cận chỉ nhu tu luyện về sau muốn vân rõ chủ thứ không thể lại giống như kiểu trước đây lông mày râu ria v ủ a một cái giống nàng dạng này cái gì cũng biết lại không có một môn tinh thông tại gặp phải cao thủ chân chính lúc lại cảm giác đặc biệt bất lực về n ũ n bây giờ bản mệnh pháp bảo còn không có lợi chế cho nên cận chỉ n u còn có cơ hội lựa chọn Tư、duy p h á tán t đến n ơ i đây, chương hai trăm ba mươi ba quyết cùng h chọn hai chương 233, q u y ế t cùng chọn, 2, a m ư ơ 233, quyết cùng chọn 2, nàng tiến hành thể tu tu luyện là vì bù đắp pháp tu phòng ngự chưa đủ thiếu hụt cho nên thể tu luyện một chút từ vừa mới bắt đầu chính là phụ trợ mà chủ tu công pháp tốn phong b ả y âm quyết là âm tu công pháp môn công pháp này thần thông hoàn toàn nắm giữ lời nói cận chỉ nhu tất cả n h ư ợ c điểm đều có thể bù đắp đứng lên phối hợp linh s ủ n g hồng tiểu đường bước nhảy không gian thiên phú vô luận là t i ê n công rút lui vẫn là diện địch cũng có đối ứng thần thông phật pháp nhưng đối với tu luyện ngộ tính cùng thiên phú có yêu cầu tương đối nhìn cận chỉ nhu biểu hiện là ngộ tính kiếm h u y ế t thiên phú hợp cách mà liệt phong kiếm khí là thuần túy kiếm tu công pháp cùng thiên phú của nàng hoàn mỹ phù hợp phối hợp p h o n g ngự tính thể tu kiếm tu lực công kích sẽ bị phát huy đến thực hạ nếu n là nàng có thể nắm giữ kiếm khí hóa ti k ý xảo nhất định có thể trở thành một tên lưu danh sử xanh kiếm tu tu luyện môn công pháp này ngộ tính của nàng vừa mới đạt tiêu chuẩn chỉ cần nàng tu luyện chuyên tâm tương lai thành tựu cũng không thấp đem chính mình vì cận chỉ n u làm kế hoạch viết xuống về sau cương văn trích cũng không biết nên làm như thế nào tuyển mới biết âm tu phát môn tiềm lực chính xác rất mạnh nhưng muốn đem nên phát môn tất cả tiềm lực đều phát huy ra thật sự là quá khó mà kiếm tu phát môn tiềm lực cận chỉ nhu có thể hoàn toàn phát huy ra chỉ là tu luyện tới hậu kỳ kiếm tu thần thông tính thực dụng chắc chắn không bằng âm tu thần thông mà lấy cận chỉ nhu n ộ tính tới nói nàng chỉ có thể tinh tu một cửa trong đó không thể nào chú đáo càng nghĩ thương văn chết cảm giác vấn đề này vẫn là giao cho chính cận chỉ nhu tới xử lý tốt hơn tuy nàng chắc chắn nguyện ý nghe đề nghị của mình nhưng tu luyện loại sự tình này vẫn là mình lựa chọn tốt hơn hắn hiện tại đã là kim đan kỳ tu sĩ đối với tu tiên cũng hiểu chút đỉnh cùng nhận biết cũng không phải trước đó cái gì cũng không hiểu nhất định phải sư trưởng hoặc chính mình giúp nàng quyết định mới được sau khi làm xong thương văn chết trong tay đã không có gì chuyện khẩn yếu rồi thế là đi tới tàng kinh các tiểu viện lười biếng ngủ đến trên ghế nằm ám nhớ tới chiến hồ tiên tông vì cận chỉ nhu cử hành kim đ a n buổi tiệc phải dùm ba thiên thời gian tại kim đ a n buổi tiệc sau khi kết thúc cận chỉ nhu còn muốn bế quan ba đến bảy ngày tiêu hóa chỉnh lý mình tại buổi tiệc lên thu hoạch đợi nàng sau khi xuất quan còn cần tự mình đi tìm hồ thiên thắng đến nhà nói lời c à n t ặ n ế u không có hắn dốc lòng dẫn đạo cận chỉ nhu còn không biết muốn lúc nào mới có thể mở mộ đây tại chính mình tìm h ổ tiên thắng thời điểm cũng là chiến h ổ tiên tông bị thác luyện chế linh tụy ương pháp khí thời điểm cho nên chính mình cần đem cận chỉ nhu cần bản bệnh pháp bảo cùng chiến h ổ tiên tông mong muốn linh tụy ương pháp khí luyện chế được mới có thể có sung túc thời gian tiến hành linh n h ưng thần mâu t ầ n g thứ ba tu luyện thương văn chết tại tinh tế suy tư một chút đón lấy tới còn có chuyện gì muốn làm về sau lúc này mới toàn thân toàn ý đầu nhập vào đọc trên thẻ ngọc nô ra thần thức tử trong tàng kinh các lấy ra bản thân còn chưa kịp nhìn ngọc giả nồng nhiệt nhìn lên trong ngọc giả nội dung tới đối với k ư ơ n g văn chết ớ i nói đọc sách chính là thích hợp mình nhất tu hành trong lúc bất, chi bất giác, h ba ngày này nàng liên tiếp cùng ba vị tu sĩ kim đan giao thủ mỗi ngày đều đem hết toàn lực chiến đấu bây giờ căng thẳng thần kinh lòng xuống tự nhiên là cảm giác mình vô cùng mệt mỏi cương văn chất ôm khò khò ngủ say cận chỉ nhu tự nhiên là không cách nào lại tiếp tục xem thư nếu là không cẩn thận nhìn mê mẩn rồi vậy coi như chỉ h o á n mình và cận chỉ n u chính sự anh sáng sớm ngày hôm sau trong ngực khương văn chích ngủ say sưa cả đêm cận chỉ n u tỉnh lại t ỉ n h chỉ n u nhanh đi bế con đi khương văn chích lúc này mở miệng nói nắm chặt thời gian hấp thu kim đang bổi tiệc lên thu hoạch ngoài ra ngươi còn có một cái nhiệm vụ cận chỉ n u nghe đến đó lúc này nghiêm túc nhìn về phía khương văn chích gò má cảm giác cận chỉ n u nghiêm túc ánh mắt rơi xuống chính mình trên gương mặt về sau khương văn chích cũng không nghiêm túc nói ngươi phải suy nghĩ kỹ tương lai mình muốn trở thành như thế nào tu sĩ là muốn trở thành chú đáo thần thông vị bí khó lường âm tu còn là trở ước nhân g i g tổ ra đã biết phu quân cận chỉ nhu tiếp nhận khương văn chích đưa tới ngọc giản nâng g đầu lên tại khương văn chích trên môi h u ô n một cái nói cảm tạ phu quân sau khi nói xong cận chỉ nhu thi triển còn không phải là rất quen thuộc hóa quan đột hành về tới nàng đột phá kim đan lúc bế quan trong tiểu viện nghĩ nghĩ cận chỉ n u học khương văn c h í c h tự hỏi vấn đề phương pháp đem chính mình cho rằng tất yếu nhớ cái gì cũng b i ế t lên giấy viết bản thảo bên trên sau đó lại dần dần p h n g đọc suy xét cuối cùng lại đem suy nghĩ của mình đăm chiêu sở nộ khắc họa đến trong ngọc giản làm như vậy cũng thuận tiện về sau gặp phải nan đầy lúc có tư liệu có thể đọc qua tham khảo chương hai trăm ba mươi b ố ta muốn trở thành phu quân kiếm trong tay chương hai trăm ba mươi b ố ta muốn trở thành phu quân kiếm trong tay cận chỉ n u đi theo khương văn c h í c h bên cạnh tu luyện mưa dầm thấm đất học không ít khương văn trích tu luyện quân thuộc càng quan trọng chính là nàng tự ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, cho nên đối với học tập khương văn chích tu luyện biến làm không biết mệnh tại t r ì n h lý biên soạn tốt kim đ a n buổi tiệc thu hoạch cùng cảm n ộ về sau cận chỉ nhu lúc này mới cẩn thận đọc khương văn chích giao cho nàng ngọc giản nguyên bản cận chỉ nhu tại t r ì n h lý biên soạn kim đ a n buổi tiệc cảm n ộ lúc đáy lòng liền tràn đầy vô cùng vô tận nghi hoặc nàng cảm giác mình giống như là thân ở trong một mảnh sương mù roi mắt nhìn lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì có thể lại cảm thấy vô luận hướng về đi cái hướng kia đi đều là đúng nhưng nếu như là đúng chính mình như thế nào lại thấy không rõ mà nàng bên cạnh mê vụ đang nhìn khương văn chích cho nàng ngọc giản về sau bị một hồi thành phong cho tất cả th nhưng có có như Chết đối với cận n g l chỉ nhu n ư lại tới nói nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình muốn trở thành bao nhiêu ghê gớm tồn tại dù là là trở thành lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ nàng tiếp cái này trọng trách sức mạnh là khương văn chiết hoặc có lẽ là nàng ý tưởng chân thật nhất chính là làm tốt phu quân kiếm trong tay liền tốt khương văn chết để cho nàng làm cái gì nàng liền báo chất bảo lượng làm cái gì là được nguyên bản khương văn chết cho là cận chỉ nhu muốn hung hăng xoắn suýt một phen mới có thể làm ra lựa chọn có thể cận chỉ nhu khương văn chết cho nàng ngọc giản nội dung đều chưa xem xong liền đã làm ra lựa chọn nàng lựa chọn phải không phí trí nhớ kiếm tu cần phải hao phí trí nhớ sự tỉnh tự nhiên là giao cho khương văn chết đi làm nguyên bản cận chỉ nhu còn nghĩ bế quan mấy ngày suy nghĩ thật kỹ về sau làm sao bây giờ nhưng bây giờ đã có minh sắc lựa chọn cái kia còn bế cái dám con a tại là vào lúc ban đêm t i ể u xuất quan đi trước trong suối nước nóng ngâm nước tám tiếp đó mang theo một thân làn gió thơm đi tìm khương văn trích hồi báo chính mình bế quan thu h o ạ c h ngày kế tiếp thần quang mờ mờ đấu một đêm địa chủ khương văn trích cùng cận chỉ nhu đều không nằm bì chú tâm cách a n m ặ t một phen phía sau đón sáng sớm gió nhẹ rời đi thanh vân trang viên cận chỉ nhu đổi một thân mẩu xanh nhạt váy dài váy theo gió dương nhẹ tựa như tiên tử lâm phạm mà khương văn trích cách ăn mặc nhưng l ạ như cái nho sinh từ đầu đến chân đều quanh quần cái này một cỗ thấm tâm vào tỷ thư hương khí hai người sáng sớm rời đi thanh vân trang viên tự nhiên là muốn đi hồ tiên h thắng nói lời cảm t ạ kim đan buổi tiệc bên trên hồ tiên h thắng hành động so với quan môn đệ tử trả giá đều phải chú đáo đây là một ơn huệ lớn bằng trời cho dù là khương văn chiết có ý định bán cho chiến hồ tiên tông tất nhiên thiếu ân tình như vậy tự mình đến nhà b á i phòng nói lời cảm tạ chính là không thể bình thường hơn được có qua có lại trên đường khương văn chiết nhẹ dọc lời nói nhỏ nhẹ vì cận chỉ nhu kể một chút hồ kỵ châu đã từng phát sinh qua chuyện lý thú cận chỉ nhu tắc thì thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như c h u n g bạc bầu không khí vừa ấm áp lại vui vẻ mặt chơi mọc thời、gian. hai người tới hổ thiên thắng chỗ ở bên ngoài đây là một tòa cổ phát điện nhã đ ì n h viện bốn phía hoa một x u n g x u ê ưu tính vô cùng tại khương văn c h í c h ra hiệu dưới cận chỉ nhu tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái tiếp đó lấy ba phần kinh ý bảy phần thân thiết mà nói bá phụ văn bối cận chỉ nhu cùng phu quân khương văn c h í c h phía trước tới b á i phòng như có cái dày chỗ còn xin bá phụ chớ trách giọng cận chỉ nhu như hoàng anh xuất g ố c thanh thúy dễ nghe nhưng hôm nay k ư ơ n g văn trích cảm giác nàng lời này đặc biệt có sức mạnh giây lát phòng cửa mở ra hổ thiên thắng cái kêu cao lớn mà thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt hắn mang theo nụ cười hòa ái ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái cùng quan tâm đại khái là đã sớm đoán được khương văn chiếc cùng cận chỉ n u hai người sẽ đến hắn cũng chưa từng có nhiều khách sáo đem hai người đón vào trong phòng cận chỉ n u liêm nhấm thi lễ từ trong chữ vật túi lấy ra một cái tạo hình xưa cũ ngọc hạc hai tay đệ trình đến hồ thiên thắng trước mặt trong đôi mắt đẹp lập lòe chân thành cùng cảm kích quan g mang nói bá phụ đây là vãn bối một điểm tâm ý mong rằng nài g vui vẻ nhận ngọc hạc tại thần quang chiếu g i i hiện ra ôn nhuận quan mang vô cùng tinh xảo hồ thiên thắng cười yêu kiểu tiếp nhận ngọc hạc liền thấy trong hộp yên trong mắt của hắn không khỏi thoáng qua một kia kinh ngạc cái này linh tụy cương mặc dù là vô cùng tài liệu c h â n quý nhưng tại thể tu tụ tập chiến hồ tiên tông l i ề n điểm ấy linh tụy cương hắn thật đúng là không để vào mắt khương văn t r i ế t hợp thời mở miệng giải thích bá phụ về sau vô luận là ai cầm đùa này gặp ta ta có thể miễn phí xuất thủ vì đó luyện chế một kiện linh tụy cương pháp bảo còn xin bá phụ không nên chê mới phải hồ tiên thắng nghe xong khương văn t r i ế t lời nói về sau thiếu chút nữa thì đem trong tay mình ngọc hạp cho ném lên mặt đất đi chương hai t a m u ố n trở thành p u quân kiếm trong tay hai chương hai ta muốn trở thành phu quân kiếm trong tay hai khương văn chết cho phần này tạ lệ phong phú đến hắn không biết nói cái gì cho phải linh ủy cương pháp bảo a đây chính là chiến h ổ tiên tông cũng chỉ có một kiện c h â n phái trí bảo hơn nữa ngươi ở đây kim đan buổi tiệc sáng trói biểu hiện cũng làm cho lão phu tăng mạnh mặt m ũ i kim đan buổi tiệc bên trên vì tân tấn tu sĩ kim đan dẫn đường kết quả đánh nhau chết sống đều đầu góc chậm chạp tình huống chỗ nào cũng có mà cận chỉ nhu nhưng chỉ là giao thủ mấy hiệp liền khai k h i ế u cái này không vẹn vẹn chứng minh cận chỉ nhu thiên p h mạnh cũng nói dẫn đường tu sĩ thực lực cao cường rất dễ dàng liền đem hậu bối dẫn đạo tới rồi con đường chính xác bên trên đối với một cái tu sĩ kim đan tới nói đây chính là có thể khoe khoang chuyện cả đời cận chỉ nhu gò má bên trên còn mang theo sáng dỡ đ ụ cười n g a khí nhu hòa lại tràn ngập chân tình nói bá phụ khen mâu may mắn mà có ngài tại kim đan buổi tiệc bên trên tận tâm tận lực dạy bảo bằng không vãn bối sợ là bây giờ còn không thể hiểu được cái gì là kim đan đây hơn nữa tiền bối thực lực cao thâm mặt chắc cũng là vãn bối sau này học tập tấm gương thương văn chết dùng luyện chế một kiện linh vị cương pháp bảo xem như nói lời cảm t ạ mục đích quan trọng nhất liền là muốn cho hồ thiên thắng có thể nhiều chỉ đạo cận chỉ nhu mấy lần cận chỉ nhu tại khương văn triết â m thầm bày mưu tinh kế thuận thế mở miệng nói bá phụ đi qua lần này kim đan b u ổ i tiệc văn bối mới chính thức ý thức được chính mình trong tu luyện rất nhiều không đủ nếu là có cơ hội còn nghĩ xin tiền bối chỉ giáo một hai hồ thiên thắng sau khi nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau ngự trọng tâm trường nói dễ nói dễ nói chỉ cần lao phu có thời gian nhất định sẽ không chối tử người có mức này thế tâm tương lai nhất định có thể tại con đường tu tiên thượng tẩu phải càng xa song phương lại khách sáo vài câu về sau đan hóa trang phải khá điển nhã trong phòng khách phân chủ khách ngồi xuống ngoài cửa sổ chim hót hoang ở dương quang xuyên thấu qua xong cửa sổ vẩy lên người ấm áp khác thường thoải mái mà cận chỉ nhu tự nhiên là đem chính mình tại kim đan b u ổ i tiệc lên suy nghĩ sở n ộ hêm hay nói hy vọng thông qua cùng hồ thiên thắng kiểm chứng giảng giải có thể có càng nhiều thu hoạch mà hồ thiên thắng khi thì gật đầu khi thì bớt râu mịt cười thỉnh thoảng lại chen vào nói cho cổ vũ cùng chỉ đạo c ư ơ n g văn c h ế t nhưng là làm tốt một thính giả yên lặng lắng nghe cận chỉ n u cùng hồ thiên thắng luận đạo g i a chưa cận chỉ n u đứng dậy hướng về phía hồ thiên thắng li ngày khác có rảnh bá phụ nhất định tới thanh vân trang viên làm khách vãn bối còn n g h ĩ x i n ngài chỉ điểm nhiều hơn hổ thiên thắng tời mở nợ nụ cười miệng đầy đáp ứng tốt không có vấn đề cũng là lao phu gần đây sự vụ quân thân đợi rảnh rỗi nhất định đi tới thanh vân trang viên đến lúc đó chúng ta thâm nhập hơn nữa nghiên cứu thảo luận chuyện tu luyện thương văn chết chắp tay tao nhã lịch sự nói cứ quyết định như vậy đi bá phụ vãn bối liền như vậy cáo tử hổ thiên thắng chỉ là xuất phát từ khách sáo giữ lại một chút nhưng cuối cùng vẫn là tự mình tiễn đưa cận chỉ n u cùng khương văn chết rời đi trở về trở lại thanh vân trang viên trên đường cận chỉ nhu dọng dịu rằng hỏi những u u năm này chiến hổ tiên tông chỉ cần thu thập được cùng nam thiên ma thai tương quan tình báo nêu sẽ hướng về thanh vân trang biên bên trong tiễn đưa một phần cho nên thương văn chết đối với nam thiên ma thai hiểu rõ thế nhưng là rất sâu căn cứ chính mình bẩm sinh cảm giác phỏng đoán như năm mươi năm bên trong nhân giới lại n g h ị không ra biện pháp k i ể m chế ma thai quyết tán như vậy nhân giới thai h ỏ a ngập đầu liền thật sự sẽ đến kỳ thực những năm này đã có không thiếu nam thiên vực tu sĩ phát ra cầu viện hy vọng cùng nam thiên vực tiếp giáp đại vực châu phủ phái viện binh trợ giúp nam thiên vực tu sĩ chống cự ma thai có thể tu tiên giả cũng là rất thực tế vô thân vô cố ai sẽ làm căn bản kẻ không quen biết l i ề u mạng ai cho nên tình huống hiện tại vẫn như cũng là nam thiên vực còn xuất lại tu sĩ ở phía trước l i ề u mạng ngăn cản ma thai s ầ m lớn mà phía sau tu tiên giả tiếp tục ăn qua xem k ị c xuất hiện loại tình huống này chợt nhìn có cái gì rất không đúng có thể tỉ mỉ nghĩ lại lại vô cùng hợp lý tu tiên giới mạnh nhất tu tiên tông cửa chiếm giữ ba châu chi đất chính là cự c hạ n một châu chi địa tối đa chỉ có thể d u n g nạp ba cái tiên triều trên thực tế tuyệt đại đa số tu tiên đều là đế quốc vương quốc xuất thân những tu sĩ này dốc cả một đời cũng không rời đi chính mình tông môn chô ở đại vực nếu không phải là trong ma thai có luyện hư kỳ đại năng v ấ lạc chỉ sợ căn bản nhân giới tu tiên giả căn bản sẽ không chú ý nam thiên vực phát sinh sự tình căn cứ vào khương văn chiến đọc qua chiến hổ tiên tông lịch sử văn hiến đến xem nhân giới giống như chưa bao giờ tao nộ qua phạm vi sầm、lấn. mà xâm lấn chiến nhiều nhất chính là một cái quật khởi tiên t r i ề u vất quá giới m à t h ô i loại hành vi này cũng sẽ không đối với tầng d ư ớ i chót tu tiên giả hoặc người bình thường sinh ra ảnh hưởng gì cho nên nhân giới tu sĩ tại đối mặt đột nhiên xuất hiện ma thai lúc căn bản cũng không có cái gì chống cự xâm lấn ý thức hương văn chết cảm giác đối mặt loại cục diện này chính mình một cái nho nhỏ chúc cơ tu sĩ thật sự cái gì cũng không làm được nhưng nếu chính mình không hề làm gì thế cục chỉ có thể một mực thối nát xuống phải không đến bất kỳ thay đổi nào bây giờ hương văn chết là ở nếm thử xem chính mình bộc lộ ra có thể luyện chế linh tùy cương pháp bảo năng lực có thể hay không dẫn tới luyện hư đại năng chú ý dưới mắt nhân giới có thể chi phối tu tiên giới cục diện chỉ có chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết luyện hư tu sĩ chương hai trăm ba mươi lăm đứng ra chương hai trăm ba mươi lăm đứng ra cận chỉ nhu nghe song khương văn chiết l ờ i nói về sau lông mày không khỏi thật cao nhữ lại những năm này nàng trong chiến hổ tiên tông tu luyện cũng lưu tâm từng chú ý nam thiên ma thai tình huống nhưng nàng lấy được tin tức tình báo rất lộn xộn trong cảm giác bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng bây giờ khương văn chết chủ động nhắc đến nam thiên b ự c tình huống lúc này sắp liền đưa tới cận chỉ nhu chú ý của nói phu quân bây giờ nam thiên b ự c bên kia đến cùng thế nào sư phụ cùng sư tổ các nàng còn tốt chứ khương văn chết đưa cho cận chỉ nhu một cái an tâm chớ vội ánh mắt ở đây chướng mắt đ à m luận loại chủ đề này chỗ mà cận chỉ nhu khi nhìn đến khương văn chết đưa tới ánh mắt về sau đáy lòng đối với lạc hà kiếm tông lo nghĩ lại đồng lạc mấy phần rất nhanh khương văn chết cùng cận chỉ n u quay trở về thanh vân trang viên tại khởi động trong trang viên tất cả cấm chế phòng ngự phía sau đi tới trong tảng kinh cát nơi này có rất nhiều khương văn chết trích lục sửa sang lại cùng nam thiên m ự a thai có liên quan tình báo cận chỉ n u an tĩnh ngồi ở khương văn c h í c h phía trước nhìn về phía khương văn c h í c h trong ánh mắt mang theo một tia lo âu cùng khẩn cấp rất rõ ràng nàng đối với nam thiên b ự c ma thai cái bây thế có sâu đậm lo lắng khương văn c h í c h một bên pha trà vừa lên tiếng nói chỉ n u n g ư ơ i biết nam thiên b ự c bây giờ là cái dạng gì sao cận chỉ n u có thể rõ ràng nghe ra khương văn trích giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia lo âu điều này không khỏi làm cận chỉ n u đem mình nhắc đến cổ họng khẽ gật đầu một cái nói phu vân cái này ta chỉ biết là ma thai tình h u ố n rất nghiêm trọng nhưng tình huống cụ thể là dạng gì cũng không rõ ràng cận chỉ nhu rất muốn nói đã biết sự kiện nàng một mực tại chú ý có thể lại cảm thấy cái gì cũng không nói lên được thế là đổi giọng nói mình không rõ ràng mà khương văn chiết nghe xong cận chỉ nhu lời nói phía sau khẽ gật đầu nếu như nam thiên ma thai sự t ì n h cận chỉ nhu đều có thể nói tới rõ ràng mạch lạc lời nói vậy thì nói nam thiên ma thai đã biến thành nhân giới ma thai còn có chính là có người trắng trận tuyên truyền kiến thức tương quan khương văn chiết hít sâu một cái nói nam thiên vực bây giờ đã lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở bên trong ma tộc xâm lấn giống như là một hồi diện thế gió lốc gió lốc cho đến đều là sơn hà pha thoái, sinh linh đ ổ thán. Tu sĩ nhân tộc tại ma tộc dưới thế công liên tục bại lui, mỗi ngày đều có vô số thành trấn cùng thôn xóm bị ma tộc trà đạc hủy hoại, hóa thành phế tích. Cận chỉ n u trên mặt đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia thống khổ. khương văn chết nói lời nói này nghe vào giống như là sử dụng tu từ thủ pháp nói ngoa, nhưng trên thực tế khương văn chết dùng là t h ẳ n g tô lại không có một chút k h u y ế t đại. nam thiên b ự c luân hãng khu thật là sơn hà pha thoái, sinh linh đồ thán, ma tộc chô đến giống như cá giết sang sông trị để lại toàn cảnh là vết thương. làm sao lại cái k ê a nam thiên vực tu tiên giả đâu nghe xong cận chỉ nhu vấn đề về sau thương văn chết cười khổ nói nam thiên vực tu tiên giả tự nhiên là một mực tại địa vực m a thai nhưng vấn đề là mỗi cái tu tiên tông cửa đối thủ một mất một còn muốn so minh hữu rất nhiều n hơn i ề u h nữa tu tiên giới nhạc dạo cho tới nay cũng là tranh quyền đoạt lợi nhìn thấy ngày xưa đối thủ một mất một còn đặc không từ phía sau lưng đâm lao liền đã rất đáng quý tu tiên giới là dạng gì cận chỉ nhu đương nhiên biết rõ không nói những thứ khác cựu lạc hà kiếm tông làm thí dụ tại tây thục trong vương quốc lạc hà kiếm tông bởi vì vì sư tổ tệ vũ hà nguyên nhân, nhân. một mực đệ sung hư quan chính khí thư viện cùng ngọc long tự một đầu trên mặt n ổ i đại gia khách khách khí khí nhưng b ụ n g trộm khác ba nhà cũng không ít cho lạc hà kiếm tông chơi ngắn g chân mà nhằm vào lạc hà kiếm tông vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là thúy vi đế quốc thậm chí nhường tệ vũ hà tại nguyên anh kỳ dừng lại bảy tám trăm năm không dám đột phá hóa thần c ư ơ n g văn chết tại lạc hà kiếm tông thời điểm ngoại trừ tu luyện chính là nghị trăm phương ngàn kế đối phó bên ngoài địch nhân cho dù là tới rồi đông các vực hộ kỵ châu cũng giống vậy chính h tiên tông cũng lại chính mình hận đến nghiến răng nghiến lợi đối thủ một mất một còn có thể nói nhân giới mỗi cái tu tiên t Thế lực đối a tràn n với đối thủ một mất một con bỏ đá s n giếng sau lưng đâm đao sự tỉnh cũng nhìn mãi quên mắt cái này thêm một bước liên hồi tu tiên giới hỗn loạn cùng phân liệt cận chỉ nhu nhữ mày rất là không hiểu hỏi phu quân bình thường tranh quyền đoạt lợi thì cũng thôi đi tại đối mặt thai họa ngập đầu thời điểm bọn hắn chẳng lẽ còn không biết đoàn kết lại mới có thể tốt hơn đối kháng ma tộc sao khương văn chiết khe khẽ lắc đầu nói bọn hắn đương nhiên biết thế nhưng là đang cắt thân lợi ích cùng có thể đụng tay đến tài nguyên r ụ hoặc hạ bọn hắn phần lớn chỉ nhìn lợi ích trước mắt lại không để mắt đến ma tộc mang tới thai hoàng ậ p đầu cận chỉ nhu nghe đến đó trong ánh mắt của nàng không khỏi thoáng qua một tia tinh quang lấy nàng đối với khương văn chiết hiểu rõ tất nhiên phát hiện vấn đề khẳng định như vậy đã tìm được phương pháp giải quyết vấn đề chương hai đứng ra hai chương hai đứng ra hai n g u y ê có phải hay không có biện pháp nhường nam thiên b ự c tu sĩ đoàn kết lại cùng đối kháng ma tộc nghe vào cận chỉ nhu giống như là tại đưa ra nghi vấn có thể nàng giọng nói như đinh chém sắt hoàn toàn chắc chắn khương văn c h í c h có biện pháp khương văn c h í c h nhìn xem cận chỉ nhu không khỏi dưới đáy lòng khép l ờ i cũng không biết nha đầu này dạng này mê tin chính mình là tốt là xấu nhưng mình đích thật là có mấy cái ý nghĩ thậm chí lần này chủ động cáo chi chính hồ thiên thắng có thể luyện chế linh tùy cương pháp bảo chính là vì thúc đẩy tu tiên g i ả đoàn kết nhất trí cùng chống cự ma h a i chỉ n u à thế cục bây giờ phức tạp không phải ta một cái nho nhỏ chúc cơ tu sĩ có thể thay đổi tại trong trí nhớ i lâu m của nàng thương văn t h í c h lời nói từ trước đến nay chắc chắn chưa bao giờ thực ôn đem kiểm chế tại chính mình đấy lòng lời nói nói hết ra về sau thương văn c h í c h cảm giác thân thể của mình biến nhẹ nhàng không thiếu đứng dậy đi tới trước cửa sổ cảm thụ được nhẹ nhàng từ chính mình trên gương mặt vất qua thanh phong không tự chủ được nắm chặt nắm đấm của mình tao nộ kiếp nạn người đều hy vọng có thể có một cái anh hùng từ trên trời giáng xuống c ứ u kỳ xuất k h ổ hại nhưng khương văn chết ở kiếp trước liền biết một cái như vậy đạo lý thế gian không tồn tại từ trên trời giáng xuống anh hùng chỉ có đứng ra người bình thường bây giờ nam tiên ma thai tình uống kéo dài thối nát mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc chết trong ma thai chính mình sớm chạy trốn xem như miễn cưỡng tránh thoát ma thai nguy hiểm thế nhưng chút không có cách nào thoát đi người vừa lại nên làm cái gì nếu như nói chính mình cũng không biết nên làm cái gì như vậy lựa chọn nước chạy bẻo trôi cũng vất quá là tình thế bất có thể chính mình biết rõ ma thai tổn hại cùng nhân giới tai h hại cũng biết nên làm như thế nào mới có thể có công hiệu chống cự ma thai s ầ m lấn như vậy chính mình liền tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc k ệ không phải vậy cùng những ánh mắt kia thiền cận tu tiên tông cửa khác nhau ở chỗ nào khương văn chết gõ má bên trên lộ ra thần sắc kiên định cận chỉ nhu cũng ở thời điểm này đi tới khương văn chết bên cạnh đưa tay ra cầm khương văn chết nắm chặt n ắ m đấm ôn nhu nói phu quân yên tâm vô luận tương lai sẽ biến thành cái d ạ n gì g ta đều sẽ một mực đổi bên cạnh ngươi vĩễn do cận chỉ nhu bên trong tràn đầy ôn nhu và kiên định khương văn chết đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên đầu đốt đốt ta cũng giống vậy nhưng ứng đối nguy cơ biện pháp tốt nhất là làm bản thân mạnh lên hiện tại đã thành công ngưng kết kim đan việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế bổn mạng của người pháp bảo đi chỉ cần là được chứng kiến pháp bảo tu sĩ đều sẽ viễn tưởng chính mình một ngày kia cũng luyện chế bản mệnh pháp bảo t r à n g diện cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt cũng không nhịn được lộ ra hưng ơ phấn cùng thân sắc mong đợi tới phu quân ta lựa chọn chủ tu liệt phong kiêu ký nhưng đang nghĩ đến tự mình lựa chọn chủ tu kiếm tu pháp môn cái kia âm tu pháp môn pháp bảo phải chăng cũng không cần luyện chế ra đây thế là nàng xem hướng khương văn chiết nói cái kia có phải thất âm tiêu sẽ không luyện chế ra đâu khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói ngươi lựa chọn chủ tu liệt phong kiếm khí nhưng không có nghĩa là liền không thể tu luyện tốn phong b ả y âm quyết ta ngươi bây giờ cảm giác tốn phong b ả y âm quyết tu luyện vô cùng khó khăn có thể là kiến thức của ngươi lịch duyệt không đủ đưa đến chờ sau này tu luyện của ngươi gặp phải bình cảnh có thể còn có thể thông qua tu luyện tốn phong bày âm quyết tới đột phá bình c ư ơ n g văn c h ế t đem mình vì c ậ n c h ỉ ngu l u y ệ n c h ế pháp bảo chuẩn bị t à i liệu l ấ y r a c h ỉ c h ỉ l u y ệ n c h ế t h ấ t â m t i ê u pháp bảo t à i liệu nói, hơn nữa t a đã chuẩn bị x o n g t à i liệu l u y ệ n c h ế đ e m t h ấ t â m t i ê u l u y ệ n c h ế được bất quá là tận h u tay s ự t ì n h Haha, ha, phu q u â n v i <cười> v ũ c ậ n c h ỉ ngu n g h e x o n g cơ lời nói không khỏi hèm i ệ n g k ẽ c ư ờ i nói, đối với t u y ệ t đ ạ i đa sống ư ờ i t u luyện t ớ i nói, l u y ệ n c h ế b ả n m ệ n h pháp bảo t h ế nhưng l à đ ặ c b i ệ t khó khăn c ù n g chê tư. Kệ quá tới rồi trong người, lượt chê pháp bảo vệ má chở thành tận tay s u tinh. Kừng văn chích ngim chân nói, ta có thể không phải là đang nói q u á c lác thất âm tiêu cùng liệt phong ngũ hợp phiến chuyên trúc pháp khí cũng là ta luyện chế hiện tại luyện chế bản mệnh pháp bảo bất quá là lặp lại lần trước làm sự tình hơn nữa trong quá trình luyện chế còn muốn n g ư ơ i hỗ trợ chỉ có thể thoải mái hơn cận chỉ n u nhìn xem khương văn trích lấy ra tài liệu đáy mắt n u tình càng ngày càng nồng đập đi thôi giúp ngươi luyện chế xong bản mệnh pháp khí phía sau chiến h ổ tiên tông bên kia cũng nên tới cửa đòi nợ rồi khương văn trích dắt cận chỉ n u tay đi tới địa hỏa các luyện khí trong p ư ờ n đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản đưa cho cận chỉ n u đạo chỉ n u n g ư ơ n g hai t r n m ba mươi sáu tiện t a u luyện chế bản bệnh pháp bảo phẩm chương ấ t hai u trăm đ ba mươi sáu tiện h tay luyện chế bản bệnh pháp bảo cận chỉ nhu hết sức chăm chú gật đầu tỏ ra hiểu rõ theo lý thuyết bản m ệ n h pháp bảo hẳn là nàng tự mình luyện chế mới đúng nhưng không phải người tu sĩ nào cũng có luyện chế bản bệnh pháp bảo năng lực cho nên thỉnh luyện khí sư luyện chế pháp bảo khí phôi sau cùng nhận chủ tế l ư ợ n khâu nhường tu sĩ mình tới luyện khí hình thức liền bị khai sáng ra tới dạng này có thể rất tốt giải quyết tu sĩ bất thiện luyện khí vấn đề nhưng muốn muốn luyện chế ra phẩm chất cao pháp bảo như thế có chút khó khăn khương văn c h í c h luyện khí kỹ thuật tự nhiên không cần nói nhiều nhưng cận chỉ nhu từ tới chưa có tiếp xúc qua luyện khí dù cho khương văn trích có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp bảo cấp bậc khí phôi cận chỉ nhu cũng không nhất định có thể tế luyện ra bên trên phẩm cấp bậc bản bệnh pháp bảo tới thạch hiểu dung cùng Ngọc dương chân nhân cũng là tại kim đan kỳ thâm canh trên trăm năm lâu năm tu sĩ kim đan hơn nữa các nàng cũng đều là trình độ rất không tệ luyện đan sư luyện đan cùng luyện k h í tuy không tầm thường nhưng bên trong vẫn có chỗ tương thông cho nên bọn họ có thể đi qua các nàng tế luyện pháp khí phẩm chất còn có thể ở trên cơ sở vốn có tăng lên một cấp vì có thể để cho cận chỉ nhu tế luyện xuất một chút thực phẩm pháp khí thương văn chết bắt hết góc sáng tác cái này cuốn bảo mẫu cấp pháp bảo tế luyện sổ tay chỉ cần cận chỉ nhu nghiêm ngặt dựa theo trong sổ tay nội dung tế luyện pháp bảo tế luyện gia cực phẩm phẩm chất bản bệnh pháp bảo vẫn có sáu thành cơ hội luyện ký thương văn chất vừa dùng đỏ tức linh diễm định tinh luyện tài liệu một bên chỉ đạo cận chỉ nhu học tập pháp bảo tế luyện chi pháp tại cận chỉ nhu hoàn toàn hiểu rõ tế luyện chi pháp thời điểm thất âm tiêu cùng nếu chỉ nhu phi kiếm pháp khí đã bị luyện chế thành thượng phẩm pháp bảo khí phôi thương văn chất hơi có chút nghiêm túc nói tốt chỉ nhu dựa theo ta dạy ngươi biện pháp dùng tinh huyết của mình tế luyện pháp bảo cận chỉ nhu đối với khương văn chất lời nói trăm phần trăm tín nhiệm không có tiếp đó trần trờ thôi động pháp lực từ trong cơ thể mình b ư c ra một đoàn tinh huyết đồng thời thôi động pháp lực hướng về chính mình phun ra tinh huyết bên trong đánh mười mấy pháp huyết cuối cùng mới dùng ngự vật thuật khống chế cái này tinh huyết dung nhập vào thất âm tiêu cùng nhiều chỉ n u trong phi kiếm vốn là thất âm tiêu cùng nhiều chỉ n u phi kiếm pháp khí tại vừa luyện chế ra thời điểm liền cùng cận chỉ n u tâm thần sinh ra liên hệ bây giờ tiếp xúc đến cận chỉ n u tinh huyết ho ngong ngong đ ỏ tước linh diễm trong đỉnh thất âm tiêu cùng nhiều chỉ n u lập tức phát ra một hồi vui sướng tiếng dễ nhẹ cận chỉ n u cảm giác mình đã biến thành thất âm tiêu đồng dạng nhìn xem còn chưa khai đỉnh liền cùng chủ nhân tâm ý tương thông thất âm tiêu cùng nhiều chỉ n u phi kiếm c ư ơ n g văn trước cảm giác tương lai cận chỉ nhu đại đạo hay là m u ố n trở lại âm luật đi lên hắn hiện tại sở dĩ tu luyện không được động tốn phong bày âm quyết đó là bởi vì nàng luyện duyệt kiến thức nông cạn tạo thành mấy người tương lai có rộng lớn luyện duyệt phong phú kiến thức về sau lại tới tu luyện m ô n công pháp này định sẽ làm ít công to mấy cái ý niệm thoáng qua gặp cận chỉ nhu xứng sở tại chỗ còn không có d ố t vào pháp lực của mình tế luyện pháp khí cấp bách nội mở miệng nhắc nhở chỉ nhu không nên phân tâm a úp vốn là thất âm tiêu hãy cùng cận chỉ nhu tâm kiếm thông linh Bây g Chú i chúc mừng ai chỉ nhu toàn n quá r giống luận chế thành công ra mình kiện thứ nhất bản bệnh pháp bảo tại hơi đem chơi mình một chút bản bệnh pháp bảo về sau tâm nghiệm vừa động nhiễu chỉ nhu phi kiếm liền trở về thất âm tiêu cuối cùng thất âm tiêu hóa thành một vòng linh quang chui vào cận chỉ n u đan điền biến mất không thấy gì nữa khương văn chết vội vàng đi tới cận chỉ n u bên cạnh đem một k h o a bổ sung khí huyết đan dược đưa đến cận chỉ n u trước người nói đem nó ăn có thể hòa dịu trên người khó chịu phu quân luận chế bản mệnh pháp bảo như thế nào mệt mỏi như vậy a cận chỉ n u tựa ở khương văn chết trong ngực chỉ cảm giác mình là một cái đầu hai cái đ ạ i khương văn chết khẽ cười nói người a là thân ở trong phúc không biết phúc bây giờ thất âm tiêu cùng người mới là thật tâm kiếm thông linh tu tiên giới không biết có bao nhiêu tu sĩ dốc cả một đời đều tại theo đổi cảnh giới này mà không phải đây lần này luyện k h í đối với khương văn chích tới nói không có bao nhiêu hao tổn có thể không nên coi thường trúc cơ trùng k ỳ thể tu sức chịu đựng trọng yếu nhất vẫn là bởi vì tu luyện linh nhưng thần mâu nhường khương văn chích ý thức cường độ đạt đến nguyên anh k ỳ theo lý thuyết bây giờ khương văn chích cái gì cũng không cần làm liền có thể cứng răn phía dưới có thể mê hoặc tu sĩ kim đan huyến thuật chỉ n u ngươi luyện tâm quyết tu luyện được không tới nơi tới chốn a ông cận chỉ n u hướng về gian phòng đi đến khương văn chiết mở miệng t r e o chọc nói môn bí pháp này thế nhưng là có thể tăng cường kiếm tu c h i lực ngươi tất nhiên lựa chọn chủ tu kiếm tu như vậy luyện tâm quyết tu luyện liền không thể rơi、xuống. Ừ, nhân ra biết rồi cận chỉ nhu cảm giác mình rất b u ồ n ngủ rất muốn ngủ cảm giác có thể chóng mặt ý thức cùng thân đi chỗ nào chỗ nào đều không đúng cảm giác khó chịu lại làm cho nàng rất khó chìm vào giấc ngủ chương hai trăm ba mươi sáu tiện tay luyện chế bản bệnh pháp bảo hai chương hai trăm ba mươi sáu tiện tay luyện chế bản bệnh pháp bảo hai phu quân nhân ra thật là khó chịu thương văn chiết đem cận chỉ nhu lại đi trong lồng ngực của mình kéo đi lâu đạo không có chuyện gì đống nhiên thiệt hại nhiều như vậy tinh huyết khẳng định muốn khó chịu một trận vi phu sẽ một mực b u i tiếc ngươi không cần phải sợ ngoan, ngoan ngủ nói thực ra vì luyện chế bản m ệ n h pháp bảo mà thiệt hại tinh huyết mặc dù sẽ nhường tu sĩ cảm giác không thoải mái nhưng cận chỉ n u thế nhưng là đem phòng ngự hệ thể tu luyện một chút đến kim đan kỳ người tâm tính chi tiên nghị tuyệt đối miểu sát tu tiên giới chín phần mười tám người hắn hiện tại hướng khương văn chết kể khổ nói mình khó chịu bất quá có người nguyện ý nghe nàng kể khổ thôi cận chỉ n u khó chịu cảm giác chỉ là duy trì hai canh giờ tiếp đó giống như là con mèo nhỏ như thế c u ộ n mình trong ngực khương văn chết ngủ thật say một cảm giác này cận chỉ n u ngủ ba ngày ba đêm mới tỉnh lại tiếp đó nàng đã lâu cảm thấy bói khát hơi rửa mặt trang điểm một chút r ử a sát cấp bách l ậ t đ ặ t hướng về phòng bếp chạy tới muốn nhìn nhìn có thể tìm tới hay không một một ít thức ăn chỉ là cận chỉ nhu vừa mới nhìn thấy phòng bếp liền ngửi thấy mấy cỗ quen thuộc mùi thơm tình chỉ nhu mau tới nếm thử đều thật nhiều n ă m không có xu bếp thương quá a phu quân quá được rồi có ăn làm sao ngươi biết ta rất đ ó i a khương văn chết hai con ngươi ở vào phong ấn trạng thái cho nên cận chỉ nhu không thấy mình phu quân ánh mắt là d ạ n gì g nhưng nàng căn bản vốn không cần nhìn k ư ơ n g văn chết ánh mắt liền có thể đoán được k ư ơ n g văn chết tâm lý đang suy nghĩ gì khương văn chiết tính toán không bỏ sót biết trước đây chính là ta từ đầu tại cận chỉ nhu ăn ngốn nghiến từ thanh v ầ n trang viên bên ngoài bay tới một đạo truyền âm phủ không cần nhìn truyền âm phủ nội dung khương văn chiết liền có thể đoán được cái này truyền âm phủ là ai phát bây giờ cận chỉ nhu thần thức phạm vi bao trùm so khương văn chiết lớn hơn rất nhiều lần tự nhiên nàng cũng là trước hết nhất phát giác được có truyền âm phủ bay tới theo thói quen dùng thần thức chặn lại phía dưới truyền âm phủ tiếp đó trong đầu liền chuyển đến giọng hồ thiên thắng làm phiền văn chiết lao phu mang theo đạo lữ phía trước tới mái phòng c ngươi chỉ nu n đ a nghe song truyền bên trong nội dung về sau, một bên nô ra thần thức xem xét thanh vân trang viên bên ngoài tình huống. Đồng ngẩn nhìn phù thức thời phía xem một xét ra sau, đầu bề về âm n Văn g chết cần ù n ngu bá mâu tới rồi. Khương Văn nhẹ nhàng g gật mâu bá tới chết rồi. đ u ó i tới rồi, Ngươi bọn bạn. hắn cũng nên tới rồi, vừa bạn. cần vừa phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian mới có thể luyện chế liệt phong n g u hợp phiến cái kia đoạn này thời gian liền cho bọn hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo đi làm xong những sự tình này phía sau ta cũng tốt tu luyện linh những thần mâu tu luyện linh nhưng thần mâu phía sau có thể cũng không có biện pháp khai đỉnh luyện khí cho nên khương văn trích mới cần nghị trăm phương ngàn kế làm ra tu luyện chân không kỳ bá phụ bá mẫu không có từ xa tiết đón khương văn trích cùng cận chỉ n u không có quá nhiều trì hoãn đang thu thập tốt phòng bếp phía sau liền vội vàng đến thanh vân trang biên đại môn nên đón h ồ thiên thắng cùng n g u thanh ly hai vợ chồng n g u thanh ly đổi tại h ồ thiên thắng mở miệng phía trước nói ha ha ha, là chúng ta q u ấ y g i à y mới đúng a chỉ n u ngươi đây là luyện chế song bản b ệ n pháp bảo á cận chỉ nhu bởi vì hao tổn tinh huyết cho nên khí sắc không tốt nhưng bởi vì bản m ệ n h pháp bảo bị vẩn dưỡng tại thể nội trên thân sẽ tự nhiên ngưng tụ ra một tầng bảo khí tại tu vi cao sâu tu sĩ trong mắt bảo khí nhưng là phi thường nổi bật cận chỉ nhu cười nhẹ gật đầu nói ừ m may mắn mà có phu quân nếu không ta có thể không có cách nào nhanh như vậy liền luyện chế ra bản m ệ n h pháp bảo tới hồ thiên thắng cùng ngu thanh ly nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau không khỏi liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc nguyên bản bọn hắn cho là khương văn trích nói luyện chế pháp bảo chỉ là ngân phiếu khống hôm nay tới vẹn vẹn muốn mời khương văn chiết luyện chế mấy món linh thủy cương pháp khí có thể cận chỉ nhu tại như thế ngắn trong thời gian luyện chế ra bản mệnh pháp bảo chuyện này thế nhưng là không giả được v u thanh ly cùng hồ thiên thắng vẹn vẹn một ánh mắt giao lưu liền trong nháy mắt đọc hiểu đối phương đang suy nghĩ gì văn chiết có chuyện muốn ngươi hết sức giúp đỡ mới được chiến hồ tiên tông tu sĩ nói chuyện làm việc cũng là thẳng tới thẳng lui đấy cho nên vừa vào cửa hồ tiên thắng liền trực tiếp nói ra thanh ly cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể vẫn không có pháp bảo bản thân cho nên lão phu mới tới tìm ngươi giúp đỡ nói đến đây hồ tiên h thắng lây ra trước mấy ngày khương văn c h í c h đưa cho hắn linh thủy cương lệ phủ khương văn c h í c h hé miệng cười nói bá phụ nói quá lời cũng là văn bối sơ sẩy nếu sớm biết bá mẫu còn không có pháp bảo bàng thân v ã n bối liền nên t i ệ n đưa một kiện pháp bảo cho bá mẫu ngu thanh ly khẽ cười nói người cái này tiểu hợp đầu vô công không nhận lộc đạo lý tan ê n cũng biết bất quá văn chiết ngươi thật sự có thể luyện chế linh thủy cương pháp bảo sao cái đồ chơi này thế nhưng là thể tu tông môn c h ấ n tông trí bảo như k ư ơ n g văn trích thật có thể luyện chế đây chính là đủ để tại tu tiên giới nhắc lên kinh đảo hãng đại sự k ư ơ n g văn trích không có trực tiếp trả lời ngu thanh ly vấn đề mà là mặt hướng hổ thiên thắng nói bá phụ yên tâm vì bá mẫu luyện chế bản m ệ n h pháp bảo sự tình giao cho văn bối là được chỉ là quá trình luyện chế có chút dườm già cùng trì hoãn thời gian bá mẫu có đầy đủ thời gian lưu tại nơi này phối hợp văn bối tiến hành pháp bảo luyện chế sao hổ thiên thắng nói chắc như linh đóng cột mà nói l u y ệ n chế pháp bảo thế nhưng là đại sự trong t ô n g môn sự t ì n h lại lớn cũng có những người khác xử lý không thể nào rời thanh ly nên cái gì chuyện đều không làm được cho nên vị thanh ly luyện chế pháp bảo sự tỉnh liền kính nhờ chương hai linh t ụ cương bản bệnh pháp bảo chương hai linh thủy cương bản mệnh pháp bảo khương văn c h í c h cảm giác hổ thiên thắng cùng ngu thanh ly hôm nay tới cửa mục đích chủ yếu là muốn vị tháp tự mình luyện chế linh thủy cương pháp khí là phát giác cận chỉ n u dựa vào sự giúp đỡ của mình luyện chế ra ra b u ồ n mạng của mình pháp bảo lúc này mới tạm thời thay đổi chủ ý nhường khương văn c h í c h vì ngu thanh ly luyện chế một kiện linh thủy cương bản mệnh pháp khí tất nhiên là như vậy vậy m ờ i người hỗ trợ sự tình liền để cho mình tới làm đi bá phụ văn bối có một chuyện phiền t o ạ i muốn nhờ tông môn đứng ra giải quyết hổ thiên thắng ước gì k ư ơ n g văn trích tìm chiến hổ tiên tông hỗ trợ đây nhưng hắn tu luyện nhiều năm tự nhiên là có thể làm được h nhẹ nhàng thả phía dưới chén trà trong tay nhìn về phía khương văn chiết nói không có vấn đề nói một chút là chuyện gì ta nhất định giúp ngươi khương văn chiết đem có thể dùng đến bố trí n ị c h ngũ hành bản nguyên trận cùng tiểu n ị c h ngũ hành bản nguyên trận tài liệu danh sách đưa cho hồ thiên thắng nói bá phụ những tài liệu này ngươi có thể giúp ta thu thập một phần ư ứ thoát ngũ hành linh châu cái đồ chơi này không dễ tìm a hồ thiên thắng chỉ là tùy tiện nhìn một chút trong ngọc g i ả n nội dung tiếp đó liền thấy tại tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành linh châu cùng ngũ hành linh châu một cái đẳng cấp tài liệu không có chỗ nào mà không phải là cả thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo yên tâm đi văn chết ngũ hành linh châu bảo vật như vậy có chút khó khăn h ổ thiên thắng thu hồi trong tay ngọc giản nhìn về phía khương văn chích lòng tin tràn đầy nói nhưng ẩ n chứa ngũ hành bản nguyên linh ký thiên tài địa bảo lão phu vẫn còn có chút chắc chắn có thể tìm được khương văn chích chủ động đưa cái cái thang ra ngoài h ổ thiên thắng đương nhiên sẽ không không công bỏ lỡ cơ hội này lúc này mở miệng tỉnh khương văn chích lại luyện chế bốn kiện linh tụy cơn ư g p h á t khí khương văn chích cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ đáp, đáp ứng cái này nhờ giúp đỡ đạt tới hiệp nghị về sau hồ thiên thắng không có quá nhiều dừng lại đứng dậy cáo tử vu thanh ly muốn lưu lại hiệp trợ tự nhiên chiến hổ tiên tông bên trong thuộc về ngưu thanh ly xử lý sự t ì n h liền sẽ rơi xuống h ổ thiên thắng trong tay ngoài ra h ổ thiên thắng còn muốn phải nắm chặt thời gian đi tìm tìm khương văn chết cần tài liệu khương văn chết luyện chế xong rồi linh tụy cương pháp khí hắn cũng không có khuôn mặt tay không tới lấy pháp khí tại đưa tiễn hổ thiên thắng về sau khương văn chết theo thường lệ khởi động thanh vân trang viên bên ngoài tất cả cấm chế phòng ngự ngưu thanh ly tràn đầy không hiểu nói văn chết ngươi đ ạ i không cần phải như vậy nơi này là tông môn khu vực h ạ c tâm hơn nữa đại trường lão tự mình hạ lệnh n h ư không cần thiết bất luận kẻ nào đều không được xông thanh vân phong c ư ơ n g văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói nhường bá mâu chết l ờ i vạn gối làm như vậy chủ yếu là vì truyền tâm tu luyện linh ứng thần mâu môn bí p h á p này ngũ thanh ly nhìn một chút c ư ơ n g văn chiết trước mắt hôi kim thạch m â u trận cơ thế nhưng nàng đối với trận pháp rốt đặc cắn mai chỉ là cảm giác trận này cơ bản bên trên linh khí vô cùng dồi dào là một cái phi thường cường đại phong ân cầm chế văn chiết ngươi còn có thể bày trận a c ư ơ n g văn chiết chỉ là cười nhẹ gật đầu nói có biết một hai bá mẫu có chuyện ta muốn xin ngài rút một tay chính là liên quan tới ngài trong thanh vân trang biên chứng kiến hết thạy còn xin ngài giút ta giữ bí mật ngu thanh ly nghe xong khương văn chích lời nói phía sau lập tức bắt đầu nắm bổ khương văn chích nhất định là không muốn người bên ngoài biết được mình đọc môn luyện khí bí quyết thế là nàng rất trịnh trọng nói ra yên tâm ta ngu thanh ly đối với mình đạo tâm thể tuyệt không đem thanh vân trang viên bên trong chứng kiến hết thể tiết lộ nửa phần như có vi phạm xin gọi ta vĩnh viễn bị tâm ma dây dưa ngu thanh ly tại nói những lời này trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định gặp ngu thanh ly như vậy thượng đạo khương văn chích ở trong lòng nhẹ gật đầu nguyên bản còn tưởng rằng ngu thanh ly là một cái đại hộ cô nàng thật không nghĩ đến nàng là như thế thông t ấ u nghĩ tới đây thương văn chiết không tự chủ được nghĩ tới cận chỉ n u nha đầu này tại bảo vệ cho mình dưới giống như là sinh hoạt tại trong tháp ngà công chúa như là không nghĩ biện pháp giúp nàng bổ đủ nhân sinh lịch duyệt một khối này n ư ợ điểm vậy nàng đ ờ i này cao nhất thành tựu vô cùng có khả năng dừng bước tại nguyên anh hậu kỳ cũng chính hướng nên cho đến an bài một chút rèn luyện nhiệm vụ hoặc để cho nàng đi theo ngu thanh ly bên cạnh học tập thương văn chiết mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng trên thực tế cũng bất quá là hai cái hô hấp thời gian mà thôi tất nhiên ngu thanh ly đã đối với mình đạo tâm thể vậy nàng liền việt sẽ không thực nôn đem mình luyện ký sự tỉnh nói ra đa tạ bá mẫu thanh toàn không biết bá m â u có làm hay không dễ luyện chế bản bệnh pháp bảo chuẩn bị khương văn chết muốn nhanh lên đem chuyện trong tay đều xử lý tốt cho nên không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng hỏi thăm về cái này luyện chế pháp bảo sự t ì n h tới ngu thanh ly nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt nổi lên một mảnh mở mịt nói À, luyện chế pháp bảo còn muốn chuẩn bị làm a ngượng ngùng văn chết ngươi có thể nói một chút cần ta làm cái gì chuẩn bị sao nhìn ngu thanh ly phản ứng khương văn chết liền biết mình quá nghĩ đương nhiên rồi tại tu tiên giới danh tử có khả năng khởi thác nhưng ngoại hiệu là chắc chắn sẽ không khởi thác các tu sĩ đều thích gọi thể tu mang tử đó là bởi vì thể tu thật sự rất ít học tu tiên bách nghệ chương 237, linh thủy cương bản mệnh pháp bảo 2. a i chương 237, linh thủy cương bản mệnh pháp bảo 2. có thể vấn đề tính chất thưởng thức bọn họ cũng đều biết nhưng muốn nói đến phương diện kỹ thuật vấn đề thật là hỏi gì cũng không biết cái chủng loại kia c ư ơ n g văn chất nghiêng đầu hướng về phía cận chỉ nhu đạo chỉ nhu ngươi cho bá m â u nói một chút thế luyện pháp bảo quá trình cùng chú ý hạng đi ta đi trước luyện chế linh thủy cương pháp khí chờ các ngươi bên này chuẩn bị xong lại mở đỉnh vì bá mẫu luyện chế bản mệnh pháp bảo đối với k ư ơ n g văn chất đ n bài cận chỉ nhu tự nhiên là không có điều gì dị nghị vu thanh ly đối với khương văn c h í c h luyện chế linh tụy cương pháp khí thủ pháp thật cảm thấy hứng thú đấy có thể nàng cũng biết chuyện này không cần phải gấp vì nàng luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm liền có thể nhìn thấy hơn nữa nàng chính xác cần hướng cận chỉ nhu hiểu nhiều một chút tế luyện pháp bảo kỹ xảo một bên khác thanh vân trang biên địa hỏa các bên trong khương văn c h í c h bắt đầu luyện chế linh tụy cương pháp khí vận dụng thuật ném kiếm thay thế ngự vật thuật đem linh tụy cương bên trong tạp chất khứ trừ tại đem linh tụy cương tinh luyện đến không có, có một tí tạp chất về sau cái này mới đem hắn vật liệu luyện khí đưa vào đỏ tức linh diễm trong đỉnh luyện hóa. những tài liệu này tại đỏ tức linh diễm đỉnh luyện hóa giới cấp tốc nóng chạy thành thể lỏng khương văn chết bằng vào đối với hỏa hầu tinh chuẩn trường không cùng đối với tài liệu đặc tính khắc sâu lý giải không ngừng điều chỉnh dung luyện tiết tấu cùng nhiệt độ bảo đảm tài liệu phẩm chất đạt đến trạng thái tốt nhất chờ hết thể sẵn sàng phía sau liền bắt đầu dung hợp tài liệu đáp nặng khí hình những thứ này đối với khương văn chết tới nói quả thực là nhớ kỹ trong lòng bốn kiện linh tùy c ư ờ n g cực phẩm pháp khí vẹn vẹn chỉ dùng hai thiên thời gian l u y ệ n chế được nhìn xem vừa mới g a đỉnh pháp khí khương văn chết đấy lòng không có một chút gọn sóng đối với một cái có năng lực luyện chế pháp bảo luyện khí sư tới nói chính là luyện chế nhiều hơn nữa pháp khí cũng thuộc về tàn thứ phẩm tại khương văn chết rời đi địa hòa các lúc liền nghe được ngu thanh ly cùng cận chỉ nhu tiếng cười vui sướng phu quân người xuất quân nha cùng ngu thanh ly chơi đến đang vui vẻ cận chỉ nhu khi nhìn đến khương văn chết về sau giống như là hồi nhỏ như thế sách theo mép v a y chạy chậm tới ừng ư ơ i cùng bá m â u đ â y là khương văn chết chỉ là nghe được cận chỉ nhu cùng ngu thanh ly ở chỗ này nhưng các nàng đang làm gì là có biết hay không ngu thanh ly cấp bách vội mở miệng nói không có gì chỉ nu dạy dỗ ta tế luyện pháp bảo phía sau ta muốn chỉ đạo chỉ đạo nàng tu luyện nghe ngu thanh ly cái này nghĩ một đằng nói một m è o giàn giải khương văn trích cũng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười cũng không truy đến cùng mà là đem l ự c chú ý đặt ở luyện chế pháp bảo bên trên mặt hướng ngu thanh ly nói bá mẫu đã học được tế luyện pháp bảo ư vậy chúng ta mỗi ngày liền mở bản bệnh luyện chế pháp bảo đi không có vấn đề à bá mẫu ngu thanh ly nhớ rõ ràng khương văn trích nói hắn tại luyện chế linh tùy cương pháp k h như thế nào mới trôi qua hai ngày sẽ phải bị nàng luyện chế linh tùy cương bản bệnh pháp bảo đâu mặc dù ngu thanh ly đáy lòng rất nghĩ hoặc nhưng đối với nàng tới nói chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi đến nỗi những vấn đề khác không nên lắm mồm sẽ không hẳn làm miệng phu có ngươi n nói buộc không nhân ra bây giờ liền đi lợn ăn tiếng nói phù lạc cận chỉ nhu đã thi triển hóa quang độn hành chạy tới trong phòng b ế p c ư ơ n g văn chết cười nhẹ lắc đầu tiếp đó nhìn về phía ngu thanh ly nói bám mẫu chỉ nhu nha đầu này cho ngươi thêm phiền thoái ha ha ha không có chuyện nha đầu này ta thật thích nghe vừa rồi cận chỉ nhu cùng ngu thanh ly tiếng cười cũng biết các nàng cho dù là có rất lớn bởi tác t r a n lệnh cũng có thể chơi đến cùng một chỗ ngu thanh ly nhẹ cười lấy nói ra nếu là thiền nhi có thể có chỉ n u một nửa nghe lời liền tốt cũng không đã lâu như vậy vẫn không có thể đột phá thương văn trích tiếp nhận ngu thanh ly lời nói nói nói đến hổ t ả đã là t r ú c cơ đại viên mắn đi cách cách đột phá kim đ a n chính là cách xa một bước sự tình hổ t ả không đến trăm tuổi liền trở thành kim đ a n kỳ thể tu tương lai thành tựu không thể đoán trước cả. hoa hoa cố kiệu người người dơ lên nha hơn nữa cái kia phụ mẫu không muốn nghe người khác nói chính mình con cái tốt đang nghỉ ngơi một cái muốn phía sau khương văn trích không dừng lại chút nào liền toàn thân tâm vùi đầu vào vì ngu thanh ly luyện chế bản bệnh pháp bảo trong công việc đi linh t h ủ cương luyện chế pháp bảo quá trình hơi phức tạp không chỉ có muốn dung nhập nhiều loại tài liệu chân quý còn muốn tại trong pháp khí tạo dựng đặc biệt trận pháp cùng cấm chế lấy thích đứng ngu thanh ly hệ thống tu luyện cùng phong cách chiến đấu bất quá đối với khương văn chiết tới nói vô luận quá trình như thế nào phức tạp chính mình cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp bảo cấp bậc khí phôi tới mà quyết định thành dụng cụ phẩm giai cấp là ngu thanh ly tại chính thức luyện khí phía trước khương văn chiết chuyên môn hỏi tham q u a chuyện này n bu thanh ly mặc dù là lần đầu tiên tham dự luyện chế pháp bảo nhưng nghe cận chỉ n u hệ thống giảng giải phía sau cũng rất rõ ràng sau cùng tất nhưng mấy trăm năm lịch duyệt đặt ở nơi này rất rõ ràng cái gì chuyện này không thể có bất kỳ qua loa cho nên lại để cho khương văn chết cho nàng nói một chút trong đó q u a n thiếu vô luận như thế nào g i ả n g ngu thanh ly là nguyên anh kỳ thể tu phối hợp khương văn chết luyện chế bản m ệ n h pháp khí khẳng định muốn so cận chỉ nhu đơn giản nếu không cũng có lỗi với nàng thân tu vì kia A xác định không có vấn đề gì về sau khương văn chết lúc này khai định vì ngu thanh ly luyện chế bản m ệ n h pháp bảo trên thực tế luyện chế bản bệnh pháp bảo cùng cực phẩm pháp khí không có gì khác biệt duy nhất khác biệt đại khái chính là khai định phía trước cần pháp bảo chủ nhân dùng tự thân tinh huyết làm dẫn tiến hành tế luyện cho nên tại luyện chế bản mệnh pháp bảo tiền kỳ ngu thanh ly chỉ cần phải ngoan n g o ã n chờ ở một bên nhìn xem là được chương 238, đ ạ i t r i ệ u d u n g động ngu thanh ly chương 238, đ ạ i t r i ệ u d u n g động ngu thanh ly ngu thanh ly đối với khương văn c h í c h luyện khí thuật đã sớm muốn thấy một lần bị nhanh bây giờ rốt cuộc đã tới khoảng cách gần học hỏi cơ hội nàng tự nhiên là nhìn thấy vô cùng nghiêm túc sợ mình một cái sơ xảy liền bỏ lỡ một ít mấu chốt chỉ là nàng nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra khương văn c h í c h phương pháp luyện khí có cái gì đặc biệt chính là trung p i trung cụ các loại tài liệu luyện hóa tiếp đó đem trong tài liệu tạp chất rèn luyện phân ly xử lý đi qua tinh túy tinh luyện có thể sử dụng tài liệu liền để ở một bên dự bị toàn bộ quá trình cảm giác giống như là chiếu vào luyện khí thuật bên trong tinh luyện tài liệu ghi chép đâu ra đấy làm mà thôi vu thanh ly tâm lý đ ố n g nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy nếu như vậy liền có thể luyện chế ra linh tùy cơn ư g pháp khí giống như ta cũng có thể thẳng đến cương văn chiết cầm lấy đi một đống đen thùi lùi giống như là bột lên men một dạng tài liệu lúc vu thanh ly không khỏi chừng lớn ánh mắt của mình có thể chuyện phát sinh kế tiếp cả kinh n u thanh ly vị này nguyên anh kỳ thể tu cường giả theo bản năng từ dưới đất đứng lên đừng nguy hiểm tại ngưu thanh ly lên tiếng kinh hô thời điểm, khương văn c h í c h đã đem cái tia đống nặng đến bảy cân ba lượng linh thụy cương bước xuống đỏ tước linh diễm trong đỉnh đỏ tước linh diễm trong đỉnh yếu hỏa ngưu thanh ly mặc dù không biết nhưng biết được cái này cũng là để mà thiên địa linh khí vì bản nguyên hòa diễm linh thụy cương nếu là tiếp xúc đến cái này yếu hỏa trọng lượng sợ là sẽ phải trong nháy mắt tăng thêm nghìn lần biến thành hơn bảy ngàn cân nặng hơn bảy ngàn cân vật phẩm n ệ n xuống đến khương văn c h í c h dùng để luyện khí cái này kiện pháp bảo cho dù là không hủy cũng đem bị thương nặng có thể để ngưu thanh ly trợn mắt h t m ộ là khoảng chừng nặng hơn bảy ngàn cân linh thủy cương vậy mà vững vàng bay lơ lửng ở đỏ linh tức yêu trong lửa thế nào bá mẫu bây giờ còn chưa phải là ngài ra sân thời điểm thỉnh kiên nhẫn chờ đợi một chút c ư ơ n g văn chết đã sớm dưỡng thành toàn tâm toàn ý luyện khí quen thuộc tự nhiên là không có sớm phát giác ngu thanh ly bỗng nhiên đứng lên chỉ là đang nghe nàng lo lắng la lên về sau lúc này mới hơi phân ra một kia tâm thần mở miệng an ủi tiếp đó lại đem tất cả lực chú ý đều đầu nhập vào linh t h ủ cương tinh luyện tinh túy bên trên cưỡng ép để cho mình tĩnh táo lại ngu thanh ly cuối cùng phát giác bị chính mình sơ sót đồ vật cái đó là cơ khí vô luận là thần thức vẫn là mắt thường nàng đều có thể nhìn đến khương văn c h ế c tay trái trên năm căn ngón tay đều có một cây tú hoa t r ầ m lớn bằng c ư ơ n g khí sợi tơ nô ra c ư ơ n g khí sợi tơ phần cối u nhưng là quấn quanh ở đỏ tức linh diễm trong đ ỉ n h linh thụy cương bên trên linh thụy cương tại c ư ơ n g khí nâng đỡ phía dưới nhẹ như lông hồng cái này giải thích được chính mình nhìn thấy hết thảy có thể linh thụy cương dừng lại tại đỏ tức linh diễm trong đ ỉ n h luyện hóa sự tình dạng giải thông nhưng nhường c ư ơ n g khí biến thành sợi tơ việc này lại giải thích thế nào như là sẽ không sử dụng cơm khí tu sĩ tự nhiên là cảm giác k ư ơ n g văn chích ẹ n vẹn đang thao túng cơm khí mà thôi không có gì lớn. nhưng n g u thanh ly là nguyên anh kỳ thể tu nàng mạnh nhất thần thông liền nắm giữ cơ ư n g khí thậm chí có thể nói nàng là tu tiên giới hiểu rõ nhất cơ ư n g khí là dạng gì tu sĩ chính là bởi vì hiểu rõ cho nên mới đối với cơ ư n g khí hóa ti vấn đề này cảm thấy kinh hãi cùng không hiểu tiếp đó luyện khí trong phường tình huống liền biến thành quỵ dị như vậy tình huống thương văn chết tại hết sức chuyên chú luyện chế pháp bảo mà n g u thanh ly tắt thì mắt không chấp nhìn chằm chằm khương văn chết khống chế cơ ư n g khí sợi tơ nàng rất muốn làm rõ đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì vương văn chết cùng ngũ thanh ly tiến vào luyện khí phường đi qua sáu ngày sáu đêm bình thường tới nói cái này điểm thời gian đối với c h ú c cơ kỳ trở lên tu tiên giả tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng vô luận là chuyên tâm luyện khí khương văn chết vẫn là vắt hết tóc tự hỏi cương khí hóa ti ngũ thanh ly cái này sáu ngày sáu đêm đích thật là một hồi khiêu chiến không nhỏ khương văn chết là lần đầu tiên luyện chế linh t ủ y cương pháp bảo vô luận là đối với muốn mượn cơ hội này l ư ỡ i tay hay là đối với luyện khí yêu quý đều không cho phép chính mình có từng tia từng tia sai lầm chú tâm điều khiển bảo đảm mỗi một cái khâu cũng sẽ không phạm sai lầm từ tài liệu dung luyện tinh luyện lại đến phát bảo khí hình đ ắ p n ặ n g trận pháp khắc họa linh lực con chú mỗi một bước đều gắn g đ ạ t tới hoàn mỹ vô quyết đến nỗi ngu thanh ly nghiên cứu c ư ơ n g khí sợi tơ nàng chẳng qua là tại trên con đường sai lầm càng chạy càng xa mà thôi cuối cùng tại ngày thứ sáu lúc tờ mờ sáng một kiện tản r a lóa mắt kim quang linh tụy cương p h á p bảo khí phôi tại đỏ tức linh diễm trong đỉnh chậm rãi thành hình nay p h á p bảo khí phôi bảo hình dạng và cấu tạo vì thập tam thiết long trúc cứng rắn roi dựa theo ngu thanh ly yêu cầu khắc họa một cái tụ lực cấm chế dị năng tại trải qua tinh huyết tế luyện về sau liền có thể cùng ngu thanh ly tâm thần tương liên khiến cho trong chiến đấu có thể tùy tâm sử dụng điều động pháp bảo sức mạnh mà đây chính là bản m ệ n h pháp bảo cùng phổ thông pháp bảo khác nhau b á mẫu chuẩn bị kỹ càng tinh huyết thương văn trích đ ỗ n g nhiên mở miệng dọa đến ngu thanh ly suýt nữa nguyên bản nhảy dựng lên cũng may thương văn trích chú ý của lực một mực đặt ở luyện khí bên trên nếu không thật đúng là sẽ phát hiện nàng cứu dạo a ở Tốt. ngu thanh ly dù nói thế nào cũng là nguyên anh tu sĩ đang ngưng kết nguyên anh lúc độ qua tâm ma kiếp